Trưng 598, thánh một vòng. Trưng t hai á phá thách n huyền lại đến, này cũng là thử thách một vòng. Một, h hạ, tuế huyền lại đến, này cũng là thử h bực lại tuế một là tôn ban thánh đại chiến đến tinh b ự c biên h o a n g hôn nội khí bành trướng đại đạo đều vẫn như c ũ không có việc gì đâu thưa không ngược lại là bị nghiền nát ba mươi tầng bất quá hai người đều không có phát giác đến có người tại đằng sau l ạ g yên đi theo thanh sang ban thánh có lẽ có phát giác kỷ thanh trúc tiếp cận t r ò m sao kia thời điểm c ũ không có che lấp khí tức nhưng hiển nhiên mấy cái đi ngang qua trần thánh còn không đáng đến hắn chuyên môn chú ý rốt cuộc hắn ngăn cửa trăm năm chi gian này dạng sự t ì n h đã phát sinh qua không ít lần h ú n g chi kia thời điểm vừa vặn đối thủ một mất một con ý đồ trở về hắn kia còn có tâm tư để ý cái khác tự nhiên liền xem nhẹ chỉ là c h u ẩ n thánh không có người nghĩ đến kỷ thanh trúc có vượt xa bình thường vi thủ đoạn một đường đuổi theo bọn họ tiến vào thứ ba mươi tầng hư không mặc dù kia ban thánh bản nguyên có hại thực lực không lớn bằng lúc trước trạng thái cũng bởi vì luân phiên đại chiến mà không phục toàn thịnh nhưng ban thánh liền là bàn thánh chính là tại t r u y n thánh cựu c h u y n cực đỉnh lĩnh vực phía trên lần nữa hai lần phá vỡ thánh vực cực hạn tồn tại. Chưa từng nghĩ, thế nhưng kem chút bị một danh c h u ẩ n thánh đánh chết cần biết lại cường đại pháp bảo cũng là muốn người đi thôi động âm dương lân vũ kiếm không có tự chủ khôi p h ủ c ó thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng toàn bộ nhờ kỳ thanh trúc chính mình thực lực tuy nói là mượn nhờ ngoại lực nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn có thể thôi động này chờ thần khí kem chút đánh chết một vị bàn thánh bản liền là kỳ thanh trúc thực lực thể hiện đội cái bình thường chuẩn t h á n h tới khoảnh khắc bên trong liền sẽ bị triệt để ép ô căn bản liền thôi động không được âm dương lân vũ kiếm bàn thánh ngực cùng đầu phân biệt bị âm kiếm cùng dương kiếm đóng đinh thân thể hấp hối lại toát ra tia tia lũ lũ qu ta muốn ngươi chết ta hắn n g á y mắt bên trong liền nhận ra cắm tại trên người thần dị kiếm khí trong năm phía trước liền là kỳ thanh trúc cầm này kiếm trọng thương chính mình làm hắn không thể không thoát ra bản m ệ n h nguyên thần hoảng hốt chạy trốn hiện tại lần nữa gặp được sử hắn đấu kỵ tức giận nguyên thần và mẹo từng kia từng kia ưu vụ theo thể nội tiêu tán mà ra tạm thời ngăn trở âm dương lân vũ kiếm đồng thời khiến cho sản sinh q u ỷ dị biến hóa như cùng hồi quang phản chiếu tăng thêm cực điểm thăng hoa bình thường thực lực bạo tăng cơ hồ có thể sánh ngang ba lần phá hạp mới biết ba lần phá vỡ thánh vực cự h ạ n đó chính là chân thánh tri cảnh tiến h tay một k í c h liền đánh bay trước đây đối thủ m u ố n mất một g ò n bắt được kỳ thanh trúc sở tại trực tiếp liền g i ế t đi qua ưu bụ nay quỷ đồ vật thế mà chạy đến kỳ thanh trúc đen nhánh tròng mắt đông nhiên co r ụ t lại khiếp sợ không tên đem so sánh với bạo nộ bán thánh s ắ p chết phản công nàng càng để ý là này trên người tiêu tán ra kia một k i a ưu bụ là thiên hạ kia nơi cấm điệu bên trong cũng phong cầm chấn áp này loại c ổ a khoái còn là thần bực bên trong có bẩn đồ vật chạy đến vô luận là kia loại tình huống đối thế gian bạn linh tới nói cũng không tính là, là cái gì chuyện tốt khác nhau tại, tại. Một, cái chết chậm một, chút, khác một cái chết càng mau chút tôi kỳ thanh trúc bị cơ hồ có thể sánh ngang chân t h á n h khí cơ khóa chặt không cách nào tránh thoát nàng cuối cùng không có thánh b ự c phá h ạ thậm chí dựa theo thôi diễn đều không có đạt đến chuẩn thánh của ự u truyền định phong tăng thêm âm dương lân vũ kiếm thất thủ làm sao có thể chống lại này chờ đ ạ i địch và anh bán thánh l à m g có dễ khủng bố công kích đ ế n tới một quyền đánh già thôi sán trói mắt chật ních toàn bộ hư không muốn đem nàng q u a n h sát kỳ thanh trúc thân hình nhanh lùi lại một bước đảo đạc chỉ xích thiên a i có thể này cũng không thể hoàn toàn tránh đi công kích nàng tay trái v u lên hư không sinh luận lưu tay phải quét qua thời gian khởi gọn sóng đồng thời xử ra vô lượng pháp cùng tuế nguyên pháp khiến cho kia đạo khủng bố quyền ấn như là lâm vào đến quỷ dị vũng bùn bên trong rõ ràng xem đi lên còn t ạ i không ngừng tiếp cận kỳ thực trung gian không biết tương cách bao nhiêu thời không hai tay vung quét chi gian thế nhưng l ị c h loạn cả thời không quả thực không thể tưởng tượng nổi này tuyệt không là c h u ẩ n thánh có thể tùy ý chạm tới lĩnh vực chết chết chết chết, chết. bán thánh hai mắt xích h ồ n g không ngừng v u n g vẩy quyền ấn lãnh vỡ từng tầm từng tầm thời không thế mà ngạnh xinh sinh một đường truy sát qua tới h ư không đại đổ sụt kỳ thanh trúc bị đánh vào hiện thế tinh hạ một viên khí thái tinh cầu ẩ m vang nổ tung lập tức phanh một tiếng đụng nát một viên nham thạch hành tinh khúc k h ú v ậ n khí thật tốt không nghĩ đến tinh hoạch bên trong còn có một khối bất hủ tinh thần thép kỵ thanh trúc theo một phiến phá toái sao xương cốt bên trong đứng dậy thần linh tịnh thổ bị phá huyền vũ giáp nổ t u n g h ả o tại bản thể cũng không chịu đến quá lớn t ư ơ n g thế nàng tay bên trên còn cầm một khối ám cơm m ậ h thiết chính là nàng theo như lời bất hủ tinh thần thép b ấ t quá là rèn đúc pháp tướng huyền khí hoặc là t r ư ờ n g sinh đạo khí tài liệu nhưng lần à y loại đào móc tự tinh h ạ c h bên trong bất hủ tinh thần thép thì là rèn luyện t h á n h khí thượng hảo tài liệu chết đi cho ta không đợi kỳ thanh trúc thở dốc một lát bán thánh liền lại truy sát m à tới lộ ra giữ tợn cười lạnh mắt bên trong mang đáng sợ m a tính khí d i ễ m tăng bọn như là một đầu thức t ì n h má chủ sắc ý kinh thiên đến hắn kia cái cảnh giới chóc tinh não n g u y ệ t tuyệt không phải đảm thiếu mà là thật sự có thể làm đến sự tình t ư ơ n g v i ê n tinh thần b ă n g diện kỳ thanh trúc nhúng máu rơi vào mặt trời hàn g dương bên trong nhưng lại chưa lộ ra nhiều ít thất kinh ngược lại khoe miệng hơi hơi phát họa một mặt kinh tâm động p á c h đường cong nàng xác thực là tại bị đệ lên á n h như không là trên người xuyên côn bằng khải bảo cũng có rất nhiều thần thông thủ đoạn ngăn cản chỉ sợ đã sớm bị ưu vụ ăn mòn x a đọa bản thánh xé nát hết lần này tới lần khác nàng liền là có thể miễn cưỡng không chết sau đó nhanh chóng khôi phục tựa như là một chỉ đánh không chết tiểu cường kỳ thanh trúc đấy mắt t h i ệ m quá một đạo thôi sáng thần mang giống như tại khai thiên tích điện thể nội ước vạn hạt bụi nhỏ chỉ nổi cuối cùng bốn ngàn vạn chậm chạp chưa từng mở ra hạt bụi nhỏ vũ trụ tại sinh tử một đường áp lực hạng không ngừng bản thân sáng lợp lốp bốc thanh âm phản phất không dứt bên hai tại mặt trời hàng dương đôi nhanh muốn bị đá ứ vô vô trận trận đồng thời chạm tới thánh vực cực hạn nàng hít sâu một hơi chỉnh cái mặt trời hàng dương nháy mắt bên trong hàm đạp xuống huyết nhục cấp bách nguyên thần pháp lực tất cả đều nở rộ hào quang bất hủ t h ó i mắt hết sức chiếu sáng tinh hệ mặt trời bên trong lại dâng lên một luân mới dương đã lâm vào điên cuồng bên trong bản thánh ý chí tại này một khắc như là trở về mở to hai mắt nhìn hắn nghĩ muốn triệt để xóa bỏ kỳ thanh trúc nhưng trực giác nói cho hắn biết n à y lúc nếu là ra tay chắc chắn tao đến thiên đại thái họa l i ê n tại hắn thiên nhân giao chiến thời điểm kỳ thanh trúc thân thể các nơi dũng hiện ra mật mật ma ma đạo ngân như long đằng hổ bộ tựa như côn bằng du lịch này che kín huyết nục t ạ m phủ cốt cách bên trong nàng nguyên thần cũng cộng đứng theo đạo minh không chỉ để ngầu có kỳ cảnh tự hiện t ử khí hạo đẳng vô biên vô hạn cao quý không tản ổ i b a phủ toàn bộ lộn xộn tinh hệ còn tinh tôi sán như là tại cùng nàng cộng minh chư thiên đạo vận cùng chấn động tại chợ giúp hoàn thành nàng cuối cùng lột xác kỳ thanh trúc há miệng h ú t vào đem hết sức tử khí cùng ánh sao đ ầ y trời toàn bộ nuốt vào bụng bên trong nàng tu hành viên mãn đi đến chuẩn thánh cực đ ỉ n h này là tại phá quan phá h ạ muốn thành ngụy thánh bản chương xong chương năm trăm chín mươi chín thánh b ự c phá h ạ thuế huyền lại đến này cũng là thử thách một vòng hai chương năm trăm chín mươi chín thánh b ự c phá h ạ thuế huyền lại đến này cũng là thử thách một vòng hai o ê n long ước b ạ n sởi thần quang nở rộ mặt trời hàng dương nổ tùng bạo liệt phong thích kỳ thanh trúc thất tha thất h ể ức ánh mắt lại càng thêm sán lạ so mặt trời còn muốn lóa mắt nhìn vệ bị ư u vụ ăn mòn bàn thánh bàn thánh tại chặn đường tại ngăn đường không tiếc bất cứ giá nào cũng không thể để kỳ thanh trúc phá hạn ngươi ngăn không được ta kỳ thanh trúc nói nói không là cái gì tuyên ngôn chỉ là rất bình thản kể ra tựa như là tại nói một cộng một bằng hai đồng dạng bởi vì nàng nói liền là đạo lý bản liền như thế t ư ơ n g đạo từng đạo thánh lực c h à n ra từng kia từng kia thần huy nợ rộ nàng như là một tôn thần linh hàng thế chỉnh cái nhỏ bé thế gian đều nhân nàng đến tới mà run r u y liền tại này mực khắc diện thế thiên phạt đến tới khủng bố đến t ự c hạn giống như vô số tinh vực rơi xuống bao phủ hết thảy đến nơi đều là lôi quang hoàn toàn xem không đến kỳ thanh trúc thân ảnh mấy mảnh tinh hệ đều bị bao phủ vô số sao băng triệt để hóa thành một bịp từng viên hành tinh không ngừng nổ nát vụt hóa thành lộng lây trói mắt quang làm thiên kiếp hiện đến càng thêm t h ố i sán kỳ thanh trúc dự đoán quá nàng đột phá thiên kiếp sẽ vượt mức bình thường nhưng cũng không nghĩ đến sẽ như vậy do người xác định này là lần thứ nhất phá h ạ đại kiếp mà không là chân thanh kiếp nàng có điểm thế thảm nay thiên kiếp vi lực hoàn toàn không thua kém vừa mới bị sa đọa bàn thánh đuổi theo đánh hảo tại nàng tu vi có tăng lên vượt qua thiên kiếp không là cái gì vấn đề hôn đ ộ n đạo thư bị nàng ngay lập tức tế ra cùng nàng bản nhân cùng nhau tiếp nhận thiên kiếp t ẩ y lễ này là ác không thể thiếu quá trình rất nhanh cũng muốn lột xác t h a n g hoa lại đến a như thế nào không tới giết ta kỳ thanh trúc ngọc nhan nôn máu cười đến lại cực kỳ sán lạ nàng đi ra nổ tung mặt trời một bên chống lại phá hạn thiên kiếp một bên chủ động xuất kích đuổi theo bán thánh mà đi công thủ dễ hình hiện tại tại kỳ thanh trúc không ngừng cố gắng h ạ rốt cuộc cũng là làm bán thánh tự thể nghiệm một chút độ kiếp vui vẻ lôi hại ầm ầm sóng dậy vô cùng minh ô n g thiên kiếp chiều cường càn quét rất nhiều tinh hệ nay lần t i ê n kiếp kéo dài thời gian phá lệ dài rằng giặc kỳ thanh trúc không có sợ hãi cùng nôn nóng vượt qua phá hạ kiếp có thể sưng khai thiên tích địa từ đó vạn tượng đổi mới nàng không khỏi l ầ m bẩm công thành tám ứ c bốn ngàn vạn nô thân bất hủ m ệ n h k ệ t i ê n d ư ớ lời kỳ thanh trúc đột nhiên tự từ nơi sâu xa có cảm thuộc về nàng kiếp nạn không có hoàn toàn kết thúc nàng trong lòng có suy đoán thượng một lần đột phá chuẩn thánh thời điểm chính mình liền bị thiên địa ngũ linh vây đánh é m chút bỏ mình này lần không sẽ còn tới đi trước giải quyết rất kia g i a hỏa nếu không không cách nào an tâm độ kiếp hậu hoạn vô cùng kỳ thanh trúc ánh mắt ngưng lại không chút do dự trực tiếp thẳng hướng khác một bên còn tại độ kiếp bàn thánh h u vụ mặc dù quỷ dị cương đại có thể tăng lên rất nhiều thực lực nhưng cũng không là không gì làm không được bàn thánh bản liền là tại gần như bỏ mình lúc hồi quan g phản chiếu lại một đường truy sát kỳ thanh trúc sớm đã nhanh đến cực hạn hiện tại lại bị dẫn động bàn thánh cấp bậc thiên kiếp khi tức càng thêm đê mê nghiễm nhiên một bộ cách cái chết không xa tư thế kỳ thanh trúc hai tay kết phạt ấn lấy mũ sắt thần quang diễn dịch vũ hành dựa vào h ư không hoa văn thời gian đạo vận lại đổ vào âm dương nhị khí từng đạo từng đạo thần hoàn tại nàng bên cạnh liên tiếp hiện vũ hành thời không cùng âm dương chín loại vật chất vừa v ặ n đối ứng con số chín cao nhất không chỉ có tại nàng thể nội hành sáng lập tám ư c bốn ngàn vạn hạt bụi nhỏ vũ trụ cử chỉ càng là lộ ra vô tận thần huy tại hiện thế bên trong ngưng kết thành chín đạo bất hủ thần hoàn tại kiến kỳ thanh trúc nhất chỉ điểm ra chín đạo thần hoàn cưỡng ép hợp nhất có mông lung sương ngủ xuất hiện mang tia tia lũ lũ hỗn độn chi ý trước mắt liền vượt qua tinh hệ trực tiếp xuyên thủng x a đọa bàn thánh mi tâm xé nát hắn nguyên thần đồng thời dẫn động âm dương lân vũ kiếm lực lượng đem này thần hình triệt để ma diện âm dương lân vũ kiếm gánh chịu tàn hồn về đến kỳ thanh trúc bên cạnh nàng một chút rõ xét sắc mặt liền âm trầm rất nhiều ưu vụ tự hư không bên trong hiện ra không là đến tự kia tòa cấm địa cho nên thật là thần b ự c bên trong quỷ đồ vật ra tới kỳ thanh trúc xoa xoa mi tâm đột phá mừng rỡ đều bị hòa tan một tia ưu vụ theo bán thánh tàn hồn bên trong bay ra quấn quanh tại nàng chỉ gian như là điều tiểu x a bàn bức thiết nghị muốn chui vào này phó hết u y đ ụ c c h i khu bên trong vẫn còn tính biết hàng kỳ thanh trúc cười nạo dẫn động một tia âm dương lân vũ kiếm lực lượng thì tay liền ma diệt này sợi u vụ nhưng lập tức nàng liền theo lý mà nói nàng đã phá vỡ thánh vực cực hạn cảnh giới tăng lên liền thiên kiếp đều vượt qua một lần phá hạn tính là nguy thánh chỉ cần tiềm tu tự nhiên mà vậy liền có thể trở thành bản thánh nhưng kỳ thanh trúc có cảm thuộc về chính mình tiếp nạn còn chưa kết thúc nàng dáng người thon dài tóc đen đến e o chân trần đạp hư không tuyệt mỹ vô hạ ngọc nhan bên trên lộ ra một tia kinh sợ như thế nào còn n ổ i người kỳ thanh trúc kinh ngạc n h ẹ t nào nàng phỏng đoán thành thật quả nhiên gặp được này loại đại tu hành thiết điểm không chỉ có muốn vượt qua thiết kiếp còn muốn đối mặt trí tôn khôi phục đạo ngân tri thân cái này như là thần thông khai sáng người đối hậu thế truyền nhân thử thách vô thượng thần thông cũng không là hào tu luyện luyện không tốt thật sẽ bị treo lên đánh chỉ bất quá kỳ thanh trúc phỏng đoán cũng ra chút sai lầm lần này tới không là c h u ẩ n thánh tiếp lúc thiên địa ngũ hành thanh linh mà là một cái đạp thời gian trường hạ mà tới s i n h s ắ n n ữ tử không cần suy nghĩ nhiều kia tất nhiên là t u n huyền nhất không giống bình thường trí tôn rõ ràng đều đã bị diệt không biết nhiều ít cái kỷ nguyên kết quả còn lại nhiều lần tại chính mình trước mặt hiệu thánh bắt đầu giao lưu quả thực cùng chân nhân không khác thực làm người hoài nghi này bị chủ đến tột cùng có hay không có triệt để mất、đi. thời gian trường hà tự không biết tên nơi chạy x ô i mà tới một đạo mông lung thân ảnh đặt chân này bên trên như là x ô i dòng mà hạ làm nàng xuất hiện lúc cả phiến tiên đ i ệ m đều yên tĩnh xuống tới hết thạy đều giống như đẻ xuống tạm dừng khóa thời gian bị dừng lại không là tư duy bị c h ấ n nhiếp chạy không cũng không là tốc độ vô hạn chậm lại liền là thật sự thời gian ngừng lại chúng ta lại gặp mặt huế huyền nhẹ nhàng nhẹ lên tránh thoát thời gian trường hà bao phủ tại nàng trên người sương mù thắn đi chỉnh cá nhân cũng trở nên chân thực lên tới sau đó nhất kỳ thanh trúc khuôn mặt tiến độ rất nhanh thấy đột phá hạ lần trước không xem tử tế đi là âm dương ngũ hành thời không nói a ai không đúng ngươi thể nội là cái gì tình huống ai giáo ngươi như vậy tu luyện tuế huyền tử tế thấy rõ kỳ thanh trúc tình huống kết quả càng xem càng không thích hợp đây là muốn làm cái gì tại chính mình cơ thể bên trong sáng lập như vậy nhiều hạt bụi nhỏ vũ trụ ngươi là muốn đem chỉnh cái thế giới đều cấp thu sao lúc trước vô lượng kia ra hỏa cũng chỉ làm ra cái ba mươi ba tầng hư không ra tới ngươi đào hảo đem toàn thân hạt bụi nhỏ đều sáng lập thành t i ể u vũ trụ thân thể không có sụp đổ thật là một cái kỳ tích ngươi sẽ là chúng ta đợi kia người a tuế huyền từ từ ngâm k ẽ một tiếng ta cảm thấy ngươi hẳn là trước bông ra tay lại nói kỳ thanh trúc yếu ớt nói nói nàng nguyên bản cho rằng sẽ là một trận át chiến kết quả không ngoài dự liệu này t ỷ nhóm một ra tới hòa phong đều cùng người khác không giống nhau không chỉ có mang bản thân ý thức còn đối nàng lại biết lại sở nay ít nhiều có chút không thích hợp thời gian ngừng lại có thể dừng lại mặt khác người có thể dừng không hạ đồng dạng tu luyện t u ế huyền thần thông kỳ thanh trúc nàng chỉ là hơi chút hoảng hốt liền khôi phục lại liền không bông ra này cũng là thử thách một vòng t u ế huyền cười lên tới ngón tay thuận kỳ thanh trúc gương mặt nhẹ nhàng tuột xuống trải qua thon dài trắng mất cổ rơi xuống nàng t ì n h xảo s ư ơ n g quay xanh bản chương xong chương sáu trăm đưa ra một máu một chương sáu trăm đưa ra một máu một nghĩ muốn ta lưu lại pháp bảo a đi tìm tìm đi tìm đến liền là ngươi làm vì đã từng sừng sững tại hoàn vũ tri đ ỉ n h trí tôn t u ế h i ề n tại đùa dẫn một phen k ỳ thanh trúc sau lưu lại nàng trí tôn khí manh mối k ỳ thanh trúc một khẩu răng n g ả đều nhanh cắn nát ánh mắt tràn ngập vẻ hữu h o á n muốn không là chịu đựng không được trí tôn khí dụ hoặc nàng đã sớm muốn nháo lên tới đánh nhau liền đánh nhau thử thách liền thử thách sờ tới sờ lui làm cái gì a n ữ nhân lúc trước đột phá chuẩn thánh lúc kỳ thanh trúc liền từng đối mặt quá thiên địa ngũ hành ngũ linh trực tiếp liền bị truy đến nổ tung h ả o không thê h ả m nay lần mặc dù chỉ một cái nhưng thuế huyền thần thông càng thêm khó có thể ứ n g đối nàng tại thời gian chi đạo thượng nghiên cứu lại kém xa đối phương liền chạm đến thuế huyền đều thực gian nan nắm giữ thời gian chi lực thiên thiên liền đứng ở thế bất bại h ả o tại kỳ thanh trúc biến cường quá nhiều lại thủ đoạn bệ bộn đồng dạng nắm giữ thời gian thần thông giao thủ bên trong như thế nào cũng không đến mức thiệt thòi lớn cùng cảnh giới nhất chiến đối phương cũng rất khó bắt nàng như thế nào dạng thật là thế lực ngang nhau đánh giá đâu nay lần chỉ có ngươi một người tới a kỳ thanh trúc tại c h u ẩ n thánh cựu chuyện cực đỉnh lĩnh vực lần nữa phá h ạ bước vào mới cảnh giới tự có tinh thần phân chấn nhìn thấy t u ế huyền thân ảnh sau cũng không bởi vì vị trí tôn m à không lưng t u ế huyền t h â n đ ạ p thời gian trường hà mà tới b u ô n g xuống hiện thế sau thời gian nhân nàng mà ở lại vừa đến đã n h ế t miết, miết kỳ thanh trúc khuôn mặt rõ ràng là có ý thức giống như theo cổ sử bên trong lịch thiên vệ tới bình thường kỳ thanh trúc đối này có kinh ý đối phương tại chính mình có truyền đạo tri ân nhưng lại đối này không có cái gì sợ hãi nếu là thử thách vậy liền vung tay nhất chiến có thể cùng cùng cảnh giới vô thượng trí tôn nhất chiến chính là mời ngày may mắn chúng ta tu sĩ cái gì tiếp đánh một trận vâng anh không cái gì có thể do dự nếu thuế huyền đem tay đặt tại chính mình xương q u a i xanh thượng nàng trực tiếp lấn người tiến lên một bả nắm lấy đối phương tinh tế cổ thon dài trắng n ó n năm ngón, ngón tay bên trên đan sen ngũ sắc thần quang vũ hành tương khắc bị chuyển này là đại ngũ hành tịch diệt thần quang rất tốt ánh mắt ta rất vừa ý vất quá này dạng công kích đối ta vô dụng a thuế huyền cười khẽ thân ảnh hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại khắc một cái địa phương kỳ thanh trúc đôi mắt khẽ nhúc đích cảm nhận được nhỏ bé thời gian vận sóng đồng thời chú ý đến tuế huyền sở sử địa phương kỳ thật là nhất bắt đầu tránh thoát thời gian trường hà sở tại cũng liền là nói kia là nàng đào lưu tự thân thời gian về tới ban đầu khởi điểm bước ra một bước chỉ xích thiên nai g kỳ thanh trúc xe rách hư không chớp mắt đi tới tuế huyền sở tại nhất chỉ điểm ra cơ gâm cùng cực dương tại đầu ngón tay quanh quẩn ngưng tụ trở thành một điểm âm dương kình thiên chỉ vô dụng tuế huyền phất tay một đạo năm tháng vận sóng đạo qua âm dương tương hợp công phạt như là nháy mắt bên trong trải qua trăm ngàn năm ngắn ngủi mấy t ấ t khoảng cách liền tại năm tháng bên trong mục nát cuối cùng tiêu tán không còn lập tức tuế huyền đồng dạng nhất chỉ điểm ra trực chỉ kỳ thanh trúc bi tâm bị nàng hiểm mà lại hiểm tránh đi lại bị năm tháng gợn sóng quét đến tay trái lập tức phát sinh đáng sợ biến hóa trong suốt như ngọc cơ thể biến chất khô héo không lại trẻ tuổi đ ầ y có g ã n kỳ thanh trúc đôi mắt đại trấn nàng đã thánh vực phá h ạ thọ nguyên du trường một cái tay liền tính là chém xuống tới cũng vài vạn năm bất n ủ nhưng là hiện tại liền như vậy nhanh phải chết giả thời gian chi đạo thật sự khủng bố như vậy vô dụng nàng miệm bên trong đồng dạng nhàn nhạt phun ra này hai cái chứ Nếu bình là t đương nhiên quan trọng nhất là nàng sáng lập hạt bụi nhỏ giờ vũ trụ cũng ẩn chứa thời không chi đạo không phải muốn nỗ lực càng lớn đại giới mới có thể phục hồi như cũ có chút ý tứ lại đến xem xem này chiêu ngươi có thể hay không tiếp được t u ế huyền k h a nói lần nữa dôi ra một ngón tay chập ngón tay như kiếm đột nhiên bạch một cái kiếm c h ạ m thời gian vô hình kiếm mang c h ạ m phá thời gian váy nhiễu thời gian t ổ n tụ cùng ổn định đáng sợ tới cực điểm chân chính lao chi tức tản chạm vào tức chết kỳ thanh trúc bên cạnh hư không một trận bận mẹo thân hình không ngừng lấp lóe bước ra một bước chính là ngàn vạn dặm nàng thực rõ ràng n à y chiêu chỉ có thể tránh đi không thể đó nữa thiểu ra hỏa ngươi chạy trốn nơi lâu đâu huế huyền ý cười doanh d o a n tại hư không bên trong d ạ n bước thời gian mơ n g năm tháng thấm thoát tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh mảnh vỡ thời gian chạy xuôi. cơ h ộ i cùng kỳ thanh trúc sóng vai mà đi nếu tại giống nhau thời gian bên trong lộn hành tốc độ không sánh bằng xuyên qua hư không vậy liền phản kỳ đạo mà đi chi dùng càng nhiều thời gian theo đuổi đ u ổ i giống nhau khoảng cách ngươi một b ư ớ c ngàn vạn g i ả m ta cùng lắm thì đi ba bước sau đó đem đi này ba bước thời gian áp suất đến cùng ngươi đi một b ư ớ c tiêu tốn thời gian giống nhau biểu hiện ra tốc độ kỳ thật là đồng dạng so với băng lãnh đạo ngân tri t h ầ n cụ bị một tia ý chí tuế huyền càng thêm đáng sợ một tay dò ra lòng bàn tay hoa văn dây dưa hóa thành từng đạo từng đạo lúc vết tích thời gian tại này một khắc l ư ơ tụ hư không trở thành một bộ lập thể bức tranh vây nuốt thời gian kỷ thanh trúc trực tiếp bị giam cầm trụ nàng có thể tại đại phạm vi lúc dừng lĩnh vực bên trong tự nhiên xuyên qua không có nghĩa là liền có thể tùy tiện tránh thoát tuế huyền chuyên môn thiết hạ thời gian lao tù ân quả thật là trung thiên địa chi thanh tú ta thấy đã yêu tuế huyền không a n phận tay nhỏ tại kỷ thanh trúc trên người qua lại đánh giá nàng phát giác đến này cái tiểu g i a hỏa tại đi một loại thực không đến con đường tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sáng lập cấu thành thân thể hạt bụi nhỏ vũ trụ trước đây cũng không phải là không người thử qua nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại lại cuối cùng tao đến khó lấy tưởng tượng phản vệ thê thảm chết đi đầu tiên sáng lập hạt đùi nhỏ vũ trụ liền cần thiết muốn đem này triệt để hoàn thiện nếu không liền đủng có thiên đại thiếu hụt tiếp theo liền tính lao lực tiên tân bắc h ổ mở ra toàn thân hạt đùi nhỏ vũ trụ cũng chỉ có thể xính nhất thời tri dũng đến lúc sau tuyệt không phải nhân lực có thể khống chế vũ trụ thiên địa bản liền là hỗn độn theo hỗn độn bên trong tới đến hỗn độn bên trong đi hiện thế đại vũ trụ là bởi vì có thiên đạo tồn tại tăng thêm có thiên ý dẫn đạo mới có thể vẫn luôn duy trì ổn định vô số thánh nhân mở ra tiểu thế giới sở dĩ sẽ không dễ dàng phá diệt cũng là bởi vì chúng nó bản liền thuộc về hiện thế đại vũ trụ đồng dạng có thiên đạo duy trì ổn định. nhưng là thể nội này chút ít trần vũ trụ có thể không có thiên đạo đi d u y ổn tu hành giả chính mình ý chí cũng không khả năng hoàn toàn k h ô n g chế hết thảy nếu như nghĩ dẫn động thiên đạo đại quản sẽ chỉ phát sinh một cái sự tình kia liền là tại chỗ hóa đạo rốt cuộc thiên đạo đại quản kia thân thể nhưng là không thuộc về ngươi chính mình mà là thuộc về thiên địa tự nhiên muốn hóa đạo trở về thiên địa thái cổ thần linh đối với cái này làm quá nghiệm chứng ngay cả một số trí tôn cũng thúc thành quá cùng loại tạo vật đáng tiếc đều không thành công bản chương s o n g chương sáu đưa ra một máu hai chương sáu đưa ra một máu hai là thế giới chi thụ giúp nàng duy trì trụ hạt bụi nhỏ vũ trụ an ổn tuế huyền c h ỉ n h cá nhân đều nhanh gián tại kỳ thanh trúc trên người nếu mày nàng cảm giác cũng không phải là như thế có khả năng hay không kia là ta chính mình duy trì kỳ thanh trúc trợn mở miệng nàng trên người ngũ hành thần quang lưu động âm dương nhị khí bốc hơi đồng thời không gian lúc đứt lúc nối thời gian cũng lược hơi b và mẹo cưỡng ép tránh thoát trói buộc lấn người về phía trước ôm liền tại trước người tuế huyền đảo ngược g á p chế giang cầm đối phương nhục thân quá địch nàng cơ thể chạy sôi hòm ánh quang trạch tóc đen như thác nước phát tướng thần hình dị tượng hợp nhất thể nội tám ứ c bốn ngàn vạn hạt bụi nhỏ vũ trụ cùng nhau chấn động diễn hóa muôn vàn thần thông mọi loại pháp môn sau đó ẩm vang nội tung một lời không hợp liền tự bạo nghệ thuật liền là nội tung không khả năng tuế huyền theo bản năng phản bác lập tức kinh ngạc tại kỳ thanh trúc thế mà tránh thoát đến như vậy nhanh đến mức không có thể ngay lập tức tránh thoát nàng lấy thân là khóa trói buộc đại âm h i thanh đại tượng vô hình này khiến tinh hệ bên trong rất nhiều tiểu hành tinh tất cả đều hóa thành bột mịn tiêu tán mấy đại hành tinh cũng hoàn toàn tán vỡ ngay cả kia mặt trời hàng dương đô bị tạc đến tư tán một bộ lung lay sắp đổ tư thế đục viêm tự lành dục h kỳ thanh trúc thân ảnh từ nơi không xa hàng dương tàn hỏa bên trong xuất hiện nàng đương nhiên không khả năng liền này dạng tiêu hao chu tức bất tử thần chú một điều chân mệnh tiêu cái càng nhiều thời điểm là một cái bị động năng lực vô luận như thế nào chết đều có thể niết bàn trọng sinh lần này là tiêu hao bản nguyên để hoàn thành một cái tương tự thần thống tại có hỏa địa phương liền có thể khôi phục lại sinh ta có chút chủ quan tuế huyền thân ảnh cũng theo đó tái hiện chỉ bất quá nàng lời còn chưa nói hết liền thấy kỳ thanh trúc b u n g vẩy thanh tú năm đấm lần nữa đánh rét qua tới chiết tiên thủ chi phá thiên quyền một quyền đánh ra thành kích tám vạn dặm đánh bốn phía vũ trụ đều tại kịch liệt dung dung có thể nói là khí thôn hoàn n ũ chỉnh cái pha toái tinh hệ giống như là muốn triệt để sụp đổ tuế huyền nhữ mày lui trở về phía trước s ở sử thời gian tiết điểm kỳ thanh trúc không đông tha đem hết toàn lực bộc phát hoàn mỹ không một tỉ vết tay ngọc như là một thanh thiên đao rơi xuống t i ệ t đoạn thiên địa lại đạo liền mang theo thâm không bên trong một viên băng ám tinh thần cũng bị chặt đứt một điều vành đai tiểu hành tinh trực tiếp một phân thành hai chết tiên thủ chi tiệt thiên trưởng một lần hai lần không l ạ i ba tiểu g i a hỏa ngươi cảnh giới chưa ổn này dạng bộc phát ngươi chính mình thân thể đã không chịu nổi tuế huyền thân ảnh vẫn như c ũ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện gậy thời gian cũng không có như vậy dễ dàng ngươi chỉ là một đạo thân lại có thể quay lại mấy lần đâu kỳ thanh trúc ánh mắt sán lạn hết sức nàng trên người hiện ra từng đạo từng đạo vết máu s ắ c thực như cùng thế huyền theo như lời thân thể không chịu nổi chính mình m ộ t phát nàng có vô thượng thần thông có vô biên pháp lực thi triển loại loại tăng lên bí pháp cất cao chính mình chiến l ự c đến mức trải qua rèn luyện thân thể đều không chịu nổi áp lực da bị nẻ mở ra nay lúc nàng trên người những cái đó vết máu bên trong đột nhiên nốt khởi màu xanh vũ diễm thiên địa gian xếp hạng thứ sáu thân hỏa vũ hóa phi tiên có thể xây thành vũ hóa thần hình chỉ cần không chết liền có thể nháy mắt bên trong trở lại đỉnh phong trạng thái kỳ thanh trúc cùng thuế huyền đối chọi g â y gắt bởi vì cái sau không chế thời gian chi đạo tiên tiên liền đứng ở thế bất bại nếu như không lấy đỉnh cao nhất chiến l ự c cường thế bênh sát làm cho nàng không ngừng quay lại thời gian tiêu hao nàng lực lượng tiếp t u y ệ t không chiến thắng khả năng dũng hỏa không chết vũ hóa phi tiên trường mệnh tiên ấn thương lòng phục s inh loại loại khôi phục thần thông liên tiếp thi triển một lần một lần một phát một lần một lần khôi phục thế mà thật làm t u ế huyền lâm vào đến quẫn cảnh bên trong khó có thể đi kích thích thời gian quay lại tự thân đáng ra sao t u ế huyền t h ắ n nhẹ nàng chỉ là một đạo thân mà kỳ thanh trúc có thể là tại tiêu hao bản nguyên a này dạng l i ề u mạng nói thật không đáng giá nói cho cùng cái này là một cái thử thách nghĩ hết biện pháp kéo đi qua là được từ trước cũng không thiếu có ý đồ chiến thắng người nhưng phần lớn đều thất bại thậm chí hao phi quá nhiều mà thân tử đạo tiêu chỉ có chút ít mấy bị thành công có thành thần có cuối cùng còn so vai trí tôn trở thành mới vô thượng tồn tại đáng giá kỳ thanh trúc trả lời rất đơn giản nàng quá mạnh hiện giờ cùng cảnh giới có rất ít người có thể ngăn lại nàng mấy bàn tay cho dù là thánh vực phá hạn nàng cũng có lòng tin v ư ợ t cấp m à chiến muốn tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ thật quá khó khăn cho nên nàng thực chân quý này dạng cơ hội tiêu hao bản nguyên cũng không quan tâm ta rõ ràng tuế huyền ánh mắt đu h ò a nhưng ra tay lại hào không lưu tỉnh đại chiến không ngừng một người bày ra thời gian huyền bí một người thỏa thích thi triển thần thông tại đỉnh cao nhất cộng đồng thăng hoa mỗi một lần đều là sinh tử quyết đấu đáng sợ tới cực điểm căn bản không giống là cái gì một lần phá hạn người chiến đấu không biết còn cho rằng là chân thánh tại giao thủ nhanh đến thời gian ta còn có cuối cùng một chiều c ầ nàng phải xem cho xem rõ r có t h học ể n h i ề u ít toàn xem c h í n h n g ư ơ i tuế huyền không ngừng h ộ c giao thủ quá trình bên trong có điều càng ngộ như là gạt mây thấy nguyện bình thường đối thời gian tri đạo lập tức liền thông thấu vì thế diễn hóa suất này một thức thần thông hai đạo mơ hồ thân ảnh tới gần cùng nàng hòa làm một thể k ỳ thanh trúc thật mượn đến không hiểu lực lượng thực lực tăng lên mấy lần nàng có cảm nếu là tu luyện tới chi cao cảnh giới có thể mượn tới ra thế chi lực đem cường đại đến mức độ không còn gì hơn hiện tại đã là sơn cùng thủy tận thời điểm cái khác tăng phúc thần thông đều không thể thi triển này cổ lực lượng đủ để tại nguy cơ thời khắc chuyển bại thành thắng đánh ra một k í c h cuối cùng thần quang p h ả n g phất che đậy chư thiên tình ấu làm vũ trụ hư không đều tại run r u dày h ư không không ngừng sụp đổ tinh hệ cũng tại t r ô n b ù i thế nhưng nộ ra được này loại thần thông xem tới ta cũng đến lấy ra chút thật bản lãnh huế huyền sợ hãi thán phục việt mỹ giá người biến mất không thấy chỉnh cá nhân dung nhập thời gian trưởng hà bên trong nổi lên vô biên vận sóng đi qua trống rỗng hiện thế không còn ngươi thân tương lai cũng không ngươi danh năm tháng như lao c h ả m diệt đi qua hiện tại tương lai k ỳ thanh trúc đánh ra một k í c h cuối cùng liền này dạng không h i ể u tiêu tán không còn phản phất căn bản lại không tồn tại tại thế hay là thua a k ỳ thanh trúc thân hình lảo đảo có chút tiêu điều phiền muộn như thế nào xem đều là chính mình lược thua một bậc nhân sinh bên trong lần thứ nhất bại trận một máu liền này dạng đưa ra ngoài khó chịu kỳ thật ngươi không có thua à này chiêu là ta tại sáu lần phá hạn sau mới ngộ ra thần thông nếu là thật cùng ngươi tại cùng một cảnh giới ta có thể trèo c h ố n g không được như vậy lâu tuế huyền hư ảnh tại kỳ thanh trúc bên cạnh hiện ra mà ra eo thon chi gian vởn quanh một đạo dây lụa nhìn kỹ lại kia phân minh liền là thời gian trường hà hơi co lại kỳ thanh trúc hơi hơi ngạc nhiên trận khí đến đến đ n rằng cũng liền là nói kỳ thật chính mình vẫn là tại cùng ủng có trí tôn cấp ý thức thần thông cùng với có thời gian trường hà ra chỉ tuế huyền tại chiến đấu khó trách luôn cảm giác đánh không lại nay có thể đánh thắng mới là lạ bản chương xong chương sáu trăm linh hai tim đập rộn lên dẫn đến bật phá k ỳ nguyên g rất lộ mộ, một chương sáu trăm linh hai tim đập rộn lên dẫn đến bật phá k ỳ nguyên g rất lộ mộ, một k ỳ thanh trúc độc lập tinh không bên trong tóc xanh phiêu động bạch đi n h u m máu chiến đến cực hạn cuối cùng nhìn như b ạ i kỳ thực là nàng hơn một chút bởi vì tuế huyền vận dụng không thuộc về này cái cảnh giới lực lượng trí tôn s ắ c thực cường đại gần như vô đ ị c h k ỳ thanh trúc thì thào tự nói nhớ ký tuế huyền cuối cùng chỉ dẫn đồng thời đối này nhất chiến dư vị thật lâu làm ra này giảm cảm khái đương nhiên ta cũng rất mạnh nàng ánh mắt thôi sáng ý chí cùng tín n i ệ m kiên định không thể lay động cùng cảnh giới nhất chiến nàng hoàn toàn không thua thậm chí càng cao hơn một bậc cùng thuế nguyên nhất chiến nàng thu hoạch rất nhiều thời gian chi đạo rất là tình tiến cuối cùng còn lĩnh ngộ gia thuộc về chính mình thần thông một lần phá h ạ ta hiện tại là cái gọi là nguy thánh tích lũy qua chân không được bao lâu liền có thể hai lần phá h ạ b á n thánh cũng không xa kỳ thanh trúc tự nói nếu là có người nghe được nàng lời nói nhất định sẽ hận không thể tự sát như nghe người ta nói không c h u ẩ n thánh i ể u truyền khó khăn cỡ nào như cùng đăng thiên mà đi một bước nhất trọng tiên cựu truyền đỉnh phong sau muốn phá vỡ thánh vực cựu hạn kia càng là làm khó không biết thế gian nhiều ít sinh linh liền tính là vài vạn năm cũng khó có tiến thêm bây giờ lại có người trăm năm phá hạn kỳ thanh trúc một tiếng thác nhẹ vô cùng tinh thần tỏa sáng đ ầ y trời tinh huy như từng đạo từng đạo màu bạc thác nước lưu rủ xuống hướng nàng ngưng tụ đến gột r ử a thân thể tại nàng thể nội tám ứ ớ c bốn ngàn vạn hạt bụi nhỏ cùng nhau chấn động dẫn động vô tận hư không chi lực bổ sung hải lượng tiêu hao cùng lúc đó đại chiến lưu lại phá toái tinh hệ bên trong lúc trước vẩy xuống máu và xương không hiểu biến mất tất cả đều về tới nàng thể nội hiện tại nàng đều không cần mượt nhờ thế giới chi thụ bù đắp pháp lực sự thật thượng này bản liền không là thế giới chi thụ công dụng chỉ là thế giới chi thụ đem bộ phận phun ra nuốt vào linh khí chia lãi cấp nàng mà thôi chỉnh trình đi qua ba ngày ba đêm kỳ thanh trúc mới dừng lại cơ thể lấp loe hóng ánh quang trạch toàn thân thánh lực bành trướng cảm giác một q u y ề n liền có thể quật ngã phía trước chính mình bị thua thiệt nếu là lấy hiện tại trạng thái đi n ê n chiến tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật mới vừa đột phá lúc còn không có hoàn toàn cảm nhận được phá hạn sự ảo diệu tu vi tăng lên cảnh giới tương xứng lại không có kịp thời đội kỵ nàng củng cố tu vi cùng cảnh giới t r i để bước vào thánh đạo phá hạn lĩnh vực từ đó có bay vọn vệ chất vất quá này nhất chiến tiêu hao không thiếu bản nguyên yêu cầu tu dưỡng một đoạn thời gian đạo hữu nếu tới sao phải trốn trôn t r á n h tránh ỷ thanh trúc trợt đối một bên hư không bên trong kêu gọi nói nàng đã phá hạn thành t i ể u nguy thánh một đôi mắt đẹp thâm thúy như biển sao n ộ i ẩn tinh bực tan vỡ c h i cảnh gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó hư không như là nhìn xuyên hết thảy chúc hạ đạo hữu phá hạn thành công sắp bước vào bán thánh c h i cảnh trần thánh có b à o a thanh s a m b á n thánh trong lòng run lên cười khổ một tiếng xé mở hư không hiện ra thân hình lại không hiện thân chỉ sợ cũng muốn bị đánh xem xem xung quanh phá toái vài miếng tinh hệ lại nhìn xem vừa mới phá hạn kỳ thanh trúc thanh sam ban thánh chỉ cảm thấy chính mình vài vạn nằm tu vi quả thực thành một cái chê cười người so với người có thể tức chết người nếu như ta đoán được không sai trăm năm phía trước trọng thương t i a ra hỏa người cũng là đạo hữu đi thanh sam ban thánh mở miệng nói ra mặc dù là câu nghi vấn nhưng ngữ khí dị thường khẳng định không phải không có thâm i ể u đại toán hai người cũng không đến mức đánh tới này loại tình trạng hiển nhiên hắn là đem này bên trong xem như kỳ thanh trúc cùng chính mình đối thủ một mất một còn đại chiến sau cảnh tượng về phần hơi khắc thường hắn cũng vô pháp truy đến cùng rốt cuộc kia ra hỏa cuối cùng trên người t o á t ra ưu vụ thực sự là làm người hoảng sợ xuất hiện cái gì biến cố đều không cho người ngoài ý mớn nhưng lại đại ngoài ý mớn cũng không kịp kỳ thanh trúc mang đến kinh ngạc tại hư không chỗ sâu phá vỡ thánh trận ngang nhiên ra tay một k í c h trọng thương b ả n thánh muốn biết kia thời điểm nàng mới bất quá là chuẩn thánh cảnh giới hiện tại nàng đã phá vỡ thánh đạo cực hạn khó có thể tưởng tượng có thể bột phát ra cỡ nào đáng sợ lực lượng nay dạng người không được bao lâu liền có thể trở thành bàn thánh hoàn toàn có thể coi là, là giống nhau cấp độ người rốt cuộc m ị thánh cùng bán thánh chi ra n g có thể không có cái gì ngã cửa đằng sau chân thánh cũng ngăn không được nàng bước chân tuyệt đối không thể tùy tiện bị địch không sai kia g i a hỏa từng ra tay với ta vốn dĩ là muốn tìm này tổ địa trước cầm chút lợi tức chưa từng nghĩ vừa v ặ n gặp được hắn về tới vì thế ta đi theo các ngươi sau lưng thừa này không sẵn sàng tập sát kỳ thanh trúc gật gật đầu trực tiếp thừa nhận chính mình sở tác sở vi ta tới lúc chiến đấu đã kết thúc còn nghĩ xin hỏi đ ạ o hữu có thể biết kia g i a hỏa trên người u vụ đến tội cùng là cái gì thanh s a n bán thánh do hỏi này là hắn rất muốn biết kỳ thanh trúc cùng s a đ o ạ bán t h a n h chiến đấu kết thúc rất nhanh mà sau thuế huyền bùng xuống t h i t r i ể n ra đại phạm vi lúc dừng lĩnh vực lan đến gần rất nhiều hư không đến mức hắn còn chưa tới đến hiện thế liền bị định tại tại chỗ chờ đến hắn tìm dấu vết đi tìm tới lúc thuế huyền lưu lại đạo ngân đã tiêu tán chỉ còn lại có kỳ thanh trúc độc lập tinh không bên trong điều tức đầy trời tinh huy đều tùy theo luận động khí tượng hết sức hình đại hắn không dám quái nhiễu chỉ sợ tự nhiên khởi xung đột người thật muốn biết được kỳ thanh trúc lại là hỏi ngược lại ta có dự cảm kia đồ vật còn sẽ xuất hiện nếu là đạo hữu biết được còn tỉnh vui l thanh sang ban thánh nói nói kỳ thanh trúc trầm ngâm một lát không có quá nhiều dầu diếm đem u vụ lai lịch hơi chút nói một chút nàng thực rõ ràng nay độ vật sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát quá mức dầu diếm không có cái gì ý nghĩa về phần người khác tin hay không kia liền không có quan hệ gì với nàng thanh sang ban thánh nghe vậy rất là kinh hãi không nghĩ đến còn liên quan đến đến thái cổ thần linh t â n bí n à y u vụ lai lịch phi phạm thúc người x a đoạn n h ậ p mà chỉ có đưa thân thánh b ự c mới có thể hơi chút chống cự m ộ t hai nghĩ muốn bảo hộ một phương cần chân thánh tri cảnh kỳ thanh trúc nói, nói khó khó khó thành thành khó thành chân thánh càng khó thanh sang b á n thánh thổn thức không tôi h thở dài nói này thế gian chỉ sợ có một trận hạo kiếp sắp tới hai người đều là tâm trí kiên định hạng người cũng không có quá nhiều bi quan kỳ thanh trúc càng là lắc mình biến hóa t hứng thú bừng bừng lại chạy về xa đoạn b á n thánh tổ địa đem mới vừa bởi vì thanh sang b á n thánh rời đi chuẩn bị ra tới điều tra tình huống một đám người chặn lại lấy phía trước chảo kia phê người làm áp chế làm bọn họ bồi thường chính mình tinh thần tổn thất vốn dĩ bọn họ còn nghĩ chống cự kết quả xem đến kỳ thanh trúc một bàn tay đánh xuyên qua tổ địa sau cũng không dám nói chuyện thanh s a n ban thánh cũng đúng lúc xuất hiện lời nói bọn họ bàn thánh lao tổ đã bất lạc. nhất thời chi g i à n tinh không bên trong gen gì không thôi kỷ thanh trúc đối với cái này thờ ơ không động lòng thậm chí còn có điểm muốn cười nếu là liền như vậy bị đả động tiếng lòng kia nàng tù tâm cũng sửa không hôm nay nàng muốn làm một cái lãnh khốc người vô tình làm bọn họ một phen s u ấ t huyết nhiều sau kỷ thanh trúc còn thực chi k ỳ tiện tay bổ hảo chính mình đánh xuyên qua tiểu thế giới sau đó thản nhiên rời đi không lưu một tháng m ây h ừ nếu kia bị cứ như thế mà bông tha các người vậy bản tôn cũng không tốt lại xuất thủ nếu không hôm nay các ngươi đều đến đi thấy các ngươi lao tổ thanh s a n ban thánh hử lạnh một tiếng bản c h ư ơ xong chương 603, t i m đập rộn lên dẫn đến đột phá kỷ nguyên rất nộ hai chương 603, t i m đập rộn lên dẫn đến đột phá kỷ nguyên rất nộ hai nhưng phạm là chính mình đánh chết đối thủ một mất một còn h i ệ hắn tất nhiên phải nổ cỏ tận gốc hiện tại bởi vì kỳ thanh trúc duyên cớ ngược lại không tốt vượt qua không phải nhân ra vừa mới bỏ qua một ngựa hắn liền cấp người toàn giết không thể nào nói nổi tự nhiên làm cho người ta không vui đa tạ tôn thượng khai ân đại địch liền tại trước mắt giết nhà mình lao tổ không chỉ có không thể có chút nào tì khí thậm chí còn muốn phát ra từ nội tâm c ẳ n t ạ này mới sư t à người h i i bình h t tóc r ạ n g t loạn cố tư nhân bị ngồi tại một gốc ngân la thụ hạng lộ ra tròn triệu trắng non chân dài độ dối tay kéo qua nhà mình sư tỷ tản mát sợi tóc không có việc gì ánh nắng v ộ a vặn gió nhẹ ấm áp làm ta lại nằm một h ồ i nhi kỳ thanh trúc khẽ c ư ờ i nói chỉnh cá nhân tùy ý nằm tại trong t h ẳ n g cỏ đầu gối lên sư mội đùi u bên trên hài lòng hết sức tại bên ngoài đánh như vậy nhiều chiến còn không thể làm nàng hưởng thụ một chút cố tư n h i ê n bất cắc dĩ chỉ phải nghiêm túc chạy vớt khởi sư tỷ mềm mại sợi tóc nàng rõ ràng sư tỷ một k i a sợi tóc đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng có thể chạm đoạn thập vạn đại sơn nhưng này không là không xử lý lý do xem sư tỷ tuyệt mỹ vô hạ xinh đẹp gương mặt cố tư nhân tim đập chợt chậm nửa nhịp thực sự là quá mỹ m chắc hẳn cũng bất quá như thế cho dù nàng cũng là nữ t ử cũng nhịn không được vì đó tâm động này không quan hệ cái khác thế gian toàn bộ sinh linh tu luyện kỳ thật chính là vì làm chính mình càng thêm hoà n mỹ nhưng phạm là tu vi cao thâm tu sĩ liền không có một người dáng dốc không dễ nhìn bởi vì tự thân thiếu điểm đều dần dần biến mất càng tới càng có xu hướng hướng tại hoà n mỹ hiện giờ liền có một cái hoà n mỹ không một t í vết ngọc người tại chính mình bên cạnh cố tư nhiên nhịp tim cũng nhịn không được gia tốc nhẹ nhàng túi người xuống sau đó nàng thể nội truyền ra từng đạo từng đạo công xiềng bị đánh vỡ thanh âm khí tức bạo động che khuất bầu trời k i ế p vân nháy mắt bên trong b ã phủ chuẩn thanh kiếp đột ngột buông xuống cố tư nhiên hơi hơi ngây người chính mình trăm năm cổ tu vẫn luôn truy tìm không đến đột phá thời cơ thế mà tại này lúc xuất hiện xem đủ a kỵ thanh trúc thon dài ngạo nghễ ư ỡ n lên tiệp vũ phát phiến chật chật mở một đôi động lòng người tinh mâu mặt bên trên q u ả n g c ử i nhạc ý hiện đến có chút chế n h ạ o nàng vừa mới xác thực là đi ngủ nhưng tu vi đến này cái tình trạng chung quanh hết t h ể gió thổi có lay đều sẽ bị bắt được không có cái gì giấu được sự thật thượng nếu không phải nàng cho phép không có người có thể như thế tới gần a này cố tư n h i ê n gương mặt từng đỏ xem đến thanh lãnh sư mội lộ ra này b ứ c bộ dáng kỳ thanh trúc mặt b ê n trên ý cười cằn g thịnh vạt m è o bốn éo thân thể hai tay đáp sư mội bà bay chỉnh cá nhân nửa áp tại n ắ n g trên người cánh ngui đều cơ hồ muốn đụng v à o tại cùng nhau bốn mắt nhìn nhau có người vội vàng hấp tấp không dám nhìn thẳng có người ý cười doanh doanh đẹp không sao tả xiết kỳ thanh trúc cuối cùng ghé vào cố tư n h i ê n bên thai nói nhỏ ta cảm thấy độ s o n g kiếp sau chúng ta có thể hảo hảo giao lưu một phen đ ư n g hiệu lầm nàng cảm thấy muốn hảo hảo vốn nắn một chút sư trong lòng một ít không chính xác tư t không tốt trực tiếp nói rõ là nhất định phải làm cho sư mội trở về chính đ ủ chiếu cố sư mội cũng là nàng làm vì sư tỷ trách nhiệm ta trước đi lộ tiếp cố tư n h i ê n nhỏ giọng nói nói đỉnh đ ầ u có ước chế không nổi pháp lực tại tiết lộ đi thôi không nên suy nghĩ nhiều về sau có nhiều thời gian k ỳ thanh trúc đem một đạo tĩnh tâm trú đánh vào nàng mi tâm bên trong chỗ tay đem sư mội đưa đến tình không bên trong cố tư n h i ê n toàn thân thần mang lợn lờ khó có thể tự chế đột phá thời cơ tới đến quá mức đột nhiên nàng không có chuẩn bị hảo hảo tại nàng nội tình không tầm hưởng rất nhanh liền chấn định tâm thần nên đón chính mình chuẩn thánh kiếp trong lúc nhất thời sấm sét b ă n g r ộ i các loại hào quang b a y múa lôi hải treo ngược tại chân trời thanh thế cực kỳ to lớn vô cùng lôi đình b u ô n g xuống cùng với đếm không hết kiếp phạt loại loại thiên kiếp đan vào một chỗ đáng sợ hết sức đừng nhìn cố tư n h i ê n tại kỳ thanh trúc trước mặt luôn là một bộ nhu thuận sư mọi bộ dáng kỳ thực năng ngày thường bên trong tương đương lạnh lùng thuộc về sát phạt quả đ o á n kia một loại tay bên trên thường xuyên mướm á u chỉ là theo này độ t i ê n kiếp liền có thể nhìn ra thanh thế viễn siêu bình thường chuẩn thánh kiếp lôi quang hắc không tầm thường kỳ ánh mắt thấu quá lôi h ả i thấy rõ ràng sư m ộ i tình huống toàn thân huyết đục mơ hồ cốt cách không biết toái nhiều ít còn hảo mỗi một lần đều có thể kịp thời khôi phục lại cố nén gian nan cùng đau khổ đ ố i kháng thượng thiên hạ xuống tiếp phạt mặc dù chịu đủ đau khổ nhưng nàng tin tưởng sư m ộ i có thể kiên trì cứ việc tiếp nạn này viễn siêu bình thường t r ẩ n thánh có khả năng đủ thừa nhận phạm vi lời nói nói tư nhiên cũng tu luyện vô thượng thần t h ô n g nàng thừa kế kia vị giết chủ thần t h ô n g cũng có bạch hổ sát sinh kiếm điện có lẽ cũng sẽ dẫn động trí tôn đạo thân hư ảnh đến đây thử thách kỷ thanh trúc yên lặng vì sư mọi cầu phúc Trận, kỳ thanh trúc lại nghĩ tới đã từng những cái đó bạn bè nhóm chính mình tu vi tăng lên có chút quá nhanh bất quá dựa theo sư m ộ i tu hành tiến độ tới phỏng đoán những cái đó người ứng đương đều không sai bị lắm đặc biệt là chính mình tiểu l ã o đệ như thế nào cũng không thể lại căn trởm sự thật thượng tại một tinh vực khác bên trong kỳ huyên cũng đúng lúc vừa mới vượt qua chuẩn thánh k i ế p thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn chỉ là còn không có chờ hắn làm càn cười to liền bị mấy cái trí tôn hư ảnh cấp tấn hành hung một trận thê thê thảm ưu tư ha ha, ha thiên tiếp không thể sợ trí tôn không đáng nói đến ta tự không người có thể định kỳ huyên đánh tới không màng sống chết chiến đến điên cuồng hắn trong lòng tự có niềm tin vô địch cho dù hiểm tử hoàn sinh cũng hào không sợ hãi tại vượt qua sở hữu kiếp nạn sau độc lập tinh không bên trong nhất cử đột phá đến chuẩn thánh thứ ba chuyển liên phá tam trọng tiên lấy hắn tích lũy cùng nội t ì n h b ố n gì đã sớm nên đột phá vẫn luôn tại áp chế tu luyện đặc thù thần thông hiện giờ thực sự ép không được mới bất đắc dĩ độ kiếp phá cảnh a tỷ người tại phương nào có lẽ ta nhanh muốn đuổi theo ngươi kỳ huyên hét dài một tiếng dẫn động ư vô tri lực quán chú tự thân tự lẩm bẩm đã từng ta cho rằng chính mình bất quá là tiểu địa phương thiên tài nhưng là a tỷ nói cho ta ta là chân chính tư chất m ú t trời là truyền thuyết bên trong thánh thể chỉ cần tu luyện liền có thể đột nhiên tăng mạnh thậm chí có thể nối thẳng thánh nhân kia thời điểm ta không quá tin bởi vì vô luận như thế nào tu luyện đừng nói là siêu việt a tỷ chỉ là đuổi theo cũng đã đem hết toàn lực có lẽ kia chỉ là a tỷ an ủi ta lời nói bất quá bây giờ ta có điểm tin tưởng nguyên bản cho rằng tiến vào tình không bên trong những cái đó người sẽ cường đến đáng sợ nhưng là ta sai sai rất thái quá những cái đó người đều không tiếp nổi ta một quyền cho nên nói kỳ thật yếu không là ta mà là a tỷ quá mạnh bản chương xong chương 604, cố tư n h i ê n kế hoạch thông một chương 604, cố tư n h i ê n kế hoạch thông một làm lôi đình biến mất hết thể bình tĩnh trở lại cố tư n h i ê n k h í tức trở nên càng vì thâm thúy tu vi tăng lên một mảng lớn chính thức bước vào thánh đạo lĩnh vực truyền thánh cũng là t h á n h nhân chúc mừng sư muội ngàn năm khổ tu cuối cùng thành chính quả kỳ thanh c h ú c ngay lập tức đưa thượng c h ú c phúc không sai liền là ngàn năm thời gian không phải người nào đều là nàng tích lũy đạo v ậ n nhiều đến bung khoác không tẫn có thể mười năm thành thánh trăm năm phá hạn à y loại sự tỉnh cố tư n h i ê n kỳ thật là hao phí rất nhiều thọ nguyên gia tốc thời gian tại tu hành đột phá c h u ẩ n thánh sở tiêu hao thọ nguyên đã vượt qua ngàn năm bất quá này dạng tu luyện tốc độ vẫn như cũ thực kinh người như là hai người sư tôn tân bắc mạch tu luyện tới c h u ẩ n thánh cảnh giới trọn vẹn tiêu tốn một n g h n tám trăm năm thọ nguyên đã coi như là ngút trời kỳ t à i cổ kim ít có thật muốn để các nàng ở vào cùng thế hệ nói không chừng ai sẽ so với ai khác tu luyện càng nhanh này dạng liền có thể nhìn ra tới hiện giờ chỉnh cái thiên địa đại hoàn cảnh kỳ thật là có lợi cho tu hành thiên ý lọt mắt xanh tại thế này vạn đạo hiển hóa sư tỷ cố tư nhân tóc xám rủ xuống màu da trắng non như mỡ đông mỹ ngọc xinh đẹp gương mặt thượng nổi lên mỉm cười như băng tuyết làm tan xuân hàn trợ tấm lộ ra cùng bình thường hoàn toàn bất đồng phong thái cũng liền là tại nhà mình sư tỷ trước mặt nàng mới có thể lộ ra này loại tiểu nữ nhi tư thái kỳ thanh trúc cơi khẽ dỗi tay sờ sờ nàng đầu tựa hồ là cảm thấy này dạng không quá tốt có c h ư n g ngại chuẩn thánh uy nghiêm vì thế dứt khoát giang hai tay ra cấp nhà mình sư mội một cái đại đại ôm nô sư tỷ ta độ xong tiếp phía trước ngươi muốn tìm ta giao lưu cái gì cố tư n h i ê n nhẹ nhàng tránh ra khỏi kỳ thanh trúc ôm ấp mang một tia không bỏ hỏi nói kỳ thanh trúc nghiêm sắc mặt là nàng còn muốn h ả o h ả o đốn nắn một chút sư mội khả năng có điểm méo xẻo tư tưởng mặc dù thành t i ể u thánh nhân lúc sau có cái gọi là tùy thích không vượt khuôn cách nói không cần để ý tới cái gì thế tục ánh mắt giới tính cái gì cũng không quan trọng rốt cuộc thành thánh lúc sau sinh mệnh hình thái phát sinh triệt để thay đổi liền như là phổ thông người nắm giữ thần thông lúc như vậy đều đã không thể tính là cùng một loại sinh linh thậm chí cực đoan một điểm đều có thể hóa thành k h á c một cái chủng tộc không là n g u y ê n hóa mà là thật biến thân nhưng lại nhưng là nhưng là chúng ta có thể là thuần khiết sư tỷ b ộ i quan hệ còn là quen thuộc trên thảm cỏ thơm kỷ thanh trúc nhất đốn t u y ế t giáo đối cố tư n h i ê n tận tâm chỉ bảo rất là lời nói thấm kía chỉ sợ sư mội đi cái gì đ ừ n g nghiêng nhưng là quay đầu xem nàng vẫn luôn cười không nớt nhìn chằm chằm chính mình kỷ thanh trúc liền biết đến này lời nói cũng là vô ích ai kỷ thanh trúc cảm thấy chính mình không thể lại dung túng sư mội nay thời điểm cố tư nhiên lại rất nghiêm túc nói nói sư tỷ nói đúng là ta sai còn thỉnh sư tỷ trách phạt trách phạt cái gì liền không cần người ta sư tỷ muội không cần như thế kỳ thanh trúc nói nói vậy liền để ta hảo hảo phục dưỡng sư tỷ đi cố tư nhiên r ứ t lời liền q u y ngồi tại bên cạnh một bà kéo qua nhà mình sư tỷ đem sư tỷ đấu đặt tại chính mình chân thượng sau đó nhu h ò a vớt b e lên tới tới tự chuẩn thánh sư mội gối đ u ổ i xoa b ó p thủ pháp càng là tới tự vô thượng thần thông này a y gặp được không mơ hộ a liền tính là tâm trí kiên định như kỳ thanh trúc nhất thời chi r ằ a n cũng trầm mê này bên trong khó có thể tự k i ể m chế sư muội kỳ thanh trúc có chút thú toán sư thì có thể là còn muốn trách phạt cố tư n h i ê n k h ẽ i cắn môi mỏng một bộ nhâm phạt n h â m đoán bộ dáng khu khu ta là nói có thể lại tăng thêm một ít cường độ kỳ thanh trúc con mắt khép lại từ bỏ tư tưởng giáo dục ngược lại trước hưởng thụ lên tới không biện pháp bắt người tay ngắn cắn người m i ệ n g mềm nàng chính mình đều hưởng thụ thượng lại có cái gì tư cách lại đi phê phán sư muội đâu cố tư nhân đáy mắt lộ ra mịt cười kế h ạ c h thông kỳ thanh trúc cũng không là bạch mạch hưởng thụ sư muội phụ dưỡng nàng đem chính mình tu hành cảm lộ truyền thụ cho cô tư n h i ê n đồng thời vì nàng kỹ càng giản giải cô tư n h i ê n nghe rất nghiêm túc có nhiều thứ liên quan đến đến tu hành bí ẩn căn bản sẽ không tùy tiện nói cùng người n g o à i nghe chớ nói chi là sư tỷ còn chia sẻ chính mình cảm lộ đạo vận cùng với một ít vô thượng thần thông truyền thừa làm nàng rất là động dung nay dạng dạy bảo quá mức quý giá lấy thân báo đáp đều không quá đáng bất quá cô tư n h i ê n cũng không có ra mồm nghiêm túc đem này đó đều ghi nhớ trong lòng nàng thực rõ ràng nếu là từ chối sư tỷ sẽ rất không cao hứng kỳ thanh trúc nói, nói không cần khắc khí ta cảm thấy ngươi thành tựu chân thánh cũng không khó liền là thánh vực phá hạn cần đầy đủ căn cơ cùng nội tình mới được kia ta cũng không thể cô phụ sư tỷ t r ờ mong cố tư n h i ê n thần sắc trang nghiêm kỳ thanh trúc cười cười đầu ngón tay bó lấy tóc xanh nàng cảm thấy chính mình ánh mắt không có sai đột phá chuẩn thánh ngươi có cái gì tâm nguyện nàng hỏi nói tương lai thành tựu chân thánh tính hay không tính cố tư n h i ê n nói nói kỳ thanh trúc lắc lắc đầu nói này cũng không là cái gì tâm nguyện mà là tương lai tất nhiên sẽ phát sinh sự tỉnh cố tư nhân hạ to miệng rất muốn nói một câu sư tỉ ngài đối ta lòng tin có thể so nàng chính mình còn c h â n đâu cái kia sư tỷ nhưng có cái gì tâm nguyện ta nguyện vọng là hòa bình thế giới kỳ thanh trúc cười nói kỳ thật nàng thật là như vậy nghĩ không nghĩ có cái gì tranh đấu c h é m g i ế t thật yên l ạ n g thường thức tu hành đường bên trên cảnh sát này dạng không là rất tốt à. đ ề u nói đại đạo quý tranh nhưng có đôi khi không tranh mới là tranh lịch thiên mà đi không mấy cái có kết cục tốt tranh đấu tranh đấu cuối cùng tranh được chẳng được gì c ố tư n h i ê n xinh đẹp gương mặt hơi xưng sở không khỏi sợ hãi thần nói này cái nguyện vọng có điểm đại trừ phi sư tỷ có thể hàng phục mọi người kia liền nói cái tiểu đi ta hy vọng đại gia đều có thể bình bình an an tốt nhất không có địch nhân kỳ thanh trúc cười một tiếng cố tư n h i ê n cảm thấy nay cái nguyện vọng tựa hồ cũng chưa chắc liền nhỏ bao nhiêu người sống một đời lại làm sao có thể không có địch nhân đâu nay cái chủ đề không có lại tiếp tục tất yếu vì thế nàng ngược lại nói nói sư tỷ lại cùng ta nói nói ngươi này trăm năm du lịch tinh b ự c kiến thức đi nay cái liền nói tới lời nói giải ngươi nghĩ biết ta chậm rãi nói cho ngươi nghe không bao lâu sau ngân la đến tới b ả n nghĩ tới c h ú t mừng vui chưa từng nghĩ xem đến hai người thân mật lẫn nhau tố một màn lập tức tới cũng không là đi cũng không là một đôi giải nhọn lỗ thay ngược lại là theo bản năng dựng lên hảo tại hai người chi gian có vẻ như không nói cái gì bí ẩn sự tình không đến mức quá xấu hổ bất quá nàng nghe được kỳ thanh trúc tại giảng thuật chính mình du lịch tinh bực sự tình trong lòng cũng là có chút rung động như không là có đại địch vẫn luôn như hổ r ì n h mồi nàng cũng rất muốn ra ngoài bốn phía du lịch ta không khỏi sinh ra mấy phân cực kỳ hâm mộ l i ê n tính là bản thánh cũng có chính mình sầu khổ thực xin lỗi cũng hứa ta tới không là thời điểm ngân lan ó i nói không ngươi tới đúng lúc kỳ thanh trúc ai đến cũng không có cự tuyệt trực tiếp v â tay làm nàng cũng ngồi xuống có chuyện xưa tự nhiên là muốn chia sẻ ra tới mới càng có ý t ứ vui một mình không bằng mọi người đều vui sao bản chương xong chương 605, cố tư nhiên kế hoài thông hai chương 605, cố tư nhiên kế hoài thông hai còn nữa nói đại gia đều là thánh nhân cảnh giới mặc dù tu vi vượt ngang t r n thánh ngụy thánh cùng bản thánh nhưng cũng coi là có tiếng nói chung một mặt đóng cửa làm xe không thể lấy cùng ngồi đàm đạo giữa lẫn nhau tư duy va chạm có đôi khi càng có thể kích phát linh quang vì này ngân la còn gọi tới mặt khác hai cái đồng tộc trở thánh cũng không biết có phải hay không là ngân la tộc có chút âm thịnh dương suy dương cớ kia hai vị c h u ẩ n thánh lại cũng là nữ thánh nhất thời chi gian oanh oanh nhiệt biến rất là mỹ hảo vui vẻ mà hài lòng thời gian tổng là ngắn ngủi đi qua một phen thâm nhập thiện ra giao lưu sau ngân la tộc hai cái c h u ẩ n thánh được kích lợi không nhỏ đạo hạnh tăng lên rất nhiều sau này đi lại mấy bước không là cái gì vấn đề ngay cả ngân la này tôn bán thánh cũng được kích lợi không nhỏ kỷ thanh trúc tu vi mặc dù tạm thời không bằng nàng nhưng đối với thiên địa vạn đạo lý giải so chi chân thánh cũng không nhiều xính làm thậm chí còn hơn hoàn toàn có thể cho một ít chỉ điểm đặc biệt là truyền xuống bán bộ thanh long kình thiên đại pháp sau càng làm cho ngân la ẩn v nước ước chạm tới lần thứ ba phá h ạ có lẽ nàng có thể tại ngàn năm trong vòng lần nữa phá h ạ thành cựu c h â n thánh như vậy đừng quá t à i kiến kỷ thanh trúc mang cố tư n h i ê n b á o biệt ngân la tinh chỉ là nàng lứa đồ bên trong tạm thời dừng lại một cái dịch trạng hiện tại muốn tiếp tục xuất phát hướng càng xa thâm không xuất phát đi tại càng xa xôi nhìn thấy càng t o à n cảnh sắp chia tay chi tế nàng còn đặc biệt đưa tặng cấp ngân la một mai thế giới chi thụ p h i lá lấy chính mình một tia sợi tóc bệnh thành một chuỗi lá cây mặn dây tin tưởng đối này có sở ích lợi ngân la rất là cảm động hận không thể lập tức b ộ t phá giải quyết rất chính mình không thế lại đ ị n h trực tiếp đi theo kỷ thanh trúc mà đi đáng tiếc cái này là một cái mỹ hào ý tưởng ta sẽ chờ ngươi về tới ngân la nói nói tựa hồ là ý thức đến chính mình nói đến có chút quá mức mờ mờ nàng trường trường tính thai đ n g đỏ hiểu diễn l á c đẹp không sao t ả xiết kỷ thanh trúc nhay nháy mắt không quá lý giải trước mắt tinh linh ngự tỉ mặt h ổng cái cái gì đây chẳng lẽ là ngân la tộc đặc thủ tiễn biệt nghi thức kỳ thật chúng ta có thể cùng nhau đi ai ngân la tộc gặp được nguy cơ đơn giản liền là kêu khỏi thủy tổ chi thụ quá mức trần quý có thể trực tiếp luyện chế thành chuyển thế thanh khí chính là đến là đại thanh khí thất phu vô tội hoài bích kỳ tội hết lần này tới lần khác ngân la lại có thể ỉ vào k i a khỏa thủy tổ thụ hợp đạo ngân la tinh hệ tại thủy tổ thụ không chết phía trước nàng tại này bên trong đều có thể phát huy ra đủ để so sánh c h â n thánh lực lượng cái này tạo thành nàng căn bản đi không được cục diện bạn nhất quay người liền bị thâu ra liền t h i ê n phức thậm chí liền tính là nàng có thể phá h ạ đều không dám tùy ý dẫn động thiên tiết đột phá như vậy sẽ trực tiếp thu nhận đại địch lâm môn che giấu tại phía sau màn hắc thủ không để ý chờ lâu chút thời gian nhưng tuyệt đối không cho phép nàng đột phá trần thá ngân la nhất bắt đầu chỉ có thể bị động chờ đợi vận mệnh cuối cùng đồ không nghĩ đến chờ đến kỳ thanh trúc sự tình mới có một chút chuyện cơ chỉ cần nàng lại kiên trì chút năm tháng chờ đợi kỳ thanh trúc trở nên càng mạnh đến lúc đó tự nhiên có thể vượt qua nguy cơ kết quả kỳ thanh trúc hiện tại liền nói cho nàng còn có biện pháp lập tức liền có thể giải quyết vấn đề này làm sao có thể làm cho nàng không kinh ngạc tự nhiên sinh ra sinh mệnh cổ tinh cũng không là bình thường tinh thần từ nơi sâu xa đến thiên địa che chở cho dù là đại thánh cũng không dám tùy ý phá hủy nếu không sẽ thu nhận t h i hoa chúng ta thật có thể lấy đi ngân la tinh sao ngân la không khỏi hỏi nói kỳ thanh trúc kế hoạch rất đơn giản nếu giải quyết không xong người kia liền trực tiếp đem vấn đề giải quyết hết thể phân tranh đều tới tự tại nhanh muốn chết đi ngân la thủy tổ tụ thủ. á m bên trong chân thánh tạm thời là không giải quyết được nhưng là nàng có thể liền tụ mang sao cùng nhau dọn đi à. vấn đề không lớn có thể đừng xem nhẹ ta cản khôn sơn hà đồ à, này bên trong không chỉ có một phiến thái cổ t i ể u thiên địa còn phong ấn một tinh bực hiện tại ta đột phá cảnh giới người ta liên thủ tuyệt đối có thể đem ngân la tinh thu vào đi kỳ thanh trúc nói nói về phần sinh mệnh cổ tinh thiên địa che chở đối mặt khác người tới nói khả năng là gánh nặng không thể chịu được nổi nhưng là đối kỳ thanh trúc tới nói nhiều nước lạp dù sao lại trọng cũng không sánh bằng nàng vì nhất mạch mà thành kỳ thanh trúc còn tại tinh không bên trong bày ra một tòa năm cánh sao trận lấy nàng cùng ngân la v ị chủ cố tư nhiên cùng mặt khác hai cái chuẩn thánh phụ trợ năm người hợp lực thôi động khôi phục sơn hà đồ ngạnh sinh sinh đem ngân la tình cấp thu bảo sự thành lúc sau kỳ thanh trúc không nói hai lời liền thu hồi mọi người liên tiếp thi triển không biết nhiều ít cái chỉ xích thiên a i c h ư ớ c mắt xuyên qua trăm ngàn hư không di độ chạy đến so chân thánh còn nhanh và n sau một hồi lâu một thân ảnh mờ ảo đột một bông xuống lập tức lại có một người xé mở hư không đến tới tử tế xem xét một phen sau phát hiện như vậy đại cái ngân latinh liền này dạng không cái gì dạng pháp bảo có thể lấy đi ngân latinh khả năng là đại thánh pháp bảo ngân latinh có thể là sinh mệnh c ủ a tinh đại thánh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ các nàng dựa vào cái gì đem này mang đi không biết khả năng là đại thánh đích thân đến có người chưa từ bỏ ý định cảm thấy không thể nào là đại thánh đích thân đến ý đồ truy tung kết quả thâm nhập hư không bên trong gặp phải cực kỳ đáng sợ hư không loại lưu này đã coi như là hư không kỳ cảnh một loại chân thánh cũng khó có thể thoát thân bị không biết cuốn vào kia phiến t u y ê n khổ hư không bên trong nghĩ muốn trở về cũng không dễ dàng nô đầu hơi t r ò n váng còn thật có tiên h điệu phản vệ a kỳ thanh trúc một đường chạy như liên đều không biết chính mình chạy kia đi tùy tiện tìm bẩm thái dương phơi phơi lập tức cảm giác thoải mái không thiếu một hít một thời gian hơi n h u khởi lông mày rất nhanh liền bình phục lại hô còn hảo chạy đến nhanh kém chút liền tự động c h ô i phục kỳ thanh trúc b ỗ b ỗ chính mình ngực quả nhiên người khác khó có thể chịu đựng tiên đ i ệ phản vệ đến nàng này bên trong chẳng là cái thá gì rốt cuộc nàng có thể là không có tu luyện đều có thể gọi tới thiên ý bảo vệ người vị thiên vị không có sợ hãi sơn hà đ ổ yên lặng lơ lửng tại mặt trời bên trong kỷ thanh trúc tiến vào bên trong an trí khởi ngân la tinh tới vừa bạn cùng điệu long tinh làm cái bạn điệu long tinh sở tại có thể là lúc trước lão long lâm đi phía trước đặt ở vào một viên có chút bất phàm tinh hệ bên trong kỷ thanh trúc cũng bất giác đến còn có so với nơi này tốt hơn địa phương thế mà thật làm đến hai cái ngân la tộc t r u y n thánh kinh ngạc không thôi nói hảo chỉ là một cái nếm thử không nghĩ đến thật thành sư tỷ ngươi không sao chứ cố tư n h i ê n ngay lập tức quan tâm là sư tỷ thân thể không có việc gì còn tại thừa nhận phạm vi trong vòng kỳ thanh trúc nói nói ngân la thì là có chút hoảng hốt tại nàng nhìn lại không cách nào giải quyết nan đề toàn tại gặp được kỳ thanh trúc sau dễ dàng giải quyết chớ nói chi là hiện tại lấy này loại phương thức được đến giải quyết nhất thời chi gian không biết nên làm gì cảm tưởng cuối cùng nhịn không được cười lên ngươi cười đến quá sớm kỳ thanh trúc trợt bố vô nàng ngượt m à đầu vai nói nói ngân la bản chương xong chương sáu trăm lẻ sáu tỷ mọi ngươi không thích hợp thương nguyện t h t ỉ n h một chương sáu trăm lẻ sáu Tỉ mội ngươi kỳ h thích hợp, thương thức tỉnh, một, từ một loại ý nghĩa hiện thể thuộc ô n nguyệt nào đó tới nói, này viên g một, từ một tới tại có thể là ta sợ thuộc vào ta. có loại là sao ý đó sợ k thanh trúc một cái tay khoác lên ngân la vai bên trên mở vui vừa nói nói các ngươi cũng là vào nàng đồ chính là nàng đồ vật này thực hợp lý không nghĩ đến ngân la đôi mắt nhất c h u y ể n trực tiếp khẽ không người nói kia còn tỉnh h chủ thượng nhiều hơn thương t i ế p kỳ thanh trúc ngươi không thích hợp tìm bội ta l à nghiêm túc ngươi cứu vớt ngân la tinh đại ân đại đức ta không thể báo đáp cũng chỉ có thể đi theo tại ngươi dứt lời ngân la mắt bên trong dâng lên mông lung sương mù không người nói còn thỉnh không muốn cự t u y ệ n mặc dù ta thực lực thấp kém tiềm lực thiếu sót nhưng ta cái gì đều nguyện ý làm kỳ thanh trúc xem cấp chính mình thêm diễn ngân la trong lúc nhất thời có chút chả ma hào hào hào mới gặp cho rằng là dịu dàng có thể người tinh linh ngự tỷ thực tế thượng nội tâm rất là khiêu thoát thỉnh thoảng cấp ngươi chỉnh điểm sống thật cái gì đều nguyện ý kỳ thanh trúc hai cái tay đều khoác lên ngân la trên người nàng cũng không là lúc trước trẻ tuổi người mấy trăm năm chỉ nổi đối mặt này loại tình huống trong lòng chỉ là thiểm quá một phần ngắn cái sát na liền lấy lại tinh thần lập tức mặt bên trên lộ ra chế nhạo y cười xin hỏi là buổi trò chuyện bụi cùng còn là phụng dưỡng tu hành ngân la càng là sống mấy bằng năm không có việc gì liền yêu thích nhìn trộm xem xét tộc nhân sinh hoạt tình huống này mới đến đâu đâu liền bùa dỡn cũng không tính hảo đi khu khu cố tư n h i ê n xem chúng hai người đều nhanh ôm đến cùng nhau nhịn không được tại bên cạnh trọng trọng ho khan hai tiếng đ ã y mắt t h i ể m quá một tia hung ác n h a m hiểm lê tợm sư tỷ là nàng liền tính là bán thánh cũng đừng hỏng theo nàng này bên trong cấp đi thế giới thượng tốt nhất sư tỷ kỳ thanh trúc cùng ngân la nhìn nhau cười một tiếng hiển nhiên sớm đã dự kiến đến sẽ là này loại tình huống Cũng liền cố ũ n liền g c tư nhân i Nói cái tại ê n dưỡng khí công phu không đến nhà.、Nói、chẳng ra, cái này là thanh n g khí kỳ kéo phu là ra, trúc là, cố ý tại t rất e o chọc chơi Cố nhà mình sư chơi đâu. Cố tư nhiên mội sư tư đâu. r nhanh cũng ý thức đến này điểm chỉ có thể lường hai người một cái lại biến trở về t r ầ mặc m ít nói thanh lanh trạng thái các ngươi tạm thời liền trước tiên ở này bên trong nghỉ ngơi đi ta sẽ hoa ra một ít quyền hạn cấp ngươi đến lúc đó có thể mang người đi thái cổ tiểu thiên địa quan sát không tăng thần thụ tin tưởng đối các ngươi ngân la tộc rất có ích lợi kỳ thanh trúc nghĩ nghĩ lại đối ngân la nói nói về phần bên cạnh địa lòng tình kia một bên còn ở vào dã man sinh trường trạng thái liền tạm thời không muốn dẫn người tới nếu là thiếu cái gì cùng ta nói ngân la gật gật đầu nàng kế tiếp còn phải không ngừng điều chỉnh ngân la tinh tìm kiếm được một cái phương v ị hợp thích nhất di chuyển tinh thần cũng không là tùy tiện hướng t i ê ném n một cái là được nàng muốn thao tâm sự tình không thiếu lại vui vẻ chịu đ ư ợ c vẫn luôn áp tại nàng trong lòng cự thạch tạm thời rời xa ý nghĩ có thông suất chi ý lần thứ ba phá hạn thật không xa cố tư nhiên cũng tại thái cổ thiên địa bên trong tùy tiện tìm cái địa giới tiệm tu vừa mới đột phá trần thánh cảnh giới không bao lâu chính là bế quan hào thời điểm kỳ thanh trúc thì là đi sát vách địa long tinh thấy được quần l o n g gào thét chi cảnh này đó man hoang long tộc đã khai hóa bất quá trăm nhiều năm thời gian còn chưa đủ lấy chân chính đản sinh ra h uy áp khắp nơi tồn tại đã có tiếp cận thánh c ả n h long đến lúc đó độ kiếp còn đến thả ra tới mới là tiếp nhận đại vũ trụ đạo vận tời lễ nếu không t i ê n nhiên liền yếu ba p h ầ n sơn hà đồ cũng không chịu nổi như vậy dày vỏ kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm đến thánh c ả n h kia dĩ nhiên liền không thể tiếp tục đợi tại sơn hà đồ chúng kia chờ tồn tại cũng không khả năng tiếp nhận này c h ủ loại giống như bị cầm tù tại người khắc pháp bảo bên trong cành ngộ là đi hay ở kỳ thanh trúc xem tâm h n i h m vận động ngũ tạm n h chấn động đạo cung hiển hóa theo bên trong đi ra nằm tôn thần chỉ hoặc lãnh đạo hoặc ôn h u hoặc, hoặc bát hoặc nhiệt liệt hoặc trầm ổn diện mạo giống nhau khí chất rất khác nhau đối ứng ngũ phương ngũ hành một người tới chủ đạo giáo hóa người khác phụ tá xử lý hảo hoặc r ì n h cái sơn hà đồ kỳ thanh trúc nói, nói phía đông thanh long một chút sắc xanh từ nàng chủ đạo không có gì thích hợp bằng thanh mục lên tiếng tại chỗ nhẹ nhàng nhất chuyển màu xanh áo tơ v ũ động hóa thành một đ i ề u dài dòng thương l o n g quân lâm long tinh làm giáo hóa vật long xuyên hỏa phượng hoàng áo hỏa hành phân thân cùng thân khoác áp giáp thủy hành phân thân một người đi ngân la tinh một người đi thái cổ tiểu t h i ê t niệm các ngươi hai cái như thế nào không đi k ỳ thanh trúc nhìn về còn lại hai người chúng ta nhất thể đồng nguyên thật vất vả nghĩ tới chúng ta liền sai sử làm sống hiện tại còn trực tiếp đổi người làm người có chút thương tâm đâu màu vàng b á n áo thổ hành phân thân tỏ vẻ bất mãn mặc dù nàng hẳn là trầm ồn tính tình nhưng địa chỉ là một ít thuộc tính thượng q u y n h ư ớ n g bản chất thượng năm người đều là kỳ thanh trúc ý niệm phân hóa nàng nói này lời nói theo một ý nghĩa nào đó tới nói liền là kỳ thanh trúc nội tâm một ít khắc họa ách ta nội tâm còn có như vậy kiểu nhu tạo tác một mà ta kỳ thanh trúc hoảng sợ、Chật. một bên bạch đi thiếu nữ nhịn không được phiên một cái lên ư mắt có phải hay không là người chính mình trong lòng rõ ràng đại gia đều là một người đặt này giả cho ai nhìn phản, phản. khúc khúc một cái hóa thân thế nhưng như thế làm cản quả thực đảo ngược thiên cương kỳ thanh trúc miết miết hai người khuôn mặt đỏ tiện thể lại dẫn xoa các nàng đầu đem đầu tóc đều vào dối mới bỏ qua lời nói nói như thế nào cảm giác các ngươi hai cái muốn nhỏ một vòng nàng này mới phát giác bên cạnh hai cái hóa thân là thiếu nữ hình thái vừa mới đi ba người càng thiên hướng về thành nữ lúc chính mình tựa như là mười tám tuổi cùng hai mươi tuổi t r ê n l ệ n h thần thông có thiếu nay còn là dựa vào ngũ hành điều hòa mới hiện hóa thành này bức bộ dáng không phải chúng ta còn đến lại nhỏ một vòng b à thi thiếu nữ nói nói là mục hỏa thủy ba thuộc tính đều được đến hoàn chỉnh vô thượng thần thông truyền thừa còn lại đất cùng kìm cũng chỉ có bán bộ thần t h ô n g tự nhiên có khiếm khuyết toàn bộ nhờ kỳ thanh trúc chính mình lấy n g ũ hành tương sinh tới diễn hóa bù đắp lại cho ta một chút thời gian rất nhanh liền có thể bổ l ê n tới thiếu hay không thiếu kia bán bộ thần t h ô n g đã không quan trọng kỳ thanh trúc chấn an nói cũng là cấp chính mình một cái thúc giục sự t h ậ t thượng tại sáng lập toàn thân t á mức bốn ngàn vạn hạt bụi nhỏ vũ trụ xây thành đại đạo chân thể sau nàng sở hữu thần t h ô n g pháp môn đều tại thể nội tự hành diễn hóa dần dần ngưng kết thăng hoa vì chính mình đại đạo lúc sau tu hành lại nhiều thần thống thu nạp lại nhiều đ ạ vận đều chỉ là đối này cha thiếu bổ l ậ góp một viên lệnh một lần phá hạn cùng hai lần phá hạn chi gian không có cái gì n g ạ i cửa chỉ cần có thể phá hạn liền đại biểu phía trước tích lũy đầy đủ sớm muộn đều có thể trở thành bản thánh kỳ thanh trúc có lòng tin tại này cái quá trình bên trong giải quyết rất sở hữu vẫn tồn tại vấn đề cũng chỉ có hoàn mỹ điều hòa hảo âm dương ngũ hành cùng thời không chi đạo nàng mới có thể chạm đến ba lần phá hạn thành cựu chân thánh chi cảnh lắc lắc đầu tạm thời không lại đi suy nghĩ nhiều này đó bản chương xong chương sáu trăm linh bảy tỷ bội ngươi không thích hợp thương nguyện thất tỉnh hai chương sáu trăm linh bảy tỷ bội ngươi không thích hợp thương nguyện thất tỉnh hai nàng không có quên y chính mình tới tới mục đích hai cái hóa thân một người kéo kỳ thanh trúc một cái tay cùng nhau tiến vào địa long tinh tinh hạch c h ỗ sâu bạn ngai long mộ địa long nhất tộc t r ồ n x sơn nơi đồng thời cũng là thương nguyện phục sinh sở tại tại c ử cơm bên trong sinh ra một điểm cực dương lịch chuyển đ ô n dương hướng chết mà sinh một viên màu bạc cự đạn hiện ra tại kỳ thanh trúc trước mặt mặt trên l à c cấn đạo đạo long văn thần dị hết sức thương n g u y ệ t ta tới xem ngươi kỳ thanh trúc nhẹ nhàng đuốt ve vỏ trứng nàng khắc một cái tay kết xuất một cái pha ấ n thể nội xông ra từng tràng từng tràng tinh hạ vô tận tinh huy vẩy xuống Tràn ngập c h ỉ n h c á i vạn n h a i l o n g m ộ tinh huy ngưng tụ t h à n h t h u c c h ấ t mặt đất bên t r ê n đều tích g ó p được đại g i a n g đại hà, t h ủ y triều phun t r à o g i a n n h ư cùng tinh h à bành t r ư ớ n g h o à n vũ dung động, c ả n h t ư ợ n g đ á n g sợ đ ế n cực h ạ n n à y l à n à n g du lịch tinh b ự c t r ă m n ă m q u a t h u tập h đ ư ợ c tinh thần huy quang, khó được gặp một lần lao bằng hiu, như thế nào có thể tay không m à t ớ i đâu. À, tac ấ p n g ư ơ i mang theo n g ư ơ i tinh h h nhất í c t huy, nếu là không hợp khẩu v ị t a quá đoạn t h ờ i g i a n l i ề n đi k h ắ c một c á i tinh bực đi x e m một chút. k ỳ tang chút khói lo dạo lòng người ý cười. Anh yêu một chút hả Mau mau. ân nói nói, theo i một ý nghĩa nào đó tới nói này cũng coi là dương thai ta đối thời gian kêu gọi kỳ thanh trúc thân ảnh bị bao phủ tại tinh huy bên trong chỉnh cá nhân dần dần biến mất hóa thành một bộ đạo đồ lạc ấn thiết niệu trình bày loại loại đại đạo rất nhiều dị tượng cùng thần hình hiện hóa trong lúc nhất thời long mộ giống như biến thành tiến cảnh cũng không biết trải qua bao lâu nàng mới từ không linh đạo cảnh bên trong tỉnh lại kết thúc lần tu luyện này tinh huy đã mỏng manh rất nhiều kỳ thanh trúc thật sâu xem một mắt màu bạc cự đản quay người chuẩn bị rời đi kỳ thanh trúc một đạo ý niệm đột ngột chuyên r a từ từ thanh â m tại đầu góc bên trong quanh quẩn mang từng tia từng tia hơi cầm cảm giác thương nguyện mới vừa chuẩn bị rời đi kỳ thanh trúc đ ộ i vàng quay đầu tử tế đánh giá cảm giác màu bạc cự đản mừng rỡ nói người rốt cuộc thức tỉnh hiện tại cảm giác như thế nào dạng v ỏ t r ứ n g bên trên long văn rất sống động du động đ a n dẹp ra một điều tôi sán trói mắt màu bạc thì lòng lòng đầu liền chính đối kỳ thanh trúc nhiều thua thiệt ngươi đối ta rất có ích lợi có lẽ không được bao lâu. Ta liền kỳ thanh trúc nói nói. n phát ra một c h ú tiếng i rên i nói. m rỉ thừ ngừ h t r ngươi liền như vậy nghĩ ta thương nguyện buồn cười nói mới mới không nghĩ ngươi đây kỳ thanh trúc đ ứ n u ngôi nàng đường đường thánh vực phá hạn gừng giả lập tức liền muốn trở thành bàn thánh sắp tiến quân c h â n thánh lĩnh vực tương lai càng là có thể thành thần s ư ơ n g tôn sẽ nhớ n ả y một ít nữ tư tình không khả năng tuyệt đối không khả năng a ta bị thương tâm đau quá sắp không được thương n g u y ệ t truyền ra ý niệm đột nhiên bất ổn như thế nào k ỳ thanh trúc lập tức đại kinh thất sắc chỉnh cá nhân đều gián tại vỏ trứng bên trên khẩn trương không thôi theo tu hành mới bắt đầu thương n g u y ệ t liền cấp chính mình trợ giúp thật lớn ban đầu thần thông là nàng truyền thụ cũng là nàng ngự sử sơn hà đồ bảo hộ chính mình sau tới thật vất vả được đến cơ duyên lớn tái tạo thân thể nhưng lại bởi vì cứu chính mình ưng ép phát động đại thánh lao long lưu cho nàng thủ đoạn khiến cho vốn di trăm năm liền có thể hoàn thành khôi phục ngạnh sinh sinh lại t a o tội cần ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục này đó kỷ thanh trúc đều nhất nhất nhớ kỹ nay khắc nghe được thương nguyện ra vấn đề liền tính lại hảo tâm cảnh cũng muốn kịch liệt giao động nàng tu lại không là cái gì vô tình đạo lại mạnh thanh nhân cũng cuối cùng dính một cái người chữ đây là nhân c h i thường tình ha ha ta lừa ngươi hiện tại hảo có phải hay không thương nguyện cười đến thực vui vẻ nói cho nên vừa mới người nào đó nói thật liền không nghĩ ta à dù chỉ là truyền lại ý niệm có cảm được thể nhận rõ ràng cảm nhận được nàng ngựa kỳ h í bên thanh trúc giảm yếu nói một chút chính mình kinh nghiệm thương nguyệt thì tỏ vẻ tại vỏ chứng bên trong chờ lâu một trận không là chuyện xấu tốt nhất tại hoàn thành ẩn dưỡng sau đem nàng đặt thời gian ra tốc lĩnh vực có thể trực tiếp tu luyện tới cảnh giới cực cao lại ra tới có thể có bao nhiêu cao kỳ thanh trúc hỏi nói đại khái ba lần phá hạn như vậy cao đi thương nguyệt nói nói đ o ạ t thiếu ba lần phá hạn ngươi xác định không là tại nằm mơ ta nhớ đến thuần huyết thiên long thành niên sau cũng bất quá là trường sinh cảnh giới đi kỳ thanh trúc kinh nghi bất định ân bất quá ta biến dị hoặc giả nói là cực điểm phạt tổ cơ hồ tương đương với sơ đại thiên long thậm chí chạm tới huyết mạch đầu mườn thanh long kỉnh thiên đại pháp phản phất là vì ta lượm thân định chế sự thật thượng ta tại chứng bên chồng cũng tại tu luyện đợi ta xuất quan giút ngươi chạm tận hết thể địch thương nguyệt nói, nói. vậy n g ư ơ i n h ư n g phải cố gắng nói không chừng đến lúc đó ai so với ai khác trước ba lần phá h ạ kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói nàng cũng không là ăn cơm mềm nữ nhân a tiểu cô nương hiện tại cái gì tu vi thương n g u y ệ t n h ì n không được bật cười không cao cũng liền chỉ là một lần phá h ạ chọn này liền có thể hai phá tạm thời nho nhỏ thành cái b á n thánh đi kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng thương n g u y ệ t mặc dù biết này ra họa là cái q u á i thai nhưng này cái tu luyện tốc độ nhiều ít có phải là hơi nhiều phải không vấn đề a liền tính nàng có vô số đạo vận cũng không dùng còn yêu cầu đem này chuyển hóa thành thuộc về chính mình đồ vật mới được không phải liền là đem toàn vũ trụ đạo vận xếp đống đến cùng nhau cũng đôi không ra một vị đại thánh thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t ngươi tại sao không nói lời nói a kỳ thanh trúc hỏi nói làm ta yên lặng kỳ thanh trúc k h o miệng hơi hơi câu lên một mặt đường cong cùng thương n g u y ệ t trò chuyện rất lâu cuối cùng mới lưu luyến không rời rời đi lâm đi chi tế đem một phân thân gọi tới làm nàng thường xuyên đến bồi bồi thương nguyện một chỉ tinh tế trắng non tay ngọc đột một xuất hiện tại mặt trời hàng dương bên trong một bả nắm lấy thu nạp lên tới càn khôn sơn hà đồ năm tháng như t o i đưa lại là nhân gian mười năm kỳ thanh trúc bấm ngón tay tính toán nguyên thần đồng hồ đã đi qua mười cái năm tháng đi qua này một luân bế quan nàng cảm giác đã sờ đến lần thứ hai phá hạn chỉ đợi một cơ hội liền có thể đột phá đương nhiên nàng đối với cái này cũng không nóng nảy càng muốn nước chạy thành sông phá hạn cưỡng ép đột phá dễ dàng lưu lại khuyết điểm nàng than nhẹ một tiếng nói nên đi tìm kiếm thuế h u y ề n còn sót lại trí tôn khí bản chương s o n g chương sáu trăm linh tám tỷ lệ gặp nhau thiên đại ô long một chương sáu trăm linh tám tỷ lệ gặp nhau thiên đại ô long Kỳ gương mặt tuyệt mỹ vô hạn mắt như thu thủy khoe miệng hàm một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười khí chất ôn nhuận như ngọc ráng người thức tha tại mặt trời hàm dương bên trong giãn gạo áo trắng xuất trưởng nội bộ lại là sát người màu đen giáp trụ có thể mông lung xem đến luyện chuyển đường cong bắt đầu làm sống nhẹ nhàng vô vỗ chính mình khuôn mặt ỷ thanh trúc lấy ra loại loại t h ầ n tài vây quanh này viên h à n g ngày bố trí ra một cái siêu cấp truyền thống đại trận này bên trong nhất mấu chốt tiết điểm dùng đều là thánh cấp tài liệu lấy ra rèn đúc thanh khí đều đầy đủ bây giờ lại dùng tới làm vì một lần tính hao tài phí không thiếu khí lực rốt cuộc đem này tòa đại trận cấu trúc thành công mặc dù tại trận pháp thượng tạo nghệ không là rất sâu nhưng cảnh giới rốt cuộc tại này bên trong hơn nữa bố trí cũng là truyền thống trận vừa bạn cùng vô lượng pháp hư không đại đạo mật thiết tương quan vô lượng vô cực cùng với một tiếng thắc nhẹ n à y viên thiêu đốt ước vạn năm hàng dương không ngừng nổ tung k h u ấ y động ra lực lượng lại bị hoàn toàn hấp thu chuyển hóa thành phá vỡ hư không vô tận năng lượng hàng dương thực h i ệ t b a n g đại trận v ă n tràn ra từng k i a từng k i a thần huy kỳ thanh trúc thân ảnh biến mất không thấy theo hư không chỗ sâu nhảy bọn thẳng tới bến bờ vũ trụ ổn định không sẽ xuất hiện ngoài ý muốn kỳ thanh trúc cấp chính mình đánh khí nàng quanh thân bị chín đạo thần hoàn b á phủ toàn lực thôi động vô lượng pháp khống chế không gian đại đạo miễn cho một không cẩn thận bị ném đến hư không đất chết bên trong tại cái này quá trình bên trong nàng đối với hư không lý giải trở nên càng sâu có vọng đuổi theo tại thời gian đại đạo thượng trình độ cái sau có thể là bị t u ế huyền tự mình chỉ đạo quá tinh cư là một phiến bị vứt bỏ sao táng t r i địa mai táng vô số kể tĩnh mịch tinh thần không có một viên hẳn g dương thiếu sức sống băng lanh cùng hắc cám là vĩnh hằng chủ x o a y đ i ệ u nhưng này bên trong tuyệt không là một khối trốn không người sự thật thượng này là một cái tràn ngập thần bí sắc thái mênh mông tinh vực vô số năm tháng tới vẫn luôn dẫn tới thập phương tu sĩ hội tụ tại này đơn giản là cổ lão chuyên môn này bên trong mai táng một vị vô thượng trí tôn làm phàm là tu sĩ không không nghĩ đào móc đưa ra bên trong tạo hóa được đến trí tôn truyền thừa ngươi tới ta đi cũng không biết có bao nhiêu người trôn xương tại này c h ỉ t i ế c cho dù là viễn cổ thời đại sinh ra thần linh đến này cũng không có thể được đến tạo hóa nhưng cũng chứng thực này bên trong xác thực có trí tôn bí nhanh đến tinh hư hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn kỷ thanh trúc như thế nghĩ đến có thể càng là nghị sẽ không xảy ra chuyện thường thường sự t ì n h liền sẽ hướng không thể dự báo phương hướng thượng chết đi l i ê n tại nhanh muốn đến mục đích lúc h ư không chỗ sâu xuất hiện từng k i a từng k i a d ự n điện một t o a thần đ à i phát ra thần mang tại hư không bên trong đột hành mặt trên ngồi xếp bằng một thân h n h mờ ảo thập phần không trùng hợp hoặc giả nói quá mức trùng hợp là k i a t ò a thần đài vừa vặn hướng k ỷ thanh trúc na di đến hiện thế phải qua nơi xuất phát bọn họ đều lựa chọn cùng một nơi làm vì xuất khẩu cũng liền là nói muốn xung đột nhau hai người đồng thời mở to mắt phúc trí tâm linh bàn l i ớ t nhau t h ư không vì đó và mẹo có thể độc tự tại hư không bên trong vượt tinh vượt đột hành không không là đưa thân thánh cảnh tồn tại nếu như không người làm nói chắc chắn va vào nhau t h ư không như vậy đại cho dù là đều đi hướng cùng một nơi này loại vông xuống điểm hoàn toàn trùng hợp tình huống cũng cơ bản thượng không sẽ phát sinh bởi vì quá mức ly kỳ cùng trùng hợp hoàn toàn không thua kém làm một cái phổ thông người tại chỗ ngộ đạo thành thánh chỉ có lý luận thượng một tia khả năng vô hạ nước bằng không nhưng như thế nào nói sao thế giới c h i đại không thiếu cái l ạ vô luận là cái gì tình huống đều chắc chắn sẽ có khả năng phát sinh ngồi xếp bằng tại thần đài bên trên là một cái thần sắc bình thản nam tử thân xuyên hát bảo này thời trường thân mạc khởi không nói hai lời trực tiếp thúc giục một cái pháp bảo đáng sợ đánh q u a tới muốn ngăn cản kỷ thanh trúc tiếp tục đi tới cũng là không là muốn đem nàng đánh bảo hư không loạn lưu bên trong chỉ cần trì hoãn nàng tiến độ cho dù hai người lựa chọn cùng một cái cửa ra dịch ra trước sau cũng có thể vô sự ý tưởng rất tốt có thể là ta không tiếp nhận kỳ thanh trúc mặt như phủ băng nàng tì khí tự nhận là không sai nhưng đối mặt người khác chủ động k i ê u khích kia cũng tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ thường một cái giống như vậy làm đánh lén người còn là một cái bàn thánh hiện tại mộ phần thảo đều cao mấy t r ư ợ n g đương nhiên quan trọng nhất là này cái truyền t ố n g đại trận nàng bố trí c ũ n g thực miễn tưỡng nếu như bị người ngăn d ừ n g nàng có thể không có năm chắc nửa đường lại thất thượng kỳ thanh trúc cũng không quản đối diện trở tay lấy ra âm dương lần vũ kiếm phân chia khai thiên địa âm dương cũng là trực tiếp bổ về phía đối diện thần đài kia người cũng không dám thử xem chính mình thần đại kết không d á n chắc vội vàng thôi động ném ra phát bảo một đầu g ọ t tới âm dương lân vũ kiếm ha ha kia liền xem xem ai so với ai khác phát bảo càng cứng rắn kỳ thanh trúc trong lòng âm thầm bật cười ngu xuẩn ta phát bảo là ngươi có thể ăn vạ a đối diện kia người đồng dạng cười não không thôi nhưng là làm hai người cũng không nghĩ tới sự t ì n h phát sinh kiếm không có việc gì đỉnh cũng không có việc gì này vừa đụng chạm thế mà bất phân cao thấp kỳ thanh trúc sắc mặt biến hóa đụng tới cọm dơm cứng này loại tình huống hoặc là đối diện phát bảo phẩm chất càng cao h thật thật、so、chỉ là vì sao đối diện kia da h ỏ à ngự sử pháp bảo luôn cảm giác có chút quen thuộc đâu kỳ thanh t h ú c tới không kịp suy tư liền phát hiện âm dương lân vũ kiếm vậy mà bắt đầu tự chủ khôi phục này là ít có cảnh tượng khí tức không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần nháy mắt bên trong này uy năng liền siêu việt trần thánh nhưng cùng lúc đó đối diện kia kiện pháp bảo khí tức cũng bị đánh không ngừng kéo lên hai kiện pháp bảo đều tại tự chủ khôi phục thoát ly k h ô n g chế thư không từng khúc băng diệt khủng bố hư không pháp bảo tùy ý cắn quét đứt đoạn phía trước đường căn bản đi không thông cũng là tại này thời điểm k ỳ thanh trúc mới nhìn rõ một bên thần đài bên trên đứng người đến tột cùng là phương nào thần thánh lập tức trong lòng đại d ự cơ h ồ tại khoảnh khắc bên trong đầu góc bên trong liền hiện ra hai cái chữ a tỷ thần đài phía trên k ỳ huyên xem đến k ỳ thanh trúc kia trương lạnh đến căn bản hóa không mở mắt lúc lập tức một cái lảo đảo ngã sấp xuống tại mặt đất đều chú ý không chồng nông lên con mắt không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm đối phương xác định kia tuyệt đối là thần tỷ không thể nghi ngờ người cái đồ đẩn ngu xuẩn kỷ thanh trúc bước ra một bước cưỡng ép đỉnh hư không phong bạo leo lên thần đại một chân đem kỷ huyền mông cấp đại bình sau đó dốc hết toàn lực bảo vệ hai người nàng đoán sai cái gì chân thánh tu vi đơn thuần liền là bởi vì kỷ huyền này ra hỏa dùng pháp bảo càng thêm ra sức bắt hoang chân thần đ ỉ n h thần minh trí tôn pháp bảo mặc dù thiếu bốn điều chân nhưng trí tôn khí bản chất còn lại vừa vặn cùng âm dương lần vũ kiếm không kém nhiều、bản、chương xong chương sáu trăm linh chín tỷ lệ gặp nhau thiên đại ô lao hai chương sáu trăm linh chín tỷ lệ gặp nhau thiên đại ô lao hai âm dương lân vũ kiếm b ị trí tôn khí khí tức kích thích trực tiếp khôi phục sau đó bắt hoang chấn thần đỉnh liền theo khôi phục hai người nguyên đổi theo t a đ u ổ i chân trái giống chân phải khí tức trực tiếp đột phá chân trời kỳ thanh trúc cùng kỷ huyền căn bản thao túng không được tự chủ khôi phục thần khí cùng trí tôn khí hai kiện pháp bảo đ ố i cứng m ộ t kích thời không đều phá diệt hỗn lộn khí bành trướng hiện thế bên trong xuất hiện một đạo đáng sợ vũ trụ khe hở thẳng tắc phóng tới tinh k ư bên trong phát sinh cái gì sự tỉnh mau nhìn tinh k ư bỡ ra kinh thiên đại biến cố yên lặng vô số năm năm tháng tinh k ư xuất hiện một đạo tuyên cổ đại Đức. nhất h thời c c tri gian khí có quan tinh khư biến cố liền truyền ra ngoài càng là có vô số người nỗ lực lớn lao đại giới khóa vượt mặt tới không biết nhiều ít cái liên tinh n đến g t không chỗ sâu đại thế lực nhau nhau đến tới bất quá này đó đều cùng kỳ thanh trúc kỳ lên tỷ lệ tạm thời không quan hệ không chọn vẹn trí tôn ký cùng khôi phục thần linh pháp bảo đổi bính nhấc lên n h ấ t khủng bố hư không phong bạo chân thánh đều có thể bị triệt để xé nát muốn không là hai kiện pháp bảo ý thức đến cái gì phân ra một tia lực lượng bảo vệ bọn họ chỉ sợ thật sẽ bị chính mình pháp bảo cấp đánh chết người vậy coi như thật thành thiên hạ đệ nhất thảm sú tiểu tử quay đầu xem ta như thế nào giáo hơn ngươi kỳ thanh trúc dùng tận hết t h ể thủ đoạn dị tượng thần hoàn thần hình tất cả đều phá diện cuối cùng đem sơn hà đồ hướng trên người một khoác chỉnh cá nhân trực tiếp áp tại kỷ bên trên người hoa nàng đại miệm p h u n máu căn bản nhị không được cho dù thân khoác sơn hà đồ còn xuyên âm dương khải bảo thân thể nội bộ vẫn như c ũ bị chấn thương phía trước n h ấ t mấy đợt chấn động uy năng thật thực khủng bố x ú c kích lực lượng bị t ầ m t ầ m suy yếu sau vẫn như c ũ không thua kém bị chân t h á n h tập kích a tỷ kỳ h u ê n hai mắt đỏ bừng hắn biết chính mình phạm đại sai tùy tiện ra tay không nghĩ đến đối phương lại là xa cách đã lâu a tỷ cho dù ra tay tình thế bất đắc dĩ hắn không thể hoàn toàn điều khiển hư không thần đài chỉ có thể gửi hy vọng tại người khác đạo hạnh càng cao làm hắn trước mượn nói rời đi nhưng nhất trùng hợp ngoài ý muốn phát sinh kỳ h u ê n xoay người gắt gao đem a tỉ ôm tại ngực bên trong không có chút nào kiểu diễm b ọ ngu họ là thân sinh là lại là ở vào tỷ tử n đệ, ở y c xuẩn xính cái gì có thể kỳ thanh trúc khó được giận mắng chống được phía trước mấy đợt chấn động sau kỳ thật nguy hiểm liền tiểu rất nhiều chí ít sau đó hư không phong bạo còn không làm gì được nàng vô lượng pháp cũng không là tu luyện một ví n à y vô thượng thần thông trực chỉ hư không đại đạo tiến vào hư không tựa như là về tới nhà đồng dạng phía trước mấy đoạn chịu không được kia là âm dương lân vũ kiếm cùng bát hoang c h ấ n thần đ ỉ n h và c h ạ m sản sinh dư ba đừng nói là nàng liền tính là chân thánh tới cũng đến phun máu vận khí kém điểm đều có thể tại chỗ b ấ t lạc ngươi không có việc gì liền tốt kỳ lên cười khổ nói làm sao có thể không có việc gì tính ta trước truyền thụ cho ngươi một thức thần thông đừng bị hư không phong bạo cuốn đi kỳ thanh trúc đem bộ phận vô lượng pháp truyền thụ cho chính mình ngốc đệ, đệ. â u dương lân vũ kiếm cùng bát o a n g c h ấ n thần đỉnh này thời điểm khí tức cũng dần dần ngã lạc rất nhanh liền lui ra trạng thái khôi phục về đến bọn họ bên cạnh tán ra từng tia từng tia khí cơ miễn cưỡng bảo vệ trọng thương hai người tỷ lệ gặp nhau bạn là một cái đáng giá ăn mừng sự tình chưa từng nghĩ phát sinh này dạng thiên đại ô long cũng không biết trôi qua bao lâu cũng không biết đi hướng phương nào hai người bị c u ố n mang tại hư không phong bạo bên trong lại bị c u ố n vào siêu cấp loại lưu trải qua vô số lần trời đất quay cuồng cuối cùng không biết bị ném đến cái gì hoàn cảnh ân không quá mức trở ngại liền làn à y sự tỉnh ký thanh trúc một tay che lại cái chán cảm thấy hết sức đau đầu đây đều là chút cái gì sự tình a một đạo thấp kém thần n i ệ m chuyên gia nói thì ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút kỳ thanh trúc này mới phát hiện chính mình ngồi mặt đất bên trên một chút cũng không cảm thấy khá i cấn thì ra là dưới thân còn có một người thịt ngồi đệm a hừ hừ tiểu đệ ta nhìn thấy ngươi có thể thật là quá vui vẻ a nàng miệng đầy răng ngà đều nhanh muốn tàn toái h rỗi tay trọng trọng tại kỷ viện trên người bố bố có thể nghe được rõ ràng cốt cách vỡ vụ thanh âm mọi tươi lưu đến đầy đất đều là không hổ là nhân vật chính sinh mệnh lực liền là ư ơ n g ngạnh mặc dù xem đi lên có ước chút thế thảm một bộ sinh mệnh hấp hối bộ dáng thực tế thượng cũng cách cái chết không xa nha kỷ huyên không rên một tiếng tiếp nhận a tỷ yêu bớt bè h à n h đừng giả bộ chết ngươi dại v a i cốt cách bị ta một lần nữa lấp nặng còn lại phải nhờ vào ngươi chính mình khôi phục kỷ thanh trúc đạp hắn một chân nhẹ mắng nhưng p h à m đổi cá nhân này dạng hãm hại chính mình kỷ thanh trúc hiện tại hạ tuyệt đối liền là tử thủ không đúng nàng căn bản sẽ không làm người sống đến hiện tại tại hư không bên trong lang bạt kỳ hồ thời điểm kỷ huyên còn là triển hiện một ít nam tử khí khái dùng chính mình thân thể thừa nhận đại bộ phận tổn thương lại bởi vì thân thể cường hành khôi phục lực k i n người trưởng ă n Thanh g thêm, t Kỷ ú c chữa chết, không h qua ngửa qua trị, bất quá qua lại liền là lại ngồi nằm n dậy vậy ngăn t r c ũ đem tỷ h thể â n Trường t cấp dài vai. như mẫu không chỉ có là đố i kỷ bên tới nói đố i kỷ thanh trúc tới nói cũng đồng dạng như thế ngôi lớn này hải tử cũng thực không dễ dàng hào đi nhân g i a n tự có chân tình tại á tỷ h ta yêu người chết mất kỳ v u ê n vận chuyển thần thông đem chính mình lưu ra huyết dịch toàn bộ thu hồi đồng thời lấy ra thánh dược trực tiếp gặm trên người thương thế tại nhanh chóng khôi phục nhìn ra tới ta hào đệ đệ ngươi là thật nghĩ hướng chết bên trong yêu ta a kỳ thanh trúc yếu ớt nói nói n ữ khí làm kỳ h u ê n một trận không rét mà run nếu như không là thân sử không biết hoàn cảnh bên trong nàng hiện tại liền nghĩ muốn quân pháp bất vị thân thanh lý môn hộ kỳ huyên khóc không r a n ư ớ c mắt lúc này cấp chính mình hai cái tát này loại ô long sự kiện ai cũng không nghĩ phát sinh á càng quan trọng là hắn kỳ thật là đầu sò gây tội chủ động phát động công kích vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi sự tình đã đến nước này những cái đó phiền lòng sự tình liền tạm thời không nhắc tới đi về sau ta có là thời gian chậm rãi thu thập ngươi kỳ thanh trúc nói nói, tỷ đ ệ hai cũng không có quá nhiều lẫn nhau bán trách xử lý một phen thương thế sau nàng lắc một cái sơn hà đồ gọi ra ngân la vì chính mình hộ pháp kỳ thanh trúc nhìn như không cái gì thương thế kỳ thực bị thương rất nghiêm trọng phía trước mấy đợt chấn động kỳ bên là quyết định ngăn cản không nổi đằng sau lang b ạ t kỳ hồ cũng là tại nàng tại đằng sau vẫn luôn cho duy trì không phải kỳ bên liền tính lại có thể kháng cũng không biết chết bao nhiêu hồi ngân la sắc mặt biến hóa nói làm sao làm thành này dạng bản chương xong chương sáu trăm mười ngân la ta đánh kỳ thanh trữ một chương sáu trăm mười ngân la ta đánh kỳ thanh trữ một bất quá là một chút vết thương nhỏ thôi phía trước tại hư không loạn lưu bên trong mở không gia sơn hà đồ hiện tại còn tiền p h ư c ngươi hộ pháp kỳ thanh trúc đối ngân la nói nói nàng có thể cảm nhận được này tình cảnh không tầm thường chỉ sợ là cái gì hư không chỗ sâu cấm khu liền giao cho ta đi ngân la gật gật đầu lập tức nhìn hướng một bên kỷ huyên không khỏi hỏi nói hắn là ai ta ngu xuẩn đệ đệ kỷ huyên nghe vậy không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng chờ đến hai người thương thế khôi phục được bảy t á m phần liền dâng lên thăm dò này phương địa giới tâm tư ngân la này đó thời gian đã điều động hóa thân hơi chút điều tra một phen từng cái tiểu hoa tiên từ đằng xa ẩn nấp tung tích bay trở về này bên trong một chỉ lạc tại kỳ thanh trúc lòng bàn tay bên trong đem chứng kiến hết thảy lấy thần n i ệ m truyền lại c ấ p nàng biện ba người cùng nhau mà đi vượt qua ước và dặm xem đến hoành đại vô song thị cảnh cái gì này là kỳ huyên mặt lộ vẻ rung động hắn nơi nào thấy qua này loại bao la h ù n g vĩ n à y là một phiến vô biên vô hạ vông dương đại hải lích s á c hắn từng gặp uy khư bạn h dương nhưng kia cuối cùng còn là nhận biết bên trong hải dương đơn giản liền là hơi lớn trước mắt chi hải hoàn toàn bất đồng b i ể n bên trong lưu động đạo vận phát ra thần thánh quang huy này phiến phát sáng biển cũng căn bản không có cuối cùng đạo vận quang hải không gió dậy sóng kỳ huyên trong lòng đồng dạng sóng lớn vô bờ xem lên tới chúng ta dưới chân chỉ là một tòa đảo nhỏ kỳ thanh trúc d ậ m chân phát giác đến này bản chất này đảo từ cô quản t i ể u thế giới xếp đống mà thành ta có lẽ biết này là chỗ nào kỳ huyên cùng ngân la không khỏi quay đầu lộ ra dò hỏi thần sắc nơi này là thương minh chi hải kỳ thanh trúc nói nói cuối cùng bắt chi bắc có minh hải chỗ nào bên trong có cả lớn lấy rộng dài sưng tên là côn tiền b i ể n xanh l à tương lưu trấn vẩy huỳnh dương v u a lên mặt nước ba ngàn hóa mạ vì chim tên là bằng cánh vũ rủ xuống ngày đoàn gió chín vạn đạm thương minh c h i hải chính là minh hải cũng liền là thái cổ thời kỳ côn bằng nhất tộc tổ địa sở tại khó trách thái cổ lúc sau thế gian liền lại không minh hải thì ra là rơi vào hư không chỗ sâu khiến cho này nơi bản liền thần b ỹ địa giới triệt để mai danh nhận tích vạn cổ cũng khó có người từng du lịch qua đây kia là kỷ thanh trúc hai mắt bên trong có âm dương ngũ hành xen lẫn bay ra hai đạo từ đạo ngân tổ thành q u a n thúc xuyên thủng hư không nhìn về phương xa mặt biển khoảng cách thực sự là quá mức xa xôi này thương minh c h i hải từ vâu ngẩn hư không m à t ớ i bao la hùng vi b ă ngát cho dù là đại thánh cũng khó có thể nhìn thấy cuối cùng nàng ánh mắt tại kinh đảo hải lãng bên trong không có nhận đến quá nhiều trở ngại nhìn xuyên minh hải đáng sợ đạo vận xem đến một v i ê n cự đ ạ i đầu tại biển bên trong chìm nổi kia v i ê n đầu thực t ự lại đủ để so sánh một ít tiểu tinh thần cũng rất bất phàm đầu thú miệng chim răng nanh răng n ọ cho dù là chết vẫn như cũ uy thế tràn đầy phát ra đáng sợ khí tức ngăn cách minh hải trí thủy không có bị này bên trong mãnh liệt đạo vận ăn、mòn. bởi vậy có thể nhìn ra nay còn sống khi tu vi tất nhiên cơ cao chân thánh đặt cơ sở rất có thể là thánh vương cảnh giới này bên trong đạo vận có chút vị dị a của b ạ o bên trong lại dẫn một loại nào đó t ĩ n h mịch cảm giác kỳ lên kinh ngạc đạo vận có độc kỳ thanh trúc cũng gật gật đầu ngân la nháy mắt mấy cái vì cái gì chỉ có nàng không có phát giác đến này đó tốt xấu chính mình cũng là này bên trong tu vi cao nhất người a mặc dù cũng ẩn ư ớ c ướt phát giác đến một tia dị dạng nhưng tuyệt đối nói không nên lời cái gì đạo vận có độc kết luật tới nàng nhịn không được hỏi nói này bên trong đạo vận thật không thể dùng tới tu luyện a khó kỳ thanh trúc trầm âm một lát sau trầm rãi nói nói này bên trong chỉ sợ phát sinh qua cái gì kinh tiên b i ế n cố chúng ta này tại đ ả o bên trên còn hảo nếu là tại so chỗ sâu k i a dị dạng đạo vận rất dễ dàng liền có thể đem người d u n g nói đồng hóa vì quy tắc trở thành đạo vận một bộ phận chân thánh tại này bên trong ở lâu cũng sẽ mất đi bản thân chẳng lẽ chúng ta liền bị vây chết tại này bên trong sao ngân la tham nhẹ thật vất vả đào thoát hiểm cảnh kết quả lại lâm vào khốn cụt bên trong thật không có đoán trách kỳ thanh trúc ý tứ nếu đã quyết định thể chết cũng đi theo tia liền không có cái gì lời á n giận chỉ là cảm thán thế sự vô thường ta tin tưởng trời không tuyệt đ ư ờ n g người cho dù thân sự khốn cảnh lại như cái gì chỉ cần muốn đi liền không có cái gì có thể ngăn cản là đi a tỷ kỳ huyên nhìn hướng kỳ thanh trúc nói f r a n h kỳ thanh trúc nghe vậy trở tay rút ra một thanh đại kiếm v ô vào hắn đầu bên trên mắt trần có thể thấy toát ra một cái bọc lớn sắc mặt không ngờ nói ngươi tiểu tử rất có lòng tin a nhưng là xem ta làm gì kỳ huyên khóc không r a n ư ớ c mắt hắn hiện tại cũng không dám có bất kỳ phản b á t nào a tỷ này là rõ ràng còn có khí không tiêu đâu ân này câu lời nói cũng là a tỷ còn nhỏ khi đối chính mình dạy bảo vất quá ngươi nói không sai chỉ cần ta muốn đi liền không có cái gì có thể ngăn cản kỳ thanh trúc dùng tay trà sát kỳ i ê n đầu bên trên bao lớn sau đó dùng sức đem này ấn xuống đi dễ như t r ở bàn tay kỳ i ê n mặt bên trên lộ ra ngây ngô cười a thị quả nhiên là nói năng c h u a n g o a đ ầ u hũ a kỳ thanh trúc thấy thế thuận tay giận trà một cái đầu chó sau đó con ngón tay gậy nhẹ tay bên trong tạo hình kỳ dị đen trắng đại kiếm tại tỉnh lại này bên trong ngủ say thần chỉ bình thường mà nói phát bảo thần chỉ tự chủ khôi phục qua sau một đoạn thời gian bên trong là rất khó lần nữa khôi phục tiêu hao quả lớn yêu cầu chân chính ô i động trừ phi có người có thể chân chính thôi động bất quá kỳ thanh trúc cũng không nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục âm dương lân vũ kiếm lấy nàng thực lực đủ để đem này hơi chút tỉnh lại nơi này chính là thương minh c h i hải côn bằng tổ địa nàng cũng không tin âm dương lân vũ kiếm hội không có chút nào phát giác âm dương lân vũ kiếm dần dần khôi phục lúc sau kỳ thanh trúc trực tiếp đem này ném vào minh hải bên trong không nghiêng l ệ đâm chúng biễn hải kia viên miệng chim đầu thú quả nhiên kia viên thần bí đầu ẩm v a n g sụp đổ âm dương lân vũ kiếm phát giác về tới côn bằng tổ địa lập tức toàn diện khôi phục uy thế so trước đó cùng bắt hoang chấn thần đỉnh rằng có lúc còn muốn khủ bố t r i để hoàn toàn khôi ông lịch có thể xem đến một đầu cự côn tại thương minh bên trong du động nhấc lên đức vạn trượng sóng to chất lại hóa thành một chỉ thần tuấn thiên bằng phóng lên tận trời tuần tra t h i ê t niệm t i a là côn bằng kỳ lên cả kinh nói truyền thuyết bên trong trí cao thần thú một trong bất q u á t h ế gian đã rất lâu chưa từng xuất hiện chân chính côn bằng ngân la nói nói theo thời gian trôi qua âm dương lân vũ kiếm khôi phục bình tĩnh lại không có một lần nữa hiển lộ thân hình mà là chui vào minh hải chỗ sâu không biết tung tích sóng gió biến mất dần thương minh tri hải rộng lớn n ô n g â n này khác â m dương n i chuyển trở nên hắc á m băng lãnh từ khí nặng nề không có một chút sinh mệnh ba động như là hóa thành một cái sớm đã cô u quặn năm tháng dài đằng đăng sinh mệnh cấm khu quá á tĩnh yết tính đến làm người kinh khủng hết thẻ đều không thể gặp không thể nghe thấy chỉ có thể rõ ràng nghe được chính mình thể nội huyết dịch lưu động thanh â m cùng với các loại tạng phủ nằm động huyện ngược lôi đình anh minh kỳ thanh trúc thân sự h ắ t cám bên trong từng kia từng kia thuần dương tiên quang theo nàng thể nội t r à n ra chạy về bốn phương t h m hướng mang đến một góc có lượng đông đông bản chương xong chương sáu trăm mười một ngân là ta đánh kỷ thanh trũ hai chương sáu trăm mười một ngân là ta đánh kỷ thanh trũ hai một loại cự đại nhịp tim thanh truyền đến như là tự thái cổ quanh quần thần cổ phát ra tiếng vang đinh t h á i nhức ó c làm cho người tâm thần sắt nát kỳ huyên ngân la cũng lập tại cùng nhau cảm giác đến không thể tưởng tượng tại này vô biên hắc cám bên trong thế nhưng t r u y ề n gia này dạng thanh âm thực sự là quỷ dị làm người cảm thấy kinh hãi kỳ thanh trúc chập ngón tay như kiếm r ố i tay tại mi tâm một điểm một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện kia là nàng đào móc xuất thân thể bí tảng sau xuất hiện mạnh nhất thiên nhãn bên trong có âm dương ngũ hành xen lẫn này lúc mở ra bán ra một đạo hừng hực chi quáng xuyên thủng hát thiên hào đại một điều cá bởi vì cái gọi là côn c h i đ ạ i một nồi hầm không h ạ n kia là một điều cự côn theo minh hải bên trong hiện lên khoảng chừng mười vạn trượng dài muốn biết kia cũng không là cái gì p h á p tướng cũng không là cái gì dị tượng mà là một bộ chân thân cự côn hướng kỳ thanh trúc đám người bơi lại thân thể cứng ngắc băng lãnh tại hát hải bên trong trôi nổi nó sớm đã chết đi lưu lại một bộ cổ thi vẫn như cũng phát ra lệnh người run dày khí tước không là tim đ ậ p thanh ta xem đến một mặt thần cổ tại này thể nội tự mình cũng không biết đến tột cùng là cái gì cấp bậc pháp bảo rất là bất phạm kỳ thanh trúc nói, nói ông dương lân vũ kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay trở về đem một ít tin tức truyền đạt cho nàng thì ra là này cự côn còn sống khi chính là một tôn đại thánh thái cổ thần thoại thời kỳ cuối thần đình lữ ẫ n ú không tăng thần một bị phạt tuyệt địa ngày thông minh hải cũng bị đánh chìm rơi vào hư không chốt sâu này là thiên địa giang cuối cùng một đ i ề u thuần huyết côn bằng chết tại thái cổ thần thoại thời đại vất quá như vậy dài rằng giặc năm tháng trôi qua nó thể nội tinh khí tại minh hải đặc thù hoàn g cảnh hạ thế nhưng không có hoàn toàn tàn đi tinh huyết còn lại mặc dù trôi qua rất nhiều nhưng huyết tinh vẫn như c ũ mạnh quá bình thường chân thánh có thể so với t h á n h vương có thể để luyện ra tinh huyết là thiên đại cơ duyên ta cho rằng ngươi sẽ cấp nó nhặt xác kỷ thanh trúc phùng âm dương lân vũ kiếm đã chết đi sao phải tại hồ sinh sau cùng này là một thân tinh hoa tàn ở thiên địa không bằng tặng cùng các ngươi nhựa kỹ ngươi cùng ta ước định âm dương lân vũ kiếm hướng côn bằng cự thi chém ra một kiếm cự đ ạ i thân ảnh dần dần tiêu tán uy vệ minh hải còn sót lại tinh huyết bị tinh luyện mà ra tung xuống bay là tạ âm dương tri vũ kỷ thanh trúc đem sư mội cố tư nhân gọi ra cộng đồng tắm rửa này mưa nàng tay bên trong cũng nhiều một mặt k ổ lao thân cổ mặt trống đã pha thoái theo lưu lại bộ phận có thể thấy được đã từng này của một mặt vị âm một mặt vị dương có lớn lao chi thần uy là một cái đại thanh khí thần cổ bên trong còn phong ấn một d ọ a tâm đấu huyết bất quá nàng không có sử dụng ý tứ chuẩn bị đem này lưu lại kỳ thanh trúc lại không có thật chuẩn bị hóa thân côn bằng d u n g hợp tinh huyết đối với nàng mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa cùng tác dụng tắm rửa côn bằng tinh huyết biến thành â m dương thần vũ nàng phát giắc thần vũ so tưởng tượng bên trong muốn càng thêm r ồ i r à o vì thế liền mang theo đem mặt khác hai cái ngân la tộc chuẩn thánh cũng kéo ra tới còn dùng sơn hà đổ tiếp nhận cấp thương nguyện đưa đi một ít có thể làm này c hướng cổ tổ tiến hóa tại tiếp xuống tới mấy năm gian thương minh c h i hải trải qua mấy lần âm dương biến đổi cũng có liên tiếp không ngừng lôi k i ế p hạ xuống mọi người đều được đến lớn lao c h ỗ t ố t ngân la tộc hai cái c h u ẩ n thánh liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới kỳ u y ê n củng cố tư nhiên cũng cắt tự đột phá một cái tiểu cảnh giới m u ố n biết bọn họ mới đưa thân c h u ẩ n thánh cảnh giới không lâu cái này lại đột phá đã thực không được rồi ngân la hiển nhiên cũng được ích lợi không nhỏ côn bằng nhất tộc sinh ra liền thông h i ể u âm dương biến hóa nàng bạn liền tại chân thánh n ạ c h cửa phía trước đã mượn này chạm tới lần thứ ba phá hạn thời cơ ta muốn đột phá ngân la chính mình đều có một ít không tin tưởng đi thôi chúng ta tại này bên trong chờ ngươi tin tức tốt, tốt. kỳ thanh trúc đối nàng cổ vũ đ ộ n b i ê n chân thánh k i ế p có thể không có như vậy dễ dàng vượt qua đừng nhìn nàng một đường độ kiếp m à t ớ i thực tế thượng rất nhiều cái gọi là thiên t i ê u đều vẫn lạc tại thiên kiếp dưới thiên kiếp thiên kiếp kia là trời xanh hạ xuống kiếp n ạ làm sao có thể người người đều có thể vượt qua sự thật thượng chết tại thiên kiếp h ạ mới là đại đa số ngân la thật sâu xem kỳ thanh trúc một mắt nàng biết được chính mình có thể có hôm nay tất cả đều là dựa vào này cái trên người tràn ngập thần dị nữ tử nếu không có gặp được kỳ thanh trúc nàng này lúc còn bị vây tại ngân la tinh thượng bùng vây dây chết đâu đầu tiên là trợ giúp chính mình giải quyết d i ệ n tộc sinh t ử nguy cơ khiến cho chính mình ý nghĩ thông suốt mà sau này chẳng âm dương thần vũ cũng là bởi vì nàng mà hạ xuống khiến cho chính mình đạo hạnh đại tăng mới có thể có đột phá cơ duyên không khác tái tạo tri ân đi theo tại nàng có lẽ là ta n à y sinh làm nhất chính xác lựa chọn ngân la trong lòng lẩm bẩm lập tức xông vào minh h ả i c h ỗ sâu khủng bố chân thanh kiếp tùy theo đến tới mà k ỳ thanh trúc tự thân cũng là được í c lợi không nhỏ âm dương thần vũ tại người khác mà nói chỉ có thể coi là d ạ hoa triển nhưng đối nàng mà nói lại là có thể triệt để hoàn thiện âm dương đại đạo rốt cuộc so với ngũ hành cùng thời không chờ nói âm dương thần thông chỉ là đến tự côn và pháp thần linh đẳng cấp thần thông tại người khác xem tới như thế nào cũng là cao đại thượng tồn tại nhưng cùng vô thượng thần thông vẫn như cũng không so được tiên thiên liền kém một bậc ta cũng muốn độ kiếp càng đến hậu kỳ tu vi tăng lên ngược lại càng nhanh hẳn là ta thật là vì đạo m à sinh kỳ thanh trúc chính mình t r e o kẹo nói suy nghĩ cẩn thận chính mình sinh mà cần nói đến thiên ý đi theo tu hành theo không trở n ạ i một đường hát vang tiến mạnh cơ duyên vô số phản phát sinh ra chính là vì tu luyện nàng cùng ngân la đi ngược lại đồng dạng thâm nhập minh hải nên đón chính mình bán thánh k i ế p thanh thế một chút cũng không thể so với k h á c một bên ngân la sở độ chân thánh k i ế p tơi yếu thậm chí càng mạnh bạ phân không có gì bất ngờ xảy ra bán thánh k i ế p dễ dàng vượt qua không có cái gì trở ngại không có gì bất ngờ xảy ra thiên k i ế p lúc sau còn có một k i ế p lại có một tôn trí tôn đạo ngân hiện ra mà ra v ô tận hư không tùy theo dung chuyển quan trọng nhất hắn đỉnh đầu còn treo lấy một thanh kỷ thanh trúc hết sức nhìn quen mắt cây thước huyền hoàng lượng tiên xích không đến chạy này vị tất nhiên là vô lượng trí tôn sáng lập vô ngân hư không cùng năm tháng đặt song song mạnh đến tột đỉnh cảnh giới như thế nào còn mang binh k h i à chẳng lẽ là bởi vì ta đã từng tiếp xúc qua h u y ề n hoàng lượn g t i ê n xích kỳ thanh trúc nhịn không được nhà danh nói hảo tại vô lượng trí tôn đạo ngân thân không giống là phía trước thuế h u y ề n như vậy tự mang ý chí mặc dù vẫn như cũng bị đánh mình đầy thương tích nhưng thật muốn so lên tới so ra kém cùng thuế h u y ề n nhất chiến tới đến gian nan quả nhiên là ta lại biến cường kỳ thanh trúc cười đến thực s á n lạ nàng đem đây hết thầy đ ổ cho chính mình thực lực tăng cường lần này âm dương chi đạo hướng tới hoàn thiện không gian đại đạo cũng đại hữu tinh tiến nàng có một loại cảm giác cho dù là trực diện trần thánh có lẽ cũng không sẽ thực chật v ậ n thậm chí có thể đánh vỡ v ạ n cổ thần thoại dĩ hạ khắc thượng ta thế mà bành trướng này không là một cái hảo hiện tượng à tu hành không thể i ê u n ạ o tự mãn tốt nhất tới cái chân thánh hung hăng chèn ép một chút mới hảo kỳ thanh trúc ánh mắt sáng rực nhìn hướng khác một bên vừa mới độ sòng kiếp mân la các bạn tinh linh mỹ nhân lập tức đại kinh thất sắc ta đánh kỳ thanh trúc bản chương xong chương 612, lực áp chân thánh nô đệ kỷ uyên có trí tôn chi tư một chương sáu lực áp chân thánh nô đệ kỷ uyên có trí tôn chi tư một, một anh ngân la sợi tóc lộn x ộ t mỹ lệ thân thể bị người trói lại miệng bên trong phát ra xấu hổ giận dữ không chịu nổi thanh âm mặc dù chỉ là luật bản nhưng nàng không nghĩ đến thật bị kỳ thanh trúc toàn phương diện áp chế vô luận là thần t h ô n g pháp môn đối v o i anh còn là sát người cận chiến c h é m giết toàn bộ rơi vào hạ phòng cuối cùng tức thì bị xỉ nhục gáp tại dưới thân một, nàng thực hoài nghi chính mình có phải hay không độ cái giả chân thành tiếp kỳ thanh trúc nhanh lên an ủi một phen không phải tóc bạc tinh linh ngự tỷ kia tràn ngập u hoàn ánh mắt thực tình có chút tao không trụ bất chi bất giáp gian mấy người đã tại thương minh đợi rất dài một đoạn thời gian mỗi người đều có thu hoạch đạo hạnh tăng mạnh nay lần nước chạy thành sông phá h ạ dùn vài chục năm tăng lên biên độ vẫn được có thể cùng chân thánh miễn cưỡng vặn vào tay kỷ thanh trúc lộ ra một chút vui sướng chi sắc nàng t ạ i lực á p ngân la k i ể u thân sau l i ề n biết chính mình hiện tại cường đến đáng sợ này đó năm qua nàng trầm hạ tâm tại nghiên cứu các loại thần thống tìm hiểu âm dương đại đạo thậm chí còn chủ động tiếp xúc minh hải bên trong d ị biến đạo vợt không có cấp nàng tạo thành cái gì phiền phước ngược lại cung cấp trợ lực bất chi bất giác gian đã nhanh quá hai mươi năm núi bên trong không năm tháng lạnh tẫn không biết năm cổ nhân nói không sai à tu vi càng cao tùy tiện một lần bế quan chính là mấy chục hơn trăm năm kỳ thanh trúc t h a n nhẹ nay lần bế quan nàng lần nữa cắt địa tự thân đạo đồ pháp lực cùng nguyên thần lĩnh vực tại cái này quá trình bên trong co biến hóa cùng nhục thân tu thành đại đạo chân thể cộng minh cũng mang lên tương tự đặc chất nhục thân là độ thế bảo thuyền gánh chịu hết thể đại đạo tu thành đại đạo chân thể sau pháp lực cùng nguyên thần tự nhiên cũng theo đó lột xác m ộ t t i a pháp lực tựa như tinh hà bành trướng một đạo nguyên thần đồng dạng ẩn chứa vô cùng biến hóa nhục thân có tám ước bốn ngàn vạn hạt bụi nhỏ pháp lực có thể ẩn chứa mười vạn tám ngàn sợi tinh hà nguyên thần cũng có thể phân mười hai bạn chín n g h n tám bản biến hóa kỳ thanh trúc có chút không bình tĩnh còn như vậy đi xuống tích huyết trọng sinh căn bản không phải làm động hoặc giả nói đã nhanh muốn bị chính mình thực hiện nàng bản liền có loại loại khôi phục p h á p m ô n còn có chu tức không chết cùng thời không n ị c h c h u y ể n c h i thần thông lại tăng thêm tích huyết trọng sinh thật không biết nên như thế nào chết đương nhiên cùng cảnh giới bên trong đoán chừng là không cái gì người có thể đánh ra nàng thứ hai giai đoạn vui vẻ bế quan thời gian như vậy kết thúc kỳ thanh trúc mấy người cũng dâng lên thăm dò thường mình chi hại tâm tư ô n dương lân vũ kiếm tại ngâm vào nước biển phía trước nhắc nhở quá kỳ thanh trúc một ngày kỷ viên ậ n s h ra b i mặc gần n rốt cuộc có chút phát hiện một mặt cự đại bia đá xuất hiện tại đám người trước mặt ngàn trượng vạn trượng thiếu xuất lấy hình dung này cao lớn hoàn toàn liền là chém xuống một viên đại tinh luyện hóa mặt thành cao tới mấy vạn dặm t h i cự l i ê n này còn là bia đá đứt gãy sau cao độ một nửa tàn bia bên trên chỉ để lại một cái minh chữ có thể nghĩ đến k h á c một nửa ứng đương liền là thương chữ này là thương m i n h chi h ả i giới bia chúng ta đây là tới đến thương minh chỗ sâu còn là chạy đến gần biển c ố tư nhiên hỏi nói ta cảm thấy hẳn là biển sâu giới bia là đối chúng ta kỳ h u ê n sờ sờ cái mũi phát biểu chính mình ý kiến là gần biển này bên trong có từng tia từng tia từng sợi sinh mệnh ba động khả năng nghỉ lại cường đại sinh linh cũng hứa cảm ứng được chúng ta đều cẩn thận một chút kỳ thanh trúc liết tiểu lão đệ một mắt kỳ h u ê n đã nhu thuận không nói lời nào đến g ầ n biển d i biến đạo vẫn bắt đầu suy yếu một ít bị hư không loạn lưu ngoại ý muốn c u ố n vào sinh linh có khả năng sống sót về phần kia k h ơ i giới b i ệ n hoàn toàn liền là bị đánh gây tùy tiện cắm vào nơi đó cũng không có cái gì tác dụng tới ngân la cũng phát giác đến sinh mệnh ba động mở miệng nhắc nhở đám người nàng lời còn chưa dứt, một đạo ô mang nhanh chóng vào tới như là một con phi đ i ể u lướt qua chân trời lại giống là một điều cá lớn xé mở thủy triều lưu lại một đạo ảm đạm ô quang lao đến tới hảo như vậy lâu rốt cuộc xem đến một cái sống kỳ huyên toàn thân khí huyết phun trào phanh một tiếng một cái tắt liền trụ chết này xông tới sinh linh hắn không chế tốt l ự c đạo không có đem này đánh thành một đoàn h u y ế t vụ trở tay để trụ này đổ vật cái nôi đánh giá một phen xem đến này bộ mặt thật nay là một cái tựa như chim tựa như cá sinh linh không có răng nanh răng nhọn cánh triển khai lúc càng giống là một loại nào đó rộng lớn vây cá xem đi lên giống như một chỉ dài có da cùng xương gió lớn tranh toàn thân đều là một mảnh đen nhánh hiện ra dẹp phiến trạng vây cá cánh sắc bén như lao lấp loe yếu ớt tà mang dài đến vài chục trượng rét lạnh làm người ta sợ hãi toàn thân ra bọc xương xem đi lên không thể ăn a kỳ lên có chút ghép bỏ thiện tay đem này bước xuống nhưng hắn ngẩng đầu một xem khoe miệng lập tức có khắp nơi xa mật mật ma ma cô hương ương, ương hắt chiều phun trào một đoàn quỷ dị đáng sợ ma quỷ cá chính hướng hắn điên cuồng vào tới như thế nào như vậy nhiều kỳ lên n h ữ n mày cảm thấy có chút bất an n à y vật nhỏ một cái thực lực bình thường hắn một bàn tay có thể đánh chết một đám nhưng liền giống với là thực nhân ngư một chỉ hai chỉ không tính cái gì thành quần kết đội lên tới thời gian dài tuyệt đối có thể tạo thành nhất định uy hiếp chúng ta đi kỳ thanh trúc chân trần đạp hư không dưới chân có thần bí đường vân lan tràn khoảnh khắc bên trong núi thành một mảnh ngưng tụ thành một tòa truyền t ố n g phát t r ợ mang đ á m người biến mất tại tại chỗ tại bọn họ đi sau phô thiên cái địa hắc mang bao phủ cả phiến tiên h đ ị a căn bản vô số kể tuần n g u y ệ t lúc sau kỷ huyên miệng bên trong giận mắng liên tục bởi vì hắn q u a y đầu lại mới phát hiện phía trước kia loại màu đen ma mà quỷ cá xem chừng tính là minh hải bên trong nhất dịu dàng ngoan ngoãn sinh linh nay quỷ dị minh hải không h n xáo lộ ra bài c ư nhiên là càng đến gần ngoại vi sinh linh càng lợi hại mấy ngày nay hắn ngày ngày đều muốn cùng các loại cường hoành không biết tên sinh linh quyết đấu có phá lệ cường đại đủ để so sánh truyền thánh lại so hắng lại so hắng còn muốn cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không dám chủ quan này cũng là một loại thử thách á tị các nàng là không sẽ xuất thủ t ư ơ n g trợ hoặc giả nói trừ kỳ thanh trúc cùng ngân la bên ngoài cái khác mấy người tất cả đều tại cùng minh hải sinh linh đại chiến này đó minh hải sinh linh phần lớn là theo ngoại giới bị hư không loạn lưu n g o ạ i ý muốn q u ố n bảo lây dính q u ỷ dị đạo vận chi thủy sản sinh dị biến pháp lực đại tăng huyết n ụ c gân cốt cũng trở nên cực kỳ cường hành liền la thần hồn trở nên ngơ ngơ ngác ác như là biến hóa thành hung thú nhất lưu chỉ bằng nguyên thủy bản năng chấm dết đột nhiên như là có một giải ngân hà tử trên trời giang xuống khôi h o n h bao la hữ rủ xuống cửu tiên cuốn về phía kỷ uyên bọn họ k ỷ thanh trúc phản ứng t h ậ t tốc r ỗ i tay hướng trên cao một điểm vô hình ba động lan tràn ra chung quanh thời không tại lúc này đ n g nhiên đ ứ n g im phòng n g ừ a này đánh lén tất s á t nhất kích bản chương xong chương 613, lực á p chân thánh nô đ ệ kỷ uyên có trí tôn c h í tư hai chương 613, lực á p chân thánh nô đ ệ kỷ uyên có trí tôn c h í tư hai tại cùng tiến nguyện vô lượng hai vị trí tôn đạo ngân thân giao thủ qua sau nàng đối với thời không chi đạo lý giải tăng mạnh chỉ cần không l à n lịch chuyển thời gian đều không lại yêu cầu tiêu hao chính mình tuổi thọ lúc rừng cũng bất quá là nhiều tiêu hao một ít tinh l ự c thôi nàng ngẩng đầu nhìn lại tiêu đạo thiên hà thế nhưng là một cái trường trường đầu lưỡi không khỏi cảm thấy có chút tác hàn đầu lưỡi chủ nhân là một đầu tựa như con nít tựa như thiềm cự vật cao tới mặt trượng thân thể theo minh h ả i bên trong đứng lên giống như là một tòa cự đại thái cổ ma nhạc toàn thân nở rộ huy quang khi tức cường đến kinh người tuyệt đối có thể sánh vai ba lần phá hạn trần thánh vô nôn kỳ thanh trúc chập ngón tay như kiếm hung h ă n g hướng đỉnh đầu đung lên như là âm dương lân vũ kiếm vẫn như cũ tại tay phân chia mở âm dương càng la ẩn chứa thời không bí lực k i ế n quang sông lên trời không trực tiếp chặt đứt ma thiềm l ư ớ i dài dài đến mấy ngàn t r ư ợ n g đầu l ư ớ i rơi xuống đập tại minh hải bên trong như cùng một tỏa đại sơn theo cao thiên rớt xuống một đám bị chân thanh khí tức c h ấ n nhiếp sinh linh tao đại nạn bi thương trở thành dưới l ư ớ i vong hồn không chờ kia ma thiềm khởi s ư ớ n g p h ả n kích kỳ thanh trúc hừ nhẹ một tiếng thon dài dáng người đ ỗ n g nhiên biến mất như là hóa thành một thanh rời dây cung màu bạc thần t i ễ n dục muốn bắn phá không trung nàng tốc độ quá nhanh bước ra một bước chính là chỉ xích thiên a i quả thực tựa như là một đạo thái sơ ánh sáng phá lở mở thiên đ i ệ đi qua nơi h như cùng một tôn màu bạc thần chỉ bông xuống tại thế ma t h i ể m trong lòng cự khiêu miệng bên trong đứt gãy l ư ỡ i phi tóc lại sinh một cái cự lưỡi quất roi p h ấ n v á i chân không chưa từng nghĩ căn bản đổi u không kịp kỳ thanh trúc tốc độ chỉ có thanh thế quất đánh cái tịch m ị n h hống ma t h i ể m ngửa mặt lên trời gào thét giống như thái cổ thần ma phục sinh mở ra thôn tiên miệng rộng phun ra một tràng tinh hải hóa sinh ra tinh vân hỗn độn b ọ t tới kỳ thanh trúc tiểu đạo mà thôi kỳ thanh trúc không tránh không né thon dài trắng non tay ngọc tre đậy mà hạ nằm ngón tay như lòng lịch diễn ngũ hành đan dẹp ra lại ngũ hành tịch diệt thật qu đ ê m này p h i ế n hôn đ ộ i tinh hải đều ma diện nếu là lấy ngang ngược đục thân va chạm nàng có lẽ còn sẽ kiêng kỵ ba p h ầ n nhưng thần thông pháp môn nối oanh kia nàng nhưng là tới hào hứng mười vạn tám ngàn lân vũ kiếm kỳ thanh trúc vung tay lên một cái thương minh chi thủy hóa thành mười vạn tám ngàn thanh thần kiếm gào thét mà qua nàng tiện tay nắm chặt một thanh lại thi triển ra bạch hồ sát sinh kiếm điện tuyệt thế sát chiêu sát phạt kinh thế k h á c một cái tay kết xuất kiếm ấn vũ hành kiếm quang hóa là một đạo kiếm luân phá toái hư không không ra tay thì thôi vừa ra tay liền là thiên băng địa liệt có thể phá toái mênh mông cổ vực cứ việc nàng không là kiế nhưng bất kỳ một cái kiếm tu nếu là xem đến này cảnh tượng đều đến tê cả ra đầu thương minh c h i h ả i không ngừng nổ t u n g ma thiềm thân hình lảo đảo rút lui mười vạn ở dặm đầu rơi máu chạy không ngừng kém chút kém ngã và anh kỳ thanh trúc đ ắ t thế không công tha thiềm trắng tuần tay nhỏ một phách cao tới vạn trượng thiên địa pháp tướng đông nhiên hiện ra mà ra thẳng hướng ma thiềm một quyền đánh ra ẩn chứa loại loại dị tượng hải thượng sinh minh nguyện tinh thần diệu kiểu tiên h cầm tú sơn hà tất cả đều xuất hiện tất cả đều ra chỉ tại này phá thiên một quyền t ư ợ n g và ma thiềm đầu đều bị đánh oai cái bụng triều thiên bay ra ngoài không biết mấy chục hơn trăm vạn dặm thần chí không rõ ràng chỉ có cảnh giới mà vô tướng ứng chiến l ự c không thú vị kỳ thanh trúc nói nhỏ ngôn ngữ bên trong mang một tia thất vọng ma thiểm theo minh hải bên trong b ò lên giống như liên cuồng lâm vào đến một loại nào đó c u ầ n bạo trạng thái s ắ c ý lâm nhiên cho dù là ở một bên lược trận ngân la cũng không khỏi trong lòng nhảy dự kỳ thanh trúc hai tròng mắt lạnh nhạt cao lớn thiên địa pháp tướng theo nàng ý niệm mà động hai tay diễn pháp một tây chỉ thiên một tay chỉ địa như là lại thêm ra trăm ngàn con cánh tay cùng với loại, loại kỳ cảnh có thanh long hành kích ba ngàn giới có chu tức vỗ cánh nước t i u thiên còn có chư thần tại tùng hát càng có khai thiên tích địa c á n h t ự a mỗi một cánh tay đánh ra công phạt đều ẩn chứa bất đồng thần thông đạo t á c là nàng tu hành pháp và đạo thể hiện muôn b à n thần thông mọi loại thuật pháp không giống nhau duy nhất giống nhau là uy lực đều kỳ tuyệt hết sức thời không tại lúc này lần nữa ngưng trệ huy động n à n quyền sử dụng thời gian bị áp xúc đến một cái trước mắt mà sau đồng thời đánh ra điện ra bộc phát tất cả đều lạc tại ma thiểm trên người、Phúc. một chỉ đủ để sánh vai chân thánh ma thiểm thân thể ẩm vang nổ tùng trở thành một đoàn huyết vụ máu tươi nhiễm hồng minh hải ma thiềm còn sót lại nguyên thần cùng ý chí nghĩ muốn tại viết hải bên trong đoàn tụ thân thể đáng tiếc nó không có kia cái cơ hội một phương âm dương đại mại xuất hiện tại viết hải bên trong triệt để ma diệt ma thiềm nguyên thần như vậy thần hình câu diện nô tỷ thanh trúc có vô địch chi tư kỳ huyên vội vàng chạy tới ô m chặt nhà mình a tỷ chân dài liền mở liếm bắt đầu tân buộc không liếm không được a kia ma thiềm bất kể nói thế nào nhục thân cũng là chân thánh kia một đẳng cấp nếu là a tỷ một cái không vui vẻ nghĩ tới phía trước kia hồi sự cấp chính mình bang bang hai quyền hắn lại như thế nào khẳng đánh cũng không thể bị đánh thanh một khối từ một khối thậm chí có thể là thiếu một khối thiếu một khối ân kỳ thanh trúc mắt phượng t r a o lên một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng xem kỷ huyền tê cả ra đầu a sắc mặt như thế nào như vậy bạch trẻ tuổi người có điểm hư a n à y không thể được đi dọn dẹp một chút đem ma thiềm huyết tinh luyện hóa h ả o h ả o bù bù kỳ thanh trúc dùng khinh bị nhất ngữ khí nói nhất ôn nhu lời nói có thể đem kỷ huyền cảm động không muốn không muốn liền nói a tỷ không khả năng láo nhớ thương kia hồi sự hắn quả nhiên còn là a tỷ yêu nhất tệ kỳ huyền mới vừa quay người lại liền bị kỳ thanh trúc từ phía sau đạp một chân trực tiếp ngã lạc huyết hải bên trong mà sau nàng tú khẩu p h u n một cái thần hỏa vũ hóa phi tiên đón gió liền, liền dài trực tiếp đem huyết hải liền mang theo kỳ huyễn c ấ p đấu tạm thời nhịn một chút n à y dạng mới có thể không lãng phí tinh hoa kỳ thanh trúc nhẹ nhàng nói có điểm vọng a kỳ huyên chỉ cảm thấy chính mình nhanh muốn t h ụ dựa theo hắn thể chất liền tính tại mặt trời hàng dương bên trong ngâm t ắ m cũng vô sự nhưng tại thần hỏa vũ hóa phi tiên bên trong liền tính là đầu đồng cánh tay sắt cũng vô dụng thay khí đều có thể ngao luyện thành nước trả thù đây tuyệt đối là trả thù đừng động ngươi động một chút ta liền đánh n g ư ơ i một chút đ a kỳ thanh trúc yếu ớt thanh â m chuyển đến hắn thai bên trong ta thân như sát không thể phá vỡ kỳ huyên lập tức bảo đảm nói rất tốt không hổ là ta hảo đ ệ đ ệ n à y dạng nghị lực ta tán thành kỳ thanh trúc đối kỳ huyên phản ứng tương đối hài lòng đem ngươi đỉnh lấy ra tới kỳ huyên chỉ phải làm theo lấy ra vương bức bắt hoang chấn thần đ ỉ n h có thể xem đến này tồn phương đ ỉ n h thiếu hụt bốn cái chân v ạ n v ớ i v ạ n lúc trước kỳ thanh trúc theo thần vực rời đi thời điểm mang đi chân bạn trí tôn coi trọng tụ uy áp h à vũ trực tiếp thịnh khởi kê phương huyết hải k ỳ thanh trúc lấy này đỉnh hợp với thần hỏa ngao luyện kỷ huyên thể phách an đến khổ bên trong khổ phương làm người thượng nhân nô đệ kỷ huyên có trí tôn trí tư kỷ huyên toàn thân xích h ồ n g đầu đều là o g ọ n g nguyên thần r u t dậy chỗ nào còn có thể nghe được rõ ràng kỷ thanh trúc tại nói chút cái gì một bên cố tư n h i ê n cùng ngân là đám người tận mắt nhìn thấy đây hết thảy trong lòng chỉ có thể yên lặng vì kỷ huyên cầu nguyện ai biết kỷ thanh trúc ngoái nhìn liền nhìn hướng các nàng nói các ngươi cũng đi vào tẩy lễ một phen a bản chương xong chương sáu trăm mười bốn thiên địa r á c rách rời dưới trí tôn may may và bá chương sáu trăm mười bốn thiên địa rách rách rưới g ư ớ i trí tôn may may và bá một bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng mọi người đều vui như vậy đại một đỉnh ma thiềm tinh huyết không là kỷ bên một người có thể tùy tiện hấp thu liền tính có thể k ỳ thanh trúc cũng không nguyện ý hành đốt cháy giai đoạn cử chỉ dùng tinh huyết ngao luyện thể phách rèn luyện pháp lực cùng nguyên thần mới là chính đồ đơn giản tới nói có thể đem ra ngầm tắm nhưng t u y ệ t không có thể uống xong đi cho nên nàng đem người khác cũng cùng nhau ném đi đi vào quan đỉnh t h ê hỏa đương nhiên nam nữ hữu biệt kỷ thanh trúc còn là thực chi kỷ đem đỉnh bên trong không gian một phân thành hai tắm chung là không được ai biết cái gì ta cũng muốn đi bảo ngân la đầu ngón tay chỉ chính mình không hiểu hỏi nàng có thể là đường đường chân thành ai cùng một đám bất quá chuẩn thánh cảnh giới tiểu ra hỏa cùng nhau tắm rửa tinh huyết ngao luyện thể phách nàng muốn hay không muốn mặt mũi muốn là truyền đi đến nhiều ném người a ngươi thể chất quá kém ta một cái tay đều có thể đem n g ư ờ i áp tại dưới thân không thể động đậy kỳ thanh trúc mắt bên trong lộ ra một chút ghét bỏ thần sắc thật sâu đau nói h tóc b ạ c tinh linh mỹ nhân kiểu nộn trái tim nhỏ nô không phải là phía trước đại gia đều đột phá lúc hơi chút so tài một chút nàng chủ quan không có kịp thời tránh khỏi bị nho nhỏ áp một tay mà thôi về phần sau ngân la bi thương hai mắt nhắm lại trực tiếp chìm vào đ ỉ n h đề trí tôn đỉnh khí phục hồi như cũ dẫn động một tia vô thượng vĩ lực tạo hóa b ị công âm dương làm than vũ hành b ị tá ngao luyện nhân thế đại thuốc kỷ thanh trúc hai tay không ngừng đánh ra loại loại thần thông p h á tấn lấy thần hỏa vũ hóa phi tiên thôi động bắt hoang c h ấ n thần đ ỉ n h phun r a nuốt vào thương minh đạo vận đem đủ để so sánh chân thánh ma thiểm tinh huyết rèn luyện đến mỗi người thể nội hô ta chính mình đều không có hưởng thụ qua như vậy hào đãi ngộ mộ, mộ. nàng lau lau cái chán bên trên cũng không tồn tại đổ mồ hôi mà sau cởi khẽ lên tới ngồi xếp bằng tại bát hoang chấn thần đỉnh thượng c ẳ n g ngộ này phát ra một tia trí tôn đạo vợt này mới là đối nàng mà nói lớn nhất thu hoạch cũng chính là tại bát hoang chấn thần đỉnh hoàn chỉnh thời điểm tại thương minh c h i hải chỗ sâu chuyển đến một cổ đáng sợ ba động âm dương lân vũ kiếm run dậy không tôi h k h u ấ y động chỉnh cái minh hải khiến cho âm dương không ngừng được chuyển t h ừ a không bên trong phiêu đ á n g khởi đen như mực đại tuyết chiếm cứ nửa bên minh hải khác một nửa thì là đột một hiện ra bạch mang cực âm cùng cực dương đồng thời xuất hiện như là mở ra cái gì phong ấn đồng dạng có không thể tưởng tượng nổi tồn tại muốn nổi lên mặt nước thiên thượng thiên h ạ n mênh mông h ư không đến nơi đều là tản mát xà băng trước kia tại minh hải bên trong chìm nổi không chừng hiện tại sinh ra biến hóa dị t h ư ờ n g thôi sán có phá lệ cự đại có thể so với mặt trời hằng dương có bể nát như đất cát muốn là lấy càng rộng lớn t h ì r i á c đi n g ư ớ c vọng liền có thể phát hiện những cái đó thiên thạch tổ hợp lại với nhau thế nhưng là một chỉ đại không bỡ bến côn bằng côn bằng thân thể phân chia mở thương minh c h i hải âm dương giới hạn đem nguyên bản những cái đó của bạo tính mịch đạo vận tất cả đều bớt lên Âu dương lân vũ kiếm liền cắm tại này bên trong nhất lóng lánh kia viên sao b ă n g thượng đột nhiên một cái thân khoác đen trắng bảo thiếu niên không biết từ chỗ nào đứng lên rút lên này thanh thần kiếm ta lại sống không ta đã chết ta là ai ta là côn bằng nắm chặt đã từng pháp bảo chiến binh tự xưng là côn bằng tồn tại tựa hồ là nhớ lại cái gì cũng được biết một vài thứ có chút hư nguyên thân hình lộ ra mọi mệnh c h i s á c hắn cuối cùng là chết sớm đã mất đi hiện giờ bất quá là một mạt tàn linh chiếu giỏi kia là ngươi lựa chọn người đen trắng bảo thiếu niên cầm kiếm ánh mắt lại nhìn xuyên tương nhìn hướng nơi xà kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc linh giác cực kỳ đáng sợ như là phát giác đến thăm dò đột ngột mở ra hai mắt vươn người đứng dậy mi tâm mạnh nhất thiên nhãn xuyên thủng hư không không xa không giới xem đến kia lấy phồn tình tạo dựng ra côn bằng hình dáng nay b ả n là một bức mỹ lệ cảnh tượng nhưng cấp nàng cảm thụ lại là mục nát khó khăn như là hồi quang phản chiếu chú định đi hướng hủy diệt nàng nhìn thấy một đạo mơ hồ cải bóng cũng nhìn ra này c ư ờ n g đại có chút đề phòng rất mạnh cương đại vượt quá tưởng tượng kỳ thanh trúc không có thất kinh thậm chí đôi mắt bên trong còn dâng lên từng tia từng tia chiến ý nàng không nhận biết kiêng người lại nhận được kiêng người tay bên trong trường kiếm này thân phận đã rất rõ ràng như bày ra đen trắng b à o thiếu niên theo tại chỗ biến mất cũng không biết dùng cái gì thần thông nháy mắt bên trong liền đến thương minh gần biển xuất hiện tại kỳ thanh trúc trước mặt nhìn thẳng nàng quần áo kìa là ta quần áo đen trắng b à o thiếu niên chỉ kỳ thanh trúc trên người bạch b à o hắc giáp nói, nói hiện tại là ta kỳ thanh t r ú ngẩng đầu lên hai tay nắm thật chặt trên người quần áo đen trắng vào thiếu niên hơi xứng sở không nghĩ đến có người sẽ như vậy lý trực khí t r ắ n g cùng chính mình nói chuyện chất khoát khoát tay nói nói h ả o đi dù sao ta đã chết ngươi không chê đen đ u ổ i lời nói liền xuyên đi kỳ thanh trúc thư nàng hiện tại thật cảm thấy có điểm đen đ u ổ i như thế nào làm ta cảm thấy ngươi tự hồ tại nghĩ cái gì không quá hữu hảo sự tình đen trắng bảo thiếu niên sử đại bảo kiếm thanh â m yếu đ ớt nói nói, ta nhanh muốn hoàn toàn biến mất lưu tại này trên đời dấu vết liền thừa này đó không muốn tại cuối cùng thời gian bên trong kích thích ta a không thể nào kỳ thanh trúc tuyệt không thừa nhận ta tin đen trắng bảo thiếu niên gật gật đầu thật sâu xem nàng mất mắt nói ngươi rất bất p h ẳ m tu luyện như vậy nhiều không đến thần thông đi ra chính mình con đường tương lai có thể sánh vai tại ta thậm chí siêu biệt ta cảm thấy thành thần cũng không là rất khó bất quá ta tại âm dương c h i đạo đạt thành tựu cao còn kém chút chủ yếu là cái khác đều là vô thượng thần thông âm dương đạo còn yêu cầu ta chính mình đi nghiên cứu bù đáp rất là phiền phước kỷ thanh trúc này thời điểm cũng không k é m tốn đối mặt một đạo s ắ p tiêu tán thần linh tàn linh che che lấp lấp cũng không có cái gì ý tứ đen trắng vào thiếu niên thở dài tốt xấu ta cũng là côn bằng nhất tộc thủy tổ bị người tôn làm thần linh khai sáng ra thần thông thế mà bị người ghét bỏ không có ghét bỏ chỉ nói là còn kém chút ý tứ là đi này cũng không là ta nói không có việc gì ta cũng cho là như vậy đen trắng b ả o thiếu niên xem thường muốn là hắn khai sáng thần thông đủ để sánh vai vô thượng thần thông kia lúc trước hắn sẽ không phải chết người ta gặp nhau chính là h ư u duyên kỳ thật ngô chi thần thông cũng là có khác c h u y ể n t h ừ a lấy mặt khác hai đại vô thượng thần thông tình nghĩa tương hợp đáng tiếc ta cũng đành phải đến tản thiên cũng không hoàn chỉnh hôm nay c h u y ể n thụ cho người đi hắn ngón tay đ i ể m tại kỳ thanh trúc bi tâm phân biệt là cực â m cùng cực dương thiên chương côn bằng thần thông là âm dương tương hợp nhưng l à n à y hai thiên thần thông là lẫn nhau độc lập phân biệt trình bày c ự câm cùng cực dương đại đạo đi hướng đối lập cực hạn cho dù là không c h ọ n vẹn vô thượng thần thông nghĩ muốn lĩnh ngộ lên tới cũng không dễ dàng ta lại trợ ngươi á c h cái này mộ đạo đen trắng b ả o thiếu niên gãi gãi đầu có chút mắt t r ợ t tròn l i ê n thấy kỳ thanh trúc lúc này ngồi xếp bằng xuống đắm chìm tại mộ đạo chi cảnh bên trong lấy nàng thân thể làm giới hạn phân chia mở c ử câm cùng cực dương bản chương xong chương sáu trăm mười lăm thiên địa r á c rách ư ớ i dưới rưới, trí tôn may may và bá hai chương sáu trăm mười lăm thiên địa rách rách dưới r i ớ i trí tôn may may và v á hai trong lúc nhất thời đen trắng chi quang chiếu sáng xung quanh làm thương minh c h i h ả i đều tùy theo c ộ n m ì n h liền mang theo chìm n ổ i tại này bên trong sao băng đều trở nên rực rỡ lên tới thực âm cự dương ứ huỳnh chiếu sáng cho dù chỉ là tàn thiên đố i kỵ thanh trúc cũng thực có dẫn dắt ý nghĩa không để cho nàng lại câu nghệ tại âm dương tương hợp vạn sự vạn vật đều phân âm dương trước đây nàng chỉ biết nói âm dương tương hợp ngũ hành luân chuyển hiện tại ngũ hành đơn lấy ra tới cũng có thể lại phân vì âm ngũ hành cùng dương ngũ hành biến hóa càng nhiều lại trực chỉ âm dương đại đạo có điểm khoa trương đến tiên địa chi chiếu cô a quả thực chính là vì nói mà sinh a nói không chừng n à n g thật có thể chữa trị này cái tàn tạ thế giới đen trắng b ả o thiếu niên tự l ầ m b ầ m này cái thế giới cũng không hoàn chính đại đạo không được đầy đủ luân hồi không hiện trí tôn cũng đã là tu hành đường cuối cùng nhưng m u ố n biết cái gọi là vô thượng trí tôn như cũng là ở vào thánh cảnh bên trong ba lần phá hạn là trần thánh bốn lần phá hạn xương thánh vương năm lần phá hạn vì đại thánh đại thánh phía trên lại nhiều đi ra nửa bước thì là thần linh nói trung thượng có thể xem thành là năm lần nữa phá hạn mà trí tôn cũng mất quá là sáu lần thánh vực phá hạn tôi với thánh nhân bên trong xương trí tôn cũng không có thật siêu thoát đi ra ngoài theo lý mà nói cường g i ả trí tôn không nói vĩnh sinh bất tử cũng đã có thể giải thị giữ lâu nhưng sự thật thượng trí tôn đều không có tại thế gian tồn tại quá lâu không phải là không thể mà là không nguyện thiên địa rách rách dưới r ư ớ i trí tôn may may và bá theo minh cổ thái cổ lại đến hậu thế nhiều đ ờ i trí tôn đều là như thế chỉ bất quá mỗi cái kỷ nguyên thời đại sở đi đường cũng không giống nhau Minh cổ kỳ thanh đắp trúc chợt mở miệng nói ra đen trắng vào thiếu niên hoảng sợ nay chờ thiên điệu tâm lý đối phương thế mà biết được muốn biết hắn lúc trước bị trí tôn mang lên đường cũng là tại sắp chết phía trước mới biết được này hồi sự tình đừng kích động ngươi đều nhanh mua tán kỳ thanh trúc mở mắt ra xem đến trước mắt thiếu niên sắc mặt hơi khắc thường vội vàng chân ăn nói xem tới n g ư ơ i biết đổ vật rất nhiều à? đen trắng bảo thiếu niên cảm thán nói kỳ thanh trúc nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng thon dài ngón tay trắng n o n tùy ý k h o a tay một cái chỉ gian vũ trụ nói cũng liền biết ước điểm điểm đổ vật đen trắng bảo thiếu niên không nói gì đến hắn này cái cảnh giới cho dù là chết vô số năm tàn linh khôi phục cảm giác cũng vô cùng cường đại có thể phân biệt ra được rất nhiều bản chất không đến mức thật liền tin những kỳ thanh trúc lời nói lúc sau hai người liền đối ngồi tại bát hoang t r ấ n thần đỉnh vùng ben lẫn nhau luận đạo đương nhiên chủ yếu là đen trắng bảo thiếu niên tại trình bày đại đạo hắn vì thái cổ hồng hoang thời đại thủy tổ c ô n bằng Khoảng cách trong í tôn cũng bất cũng quá k h ả cách nửa bước, chỉ Trúc Thanh nửa điểm Kỳ thanh trúc là dư xài. Trong lúc à xài. dư Trong l nhất thời thiên hoa luận truy địa dũng kim liên còn ngâm mình tại đỉnh bên trong đám người cũng r i n h quang không chỉ có nhục thân được đến ngao luyện còn có thể lắng nghe mông lung đạo âm không thua kém một trận đại lột xác nhắc hết người đi đi qua cuối cùng tiêu tán đ e n trắng b à o thiếu niên rời đi hán cuối cùng chỉ là thời gian một đạo bọn nước kỳ huyên đám người cũng không biết được rốt cuộc phát sinh cái gì bọn họ thuộc về là lấy không một phần cơ duyên chúng ta cũng nên đi kỳ thanh trúc nói nói không tìm cơ hội duyên a kỳ u y ê n không khỏi hỏi nói lớn nhất cơ duyên đã được đến kỳ thanh trúc lắc đầu thuận tay gõ gõ hắn đầu nói còn có người đừng được tiện nghi còn khoe mẽ ta phí t ậ n thiên tân bạn khổ giúp ngươi mang về chân bạn nói muốn như thế nào báo đáp ta sinh làm hàm v ọ n g chết làm kết cỏ cho g i ả g báo ân tiểu tử không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp ha ha chỉ cần a tỷ ra lệnh một tiếng ta liền tính là lên núi đao xuống biển lửa cũng muôn lần chết không chối tử kỳ huyên lúc này nhấc tay phát thể nói kỳ thanh trúc vô vô hắn bà bai lợi nói thâm thiế nói nói hành ta không muốn ngươi tại này cấp ta phát thể chỉ cần ngươi khắc thủ bản tâm liền có thể tương lai đường vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình đi đi kỳ huyên cảm động không tôi h sau đó lại nghe được nhà mình a thì tiếp tục mở miệng trẻ tuổi người muốn nhiều dựa vào chính mình hai tay đi dốc sức làm mới là ngươi đỉnh ta trước thay ngươi đảm bảo mấy ngày miễn cho ngươi sản sinh ỉ lại tâm lý tại tu hành vô ích a này qua loa kỳ huyên chỉ có thể ngoan ngoãn đem đỉnh hai tay dâng lên không sai trẻ nhỏ dễ dạy cũng kỳ thanh trúc tinh tế tay ngọc hào không phí lực cầm lên bắt hoang chấn thần đỉnh có thể này là một cái trí tô khí mặc dù không trọn vẹn nội bộ thần trị cơ hồ tiêu tán nhưng đã bị bổ đủ bản chất còn tại hiện tại nàng chuẩn bị quay đầu lại đi tinh khư bên trong tìm kiếm thuế huyền lưu lại bảo tàng phải làm hảo bạn toàn chuẩn bị kỳ thanh trúc một tay xét đỉnh một tay cầm kiếm kiếm đỉnh giao kích phá vỡ thời không mang một đoàn người vượt qua hư không m à đi thương minh tri đại cái gọi là chư thiên vạn giới đại đa số cũng chỉ là người làm mở ra động thiên tiểu thế giới chân chính sinh mệnh cổ tinh rất ít như là thương minh tri hải này dạng địa giới liền đã ít lại càng ít kỳ thanh trúc một lần nữa lên đường tinh h ư sở tại là cấn tại nàng đầu góc bên trong tu hành không cách nào nàng tự nhiên có thể định vị đến từ nơi sâu xa sở tại h ư không hắc cám thâm thúy không biết lâu dài liền thời gian cũng ở nơi đây mơ hồ căn bản không thấy được cái gì sinh linh sự t h ậ t thượng hiện thế tinh không bên trong cũng là như thế chỉ ở đặc thù địa phương mới có sinh khí có lẽ thế giới bản chất liền là như thế sinh linh chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n cuối cùng là phải quy về hư vô bên trong nhân sinh thiên địa gian sao mà nhỏ bé năm tháng vô tình trăm vạn năm cũng bất quá là búng tay một cái t r ớ c mắt kỳ thanh trúc nhẹ giọng cảm thán a tỷ chúng ta còn trẻ không cần nghĩ như vậy nhiều phí hoài tháng năm cách chúng ta còn rất xa kỳ v u ê n trấn an nói kỳ thanh trúc dùng kỳ quái ánh mắt liếc mắt nhìn hắn liền kém trực tiếp đem ngu xuẩn thối đệ đệ mấy chữ viết lên mặt nàng ai đầu nói nói ta chỉ là đột nhiên tâm có sở cảm tại thời không chi đạo thượng lại có lĩnh ngộ mà thôi ngươi tại h ồ n ô n l o ạ n ngữ cái gì kỳ v u ê n cũng không biết trôi qua bao lâu vượt qua nhiều ít hư không một đoàn người cuối cùng đi tới một vùng đất cổ xưa tinh cư là một phiến hoang vu sao táng chi đ i ệ mai táng vô số kể tĩnh mịch tinh thần không có một viên hàng dương thiếu sức sống văng lãnh cùng hắc cám là này bên trong l ĩ n h hàng chủ xoáy đ i ệ u dĩ vãng này bên trong cũng không thiếu khuyết tham dò người vì trí tôn chi bí m à tới c h u y ề n thuyết từng có vô thượng trí tôn mai táng tại này m ê n h mông q u ầ n t i n h tính m ị c h chính là vì này trôi cùng nhưng l i ề n tại gần chút năm tinh cư trở nên phi thường náo nhiệt các phương tinh vực đại thế lực nhao nhao tới người bởi vì mấy chục năm trước tinh cư đột nhiên vỡ ra có vô thượng khí cơ tiết lộ vì rất nhiều người cho rằng là trí tôn lăng mộ sắp sửa mở ra bên trong khả năng có vô thượng thần thông truyền thừa thậm chí là trí tôn lưu lại phát bảo bản chương xong chương sáu trăm mười sáu nữ đ ạ i tam vạn ôm trần thánh một chương sáu trăm mười sáu nữ đ ạ i tam vạn ôm trần thánh một tinh cư là một phiến nơi trôn cất các vì sao tục truyền có trí tôn lang mộ xuất thế nhưng phạm là tu sĩ không không muốn lấy được này bên trong t ạ o hóa không tiếp tiêu tốn bất cứ giá nào đến đây truy đuổi cho rằng chính mình có lẽ liền là kia cái thiên mệnh trí tử chỉ tiếc băng lãnh vũ trụ sẽ dội tắt những cái đó nhân tâm đầu lửa nóng đại đa số người đều là máu sái tinh không vĩnh viễn lưu tại này phiến đặc thù tán thổ bên trong nay một ngày tinh cư bên ngoài nơi nào đó hư không bị xé đứt một đoàn người theo bên trong bay ra hẳn là liền là này bên trong như vậy náo nhiệt sao kỳ thanh trúc thân khoác bạch b à o đạp ở một khối sao băng thượng khí tức nội liễm mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc các nàng đi tới này phiến lờ mợ tinh không xem đến từng khối lơ lửng đại lục bị người lấy đại thần thống đại pháp lực rời tới sao băng đ ắ p lên m à t h à n h mặt trên còn phải cái mặt trời nhỏ càng nhiều là gần chút năm mới xuất hiện tổng cộng có bảy khối đại lục mặt trên lui tới rất nhiều người vũ trụ trầm vắng tinh không u tĩnh nhưng từ tới không thiếu khuyết có thể mạnh độ tinh vực cứng giả cùng với không sợ chết mạo hiểm giả nay bảy khối đại lục đều rất náo nhiệt có thể đến nơi đây tu vi thấp nhất đều là trường sinh cự đầu pháp tướng tu sĩ có thể không có bước vào tinh không tư cách rốt cuộc tuyệt đại bộ phận người thiên địa pháp tướng mở ra hoàn toàn tới đều còn không có tùy tiện một khối thiên thạch đại tới tinh không bên trong không là đơn thuần hồ nháo à bây giờ còn có không tin tả tân nhân đến tới à, chợt chợt chợt đáng tiếc t h á n g g a bại sản cũng chỉ là một chuyến tay không một chuyến tay không đều tính là không tệ nhiều ít người có đến mà không có về phơi thơi hoang vu tinh không theo ta thời à, cái gì trí tôn lăng mộ xuất thế hết thảy đều là xáo lộ chính là vì đem người lừa qua tới làm thị k h u c k h ú đem con mắt đánh bóng điểm kia q u ầ n người cũng không làm mượn nhờ ngoại vào tới mà là trực tiếp vượt qua hư không đừng xung đột nhân ra mấy tên tu sĩ không chế đặc chế tàu cao tốc chính muốn rơi vào một khối trôi nổi đại lục xem đến cách đó không xa kỳ thanh trúc m ộ t hàng lập tức nghị luận lên trường sinh cự đầu là có thể tại tinh không bên trong hoạt động nhưng cũng sẽ không quá tốt quá có điều kiện ai nguyện ý tại bên ngoài thổi vũ trụ phong bạo chỉ có thánh b ự c c ư ờ n giả g mới có thể chân chính không nhìn b ự c ngoại tinh không bên trong các loại quỷ dị lực lượng nhưng thánh nhân liền càng giảm cứu phô trường trừ có đặc thù đam mê k ỳ t h ừ a tọa giá chẳng lẽ không thoải mái a ân nào đó mấy cái vừa mới đến tới thánh nhân không tính k ỳ thanh trúc thần sắc bình thản xem không ra sâu cạn bất quá nàng sau l ư n g k ỳ h u y ề n củng cố tư n h i ê n có thể không hoàn toàn thu liễm lại khí tức một thân chuẩn thánh t u v i ẩn ẩn phun trào mặc dù chuẩn thánh cường giả tại này bên trong cũng không thể coi là cái gì nhưng tổng so thân sử tầng dưới chót nhất trường sinh cự đầu nhóm mạnh quá nhiều chỉ cần dính một cái thánh chữ đó chính là đã vượt ra thế tục p h à n g trần một phương tinh vực bên trong tóm lại có một hai vị chân thánh tồn tại hướng hạ bàn thánh chuẩn thánh vượt qua mười mấy mà v tinh bực vô số kể nếu là có thể hội tụ thánh nhân số lượng tuyệt đối không thiếu tại bang đại cơ số hạng chính là thánh vương chính là về phần đại thánh cũng không phải s ố ít, không phải ban đầu ở hư không sâu nhất nơi như thế nào sẽ lập tức toát ra mười mấy hơn hai mươi tôn đại thánh đẳng cấp cực giả chớ nói chi là hiện giờ vạn đạo h i ể n hóa thiên địa càng thích hợp tu hành rất nhiều nhân tư chất không nhiều mà h a m sâu bình cảnh tu sĩ nhao nhao phá quan đưa thân mới cảnh giới này dạng nhất tới thế gian cường giả liền như cá g i ế t sang sông trở nên càng nhiều ngân la cùng với tại kỳ thanh trúc bên cạnh đương nhiên là đi lại tại liền nhau hư không bên trong ẩn nấp thân hình tốt xấu cũng là một tôn trần thánh không thể tùy ý xuất đầu lộ diện về phần nàng kia hai cái đồng tộc tự nhiên đã về đến tổ tinh bên trên truyền đạo thụ nghiệp đi thật vất vả thoát ly hiểm cảnh hiện tại lại có chân thánh toa c h ớ n không cần đến các nàng đi bế quan k h ổ tu không bằng đi tới trợ lực phát triển tập quần kỳ thanh trúc hướng kia mấy người xem một mắt nghe được bọn họ trò chuyện ý thức đến tinh khư bên trong có lẽ phát sinh biến hóa không n g h ĩ quá mức làm cho người trú m ụ vì thế t h i triển thần thông biến ảo bộ dáng hóa thành thân một áo xanh công tử kỳ hên cũng theo thanh tú thiếu niên lang biến thành một cái khôi n ô đại hán con mắt đại đến giống như đồng linh vai bên trên có thể phi ngựa vừa nhìn liền biết không dễ trêu trọng cố tư n h i ê n thì là hóa thành meo kiếm người hầu bọc lấy một thân hôi bảo tướng mạo cùng dáng người trở nên thường thường không có gì lạ một bộ cúi đầu thấp liễm bộ dáng tuy ý đánh giá một phen tuyển một khối đại lục liền t ạ i ba người vừa mới rơi xuống lúc đột nhiên nghe được trận trận âm bàng chi thanh chuyển đến giống âm h ổ gầm hát long cùng mực hổ kéo một c ô cự đại chiến x a màu đen theo h u ám tinh không bên trong chạy tới hào đại phô trương đại lục bên trên đám người nao n a o vì đó biến sắc kéo xe long hổ trên người đều chuyển tới thánh nhân ba đậu khó có thể tưởng tượng xe bên trong chủ nhân đến t ộ n cùng là cái gì tu vi tối thiểu nhất cũng là một tôn trần thánh thậm chí càng mạnh minh ngôn đạo h ư u về tới có thể là có đại thu hoạch tọa c h ấ n đại lục cường giả rõ ràng cùng chi quen biết trực tiếp mở miệng dò hỏi như thật có đại thu hoạch ta tất nhiên tự mình rời đi như thế nào lại lại tới nơi này triệu minh ngôn theo chiến xa bên trong đi ra thân quát h ạ bảo anh tư bừng bừng phân chấn có một loại khí thôn t h i ê n địa vĩ ngạn sừng tôn khí thế hắn sát mặt lạnh ngạn ánh mắt n h i p nhân tâm phách chỉ là hướng bốn phía lớp nhìn c ũ ngân k h tận la h、so、đôi mi thanh tú nhạy t tần dài nhọn lỗ hai nhịn không được giật giật mặc dù đều là ba lần phá hạn trần thánh nhưng cùng cảnh giới bên trong cũng có tranh lệch rất lớn nàng mới mới vào trần thánh các loại tương ứng thủ đoạn còn không có bộ xong đều có thể bị kỳ thanh trúc gáp tại dưới thân đột nhiên gặp được một cái nhanh bốn lần phá hàng người tự nhiên cảm thấy có chút áp lực lại xem hắn muốn làm cái gì đi kỳ thanh trúc nói nói nàng cảm thấy này người khẳng định muốn chỉnh điểm yêu thiêu thân này là một loại trực giác nhưng đầu xem một mắt kỷ uyên có này tiểu t ử tại không có việc gì cũng có thể trở nên có sự t ì n h tìm tới cửa kỳ thanh trúc trong lòng như thế tin chắc nói quả nhiên triệu minh ngôn tiếp tục mở miệng lời nói chính mình tại t ì n h khư chỗ sâu phát hiện một chỗ bí tàng điện g h ĩ muốn tập kết một đám người tiến đến thăm dò lời vừa nói ra quần tình xúc động hiện tại không là mười mấy năm trước cường nhân khắp nơi thời điểm kia thời điểm đại thánh đều tới một đoàn cuối cùng cũng chỉ là nghiên cứu một chút kia đạo xé mở tinh khư tinh không đại nứt liền rời đi tìm kiếm trí tôn lăng mộ dậy sóng đ ã thối lui đại đa số đều là ôm đục nước b é o có tâm tư mà tới chỉ có thiếu bộ phận người còn tại nguyễn tưởng lịch thiên cải m ệ n h cho nên triệu minh ngôn mới yêu cầu tại này bên trong triệu tập pháo hơi nhân mã không phải tùy tiện liền có thể kéo khởi một chi chân thánh đội ngũ k ỳ thanh trúc mấy người không có làm ra cái gì khác người cử động cũng không có gặp được cái gì người vô nao tới gây chuyện dễ dàng lẫn vào thám hiểm đội bên trong bản chương sáu trăm mười bảy nữ đ ạ i tam vạn ôm trần thánh hai chương sáu trăm mười bảy nữ đ ạ i tam vạn ôm trần thánh hai có thể hay không thật có trí tôn lăng mộ a p h ò n g đoán chỉ là phát hiện một cái khá là phiền t h á i động thiên bí cảnh tôi thật có trí tôn lăng mộ sẽ đến phiên chúng ta ta cảm thấy khó mà nói khả năng có đại họa vừa mới mí mắt phải vẫn luôn tại nhảy cái không ngừng vậy ngươi còn đi chịu chết phú quý hiểm bên trong cầu sao đám người nghị luận n h a o n h a o có người ý đổ đục nước béo cỏ kiếm cái lộ phí liền dẹp đường hồi phủ cũng có người ám bên trong mài đào xoèn xoẹn cho rằng không có như vậy đơn giản Liên tại này lúc, lại có một đoàn người đáp ứng lời mời mà tới nguyên bản t r i ệ u đến triệu tập chạy tới người nối liền không dứt, nhưng mà này hành người đến tới còn là dẫn khởi không nhỏ chú ý cầm đầu người là một vị tuyệt đại giai lệ nhẹ nhàng mà xuất trần tựa như tiên tử lạc phẳng trần kia không là tịch nguyện tiên tử sao nàng thế nhưng cũng tới thật là thương lan tinh vực tịch nguyện tiên tử nghe nói không đến ba ngàn tuổi liền thành c h â n thánh hiện tại ai cũng không biết nàng tu vi đến tột cùng rất cao thâm tịch nguyện tiên tử danh chấn rất nhiều t i n h n ự c này đó năm vì tìm kiếm trí tôn lăng mộ cũng đã tới không chỉ một lần cho nên lại xuất hiện liền bị rất nhiều người nhận ra lại tăng thêm này tiên tư thần mặt vô luận đi tới chỗ nào đều làm người trú m ụ t ị n h nguyện tiên tử thức tha đi tới mắt ngọc mày ngài hà áo sinh huy sau lưng còn cùng mấy người một đám đều không là hạng người phạm tụ đều là danh chấn một phương tuấn kiệt mấy người cùng khởi s ư ớ n g người triệu minh l u ô n nói chuyện với nhau t ị n h nguyện tiên tử ngược lại là không có nói cái gì siêu nhiên xuất trần l i ê n tại này cái thời điểm nàng ánh mắt hơi hơi nhất c h u y ể n lơ đãng bên trong đảo qua kỳ t h à n h trúc đám người s ợ tại ngân la rỗi tay n ắ n nuốt chính mình sợi tóc như thế nào là người đều có thể xem đến a sớ biết sẽ gặp được như vậy nhiều trần thánh liền không trốn ở hư không chúng Kỳ kia Thanh Trúc cũng phát giác đến kia đạo ánh mắt, ánh cũng đến n giác đạo ân g hướng nàng lên Ấn. đầu cười cười.、Ơ. tình nguyện tiên tử trong lòng nhất động nàng có thể cảm nhận được k i a người còn chưa tới chân thánh chi cảnh linh giác thế nhưng như thế nhạy cảm chính mình chỉ là hướng k i a một bên xem một cái liền bị phát hiện thực sự có chút khủng bố cũng không lâu lắm triệu minh ngôn liền triệu tập người tốt tay mang người trùng trùng điệp điệp xông vào tình khư bên trong như vậy đ ộ c t í n h tự nhiên không gạt được mặt k h á c người hoặc giả nói vốn dĩ liền không có che giấu ý tứ càng ngày càng nhiều người theo ở phía sau vô luận là xem náo nhiệt còn là nghĩ đục nước méo cỏ một đội lại một đội nhân m ã n h a o n h a o tiến vào tinh khư tàu cao tốc không ngừng xẹt qua hư không á bên trong cũng không biết có nhiều ít tường giả trà trộn tại đám người bên trong k h thanh trúc một chút cảm giác liền phát giác đến mười dư cái t r â n thánh không khỏi lũ l ư ớ i che giấu lên tới chân thánh sẽ chỉ càng nhiều mà bọn họ cũng tuyệt đối không là này bên trong tu vi cao nhất tồn tại lờ mờ tĩnh mịch tinh khư lại lần nữa bị đánh vỡ yên tĩnh khi triệu minh dương tu luyện mặt trời thiên công n à y lúc hóa thân liệt dương lò luyện chiếu sáng phía trước đường này bên trong đại bộ phận người đều có đặc thù tái cụ kị thừa rốt cuộc liền tính là trần thánh cũng không nguyện ý lẻ loi một mình tại vũ trụ bên trong chạy như liên một phương diện là mất mặt trời đất bao la mặt mùi lớn nhất khác một phương diện muốn tu luyện đến trần thánh không có lý do không hưởng thụ một chút kỵ thanh trúc mấy người hơi có vẻ xấu hổ hảo tại phía trước cùng tịch n g u y ệ t tiên tử có quá một mặt chi duyên được mời ngồi trùng tàu cao tốc đa tạ tiên tử tương mời kỵ thanh trúc thực có lễ phép còn không biết mấy vị danh hảo tịch n g u y ệ t tiên tử do hỏi một cái ban thánh tăng thêm hai cái trần thánh này dạng tổ hợp thực lực đã thực không tệ chớ nói chi là ám bên trong còn có một vị chân thánh tồn tại Ta danh. Kỳ t h a ngân h h Trúc mặt k ô n biến sắc tim không đập, làm nhà mình tiểu đệ mặt tới cái người phía trước con mắt phạm. Kỳ khỏe miệng giật một cái, không nói lời không nhà mình con huyên không nào, trang cao lãnh.、Tà、danh n sắp mắt đập, mặt trước một Tà làm phạm. Kỳ khỏe phía g đệ cao la Ngân La cũng theo đó hiện t h ầ n một đầu tóc bạc phất phối thực sự hút con người có thể nói là diễm ác của vương tình nguyện tiên tử này t r ư ớ c tàu cao tốc bên trên cũng không ít xinh đẹp nữ tu lại không một người có thể cùng chi đánh đồng chỉ có nàng chính mình có thể miễn cưỡng phân đỉnh chống lại càng để ý là ngân la trên người ở lần lộ ra chân thánh chi uy trực tiếp làm một đám nhân tâm hoảng sợ run sợ đương nhiên cũng có một chút thể t r ạ m cường tráng nam tu mắt bên trong co tinh quang chất động rốt cuộc nữ đ ạ i tam ôm m ạ c h vàng nữ đ ạ i tam ngàn ôm đạo khí nữ đ ạ i tam vạn ôm c h â n thành a ngân la hử nhẹ một tiếng như là có lăn lăn tiên lôi vang vọng quanh quẩn tại một số người thất hại bên trong chấn động đến bọn họ thần hồn run r u dậy sắc mặt trắng bệnh không còn dám lung tung suy nghĩ sau đó nàng mặt dạn ra cười một tiếng thức than nở nang dáng người áp vào kỳ thanh trúc trên người ôm một cái tay nói nói công tử chúng ta đi thôi ngươi chừng nào thì học được ngày đó kỳ thanh trúc truyền đ ô n ó i trong lòng t h a n nhẹ nàng kia cái thuần khiết thanh lệ tinh linh mỹ nhân như thế nào cũng học cái xấu ta cùng ngươi học ca ngân la một m mặt vô tội l a m vì tùy tụ người n g nàng bắt t r ư ớ c chính mình sợ đi theo người thực hợp lý đi kỳ thanh trúc đi theo phía sau hai người cố tư n h i ê n ánh mắt nhất thiểm tay bên trong trường đao nhỏ không thể thấy nâng lên tức ly ưa cao cái tị h nàng liền không nên phân thành này bức bộ dáng làm cái thị nữ không tốt sao xem các nàng thân mật động tác cố tư n h i ê n nghiến chặt h ẳ m rằng h ả o nghị muốn đao người à h ậ n không thể chính mình thay thế đáng tiếc đánh không lại kia cái tóc màu bạc ngươi không sao chứ kỳ u y ê n phát hiện nàng dị dạng lại gần họ nói kết quả bị một đôi p h i m hồng con ngươi cấp hoàng sợ đến có sắc ký ta cố tư n h i ê n vừa mới mở miệng liền chợt thấy một chỉ thon dài trắng n ó n lại đốt ngón tay phân minh tay ngọc n g ả vào chính mình trước mặt sau đó nhẹ nhàng nâng khởi nàng cảm lộ ra kia t r ư ơ n g tinh x ả o tuyệt mỹ lạnh nhạt khuôn mặt kém chút quên giới thiệu một chút này vị là ta sư mội kiêm thiếp thân thị nữ nàng tính cách có chút q u á i c ử chưa bị thứ lỗi kỷ thanh trúc quay người lại một tay nâng cố tư n h i ê n cái cảm mắt bên trong hàm chứa ý cười nói nói ôn hòa ý cười lập tức hòa tan cố tư nhân ngụy trang b ă n tâm không nào không nào sư t h trong lòng quả nhiên còn là có chính mình cách như vậy gần kỳ thanh trúc làm sao có thể không phát hiện được sư m ộ i cảm xúc không thích hợp đâu kỳ huyên ngẩng đầu đỡ ngực nhìn thấy a tỷ ánh mắt na di qua tới rất muốn biết là như thế nào giới thiệu chính mình đừng nhìn hắn hiện tại biến thành đại hán bộ d á n g như thế nào cũng phải có cái hảo hình đệ thân p h ậ n đi a còn có một cái a hắn gọi lục nhân giáp kỳ thanh trúc một mặt không quan trọng nói nói kỳ huyên con mắt t r ừ n g lớn cái này không tại tinh cư bên trong quanh đi còn lại ba ngày triệu minh ngôn mới rốt cuộc rừng tại một phiến tương tự môn hộ sao s ư ơ n g cốt gần đây mặt bên trên lộ ra một kia vui mừng quay đầu lại đối đắm người cao giọng nói chư vị này bên trong mặc dù không là truyền thuyết bên trong trí tôn lăng mộ nhưng cũng tuyệt đối không tầm thưởng có lẽ cùng thái cổ thần linh có quan mong rằng bắt tay hợp tác tạm trước tiến đánh đi vào lại nói quan tại tinh khư lai lịch mỗi người nói một kiểu này bên trong có một cái tinh khư là thái cổ thần thoại thời đại kia tràng tinh thế đại biến sản phẩm thần ma đại chiến không biết nhiều ít tinh vực bị đánh băng hàng tinh kêu diệt cuối cùng xếp đóng tại cùng nhau tạo thành này nơi nơi trôn tất các vì、sao. cho nên nơi đây cùng thái cổ thần linh có quan cũng không phải là không khả năng bản chương xong chương 618, s á t tinh một chương 618, s á t tinh một nơi đây thật sự có chút thần dị nghĩ tới là bởi vì lúc trước tinh khư đ ạ i nước ảnh hưởng mới lộ ra dị dạng chưa bị đ ồ n g đạo chúng ta tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau ẩn đoán đi không muốn bởi vì nhỏ mất lớn nếu có được đến thần linh dị dấu mới là thiên đại cơ duyên rất nhiều chân thánh g ậ t đầu liên quan đến đến thần linh không phải do bọn họ không coi trọng đến chân thánh cảnh giới nghĩ muốn lần nữa tăng lên tu vi rất khó có lẽ được đến thần linh dị dấu có thể làm cho bọn họ lần nữa tu vi tính tiến mấy vị chân thánh lết nhau đồng thời ra tay đồng loạt thôi động pháp lực thi triển cái thế thần thông đánh xuyên hư không vanh long hư không sinh biến có kỳ dị thần quan g tứ tán đem sao xương cốt xé mở một đạo ẩn ở n ư ớ c ư ớ c môn hộ hiện ra mà ra không ngừng đáng khởi gợn sóng thật có môn hộ chư b ị t h ỉ n h có đạo nhân con mắt xuất tinh quang hét lớn một tiếng nói cùng lúc đó rất nhiều theo tới chân thánh nhau, nhau ngồi không yên từng đạo từng đạo đáng sợ thần thông oanh kích hư không môn hộ oanh minh thanh trật t r ợ n nguyên bản không thể phá vỡ kết giới cuối cùng đã bị thời gian vô tình ma diệt hơn phân nửa hiện tại tao nộ đến đệ sập nó cuối cùng một c ọ n g d ơ m trở nên lung lay s ắ p đổ ngay cả ngân la cũng cùng thả mấy cái thần thông nay cái thời điểm muốn là lại nghĩ đến chỉ xem diễn không xuất lực chờ thật mở ra môn hộ sau thế tất sẽ bị hợp nhau tấn công cũng l i ề n tại hư không môn hộ không ngừng rung động thời điểm lại có mấy đạo hỗn loạn thần vi bay ra mang hoảng sợ ba động cán quét mà ra tựa như các ngươi như vậy muốn đánh tới cái gì thời điểm mấy v ị đừng cất giấu này đó tiểu ra hỏa có thể rất tinh minh còn nói người khác ai bảo các ngươi này q u ầ tao lao đầu từ không xuất lực năm sáu nói trước đây theo chưa xuất hiện qua thân ảnh đột ngột b u ô n g xuống trên người khí tức không có chút nào che lấp hoàn toàn siêu việt trần thánh chính là thánh nhân vương tu vi bất quá tại t r à n g đám người cũng không có mấy cái lộ ra kinh ngạc biểu tình nhưng phàm giải đầu góc đều biết n à y dạng đại quy mô hành động không khả năng không có mấy cái lao yêu quái tại đằng sau cùng đừng nói là mấy cái thánh nhân vương l i ề n l à lại đột nhiên toát ra một cái đại thanh tới cũng chỉ có thể nói là dự kiến bên ngoài t ỉ n h lý bên trong đương nhiên cảnh giới về cảnh giới có chút thánh nhân vương tuổi tác hoặc giả nói là thọ nguyên cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy đại thậm chí so một số chân thánh tuổi tắc còn nhỏ thưa không môn hộ tao đến không thể thừa nhận đ ạ kích lập tức dạn nứt ra v o a y một tiếng lộ ra một đạo cao tới vạn trượng cửa đá sừng sững tại vũ ám tinh không bên trong n à y mới là chân chính môn hộ tại mấy vị thánh vương cùng rất nhiều chân thánh liên thủ c h i h ạ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh này đạo cửa đá cũng bị thuận lợi mở ra quá thuận lợi không nghĩ đến như vậy nhanh liền mở ra bí cảnh có người phát ra sợ hai thán phục này muốn là đều mở không ra vậy chúng ta có thể toàn chôn tại này bên trong cũng có người cười nhạo nói năm vị thánh vương tăng thêm một đám chân thánh đối mặt đại thánh đều có thể chi lăng nhất thời bán hội chỉ bất quá là mở ra cái môn hộ mà thôi lại không là thái cổ thần linh phục sinh cao tới vạn trượng cửa đá mở rộng ra t i ê n b ụ i mịt mở bước lên có thần hà theo bên trong lộ ra bên trong như là có một phiến thần d ư ớ i không thể nhìn thấy phần cối u hướng cửa bên ngoài đám người bày ra một góc cổ m ộ t che trời s ơ n m ạ n h kỳ tuấn như ẩn như hiện tựa như có long ngâm vượng mình chi thanh vang lên cửa đá bên trên khắp lấy rất nhiều cổ lão đạo ngân phần lớn đã mất đi thần hiệu ảm đạo mô quang này cũng là vì sao tùy tiện liền bị người mở ra duyên cớ kỳ thanh trúc mắt bên trong bộc lộ thần thái quan sát môn hộ v ế t khắc không có phát hiện bất luận cái gì cùng tuế miền có q u a n dấu vết trong lòng không khỏi có chút thất vọng đường đường trí tôn không khả năng bắn tên không đích tìm ta vui vẻ vậy không có cái gì ý nghĩa có lẽ là thời điểm chưa tới cũng có thể là dấu dếm h i y ề n cơ nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh cửa đá bên trong bí cảnh thiên địa có sinh mệnh ba động h i ệ n nhiên này là một phiến động thiên thế giới mấy vị thánh vương đầu tiên kìm nén không được hóa thành thần quang phong tới tiến đến đặc biệt lấy một đạo thân ảnh trước hết k i ê n người không tính là cỡ nào cao lớn thậm chí có chút gầy yếu khí phách lại chấn n h i ế t nhân tâm trên người vòng quanh nồng đậm h u y ế t khí không biết đổ qua bao nhiêu người phảng phất theo núi thây biển máu bên trong đi ra mang một cổ ma tính làm chư thánh đều tâm sinh sợ hãi hắn thân khoác áp thiết giáp trụ thân hình mơ hồ nhanh chân b ư ớ c ra trí cường khí cơ tiết lộ t i a sợi liền làm nhân tâm hoảng sợ rún sợ không hề nghi ngờ này là một vị sắc tinh này dạng người không sẽ khả năng bừa bãi vô danh rất nhanh liền có người nhận ra này thân phận là hắn hát giáp đại ma mạc lân sắp tiếp kinh thế huyết hải sư khô đã từng một người đổ diệt một viên sinh mệnh cổ tinh không là nói hắn tao đến thiên đạo phản vệ sao thế tại hát nhưng khiên kinh hồ. hãi người Này người giáp đi. đại qua đó Có sợ mặt a danh chưa ra chứa dám tiếng, thần niệm truyền nhưng thực lực mạnh đến nhất định trình、độ. Thần niệm truyền cũng nhiều người đến này bên trong lận tin chỉ thực chắc hiểm, thể tức. lực có có âm, âm m lấy lấy độ. bị bảo lân tại bước vào môn hộ phía trước đông nhiên quay đầu k i a đôi lạnh lùng con ngươi liếc nhìn đi qua s á t n i ệ m tung hành lập tức mọi người cơ thể phát lạnh sợ hãi không thôi Phúc, phúc, phúc. Từng đoá, từng đoá đoá ngăn tại kỷ bền củng cố tư n h i ê n trước người ngăn cản kêu loại đáng sợ s á t n i ệ m phân biệt đem một đoàn ngũ sắc thần quang đánh vào bọn họ thể nội tường hoa thánh lực hóa giải độc vào m ạ n sắc khí sư tỷ kia người trên người có cùng ta đồng nguyên thần t h ô n g hắn cũng có giết chủ truyền thừa cố tư n h i ê n bắt lấy k ỷ thanh trúc tay nàng biết thần n i ệ m truyền âm sẽ bị người phát giác vì thế trực tiếp lấy pháp lực truyền âm k ỷ thanh trúc đông cảm giác không ổn sư mội tại chính mình ảnh hưởng h ạ sắp tính thực tu liễm kia gia hỏa liền là hoàn toàn tùy ý của quyên chỉ là sư mội có thể phát giác đến kia gia hỏa tu luyện giết chủ thần thống trái lại nàng tình huống cũng sẽ bị đối phương phát giác đến a quả nhiên một đạo băng lành ánh mắt lần nữa quét tới t r u n g quanh người chỉ là bị khỏe mắt dư quang lan đến gần liền cảm giác như rơi vào h ầ m băng nguyên thần xuất hiện bếp dạng ánh mắt lạnh leo hóa thành một thanh nguyên thần sắt kiếm thẳng tắp hướng cô tư nhiên chen tới ven đường người tao tiếp tới không kịp cũng căn bản tránh không khỏi liền trực tiếp bị chạm diệt nguyên thần triệt để chết đi bang bang liền tại nguyên thần sắt kiếm sắp đâm vào cố tư nhiên mi tâm chi t ế một chỉ thon dài trắng non tay ngọc gắt gao nắm lấy kiếm thân nguyên thần đạo huyết tích lạc ẩn chứa thần dị lực lượng như là có đại đạo thiên ngầm nguyên thần s á t kiếm chỉ có tinh hồng lưỡi kiếm mà không có kiếm trôi cho nên kỷ thanh trúc chỉ có thể trực tiếp đem này nắm lấy đương nhiên là nàng nguyên thần ra tay đại ma vương mạc lân thấy thế mắt bên trong sát ý càng tăng lên chỉ là sâu kiến lại dám ngăn cản hắn giết người quả thực là đường đến chỗ chết vê anh đột nhiên sừng sững tại hư không bên trong cửa đá chấn động mặt trên khắc ớn loại loại dấu vết giống như là muốn phục sinh bình thường xuyên ra khỏi tường chuyến ra dọa người ba động liền đứng tại cửa đá phía trước mạc lân bị đứng nuôi chịu xảo giống như t r ự diện tần uy bản chương xong chương sáu trăm mười chín sắt tinh chương sáu trăm mười chín x á t tinh hai này đó đừng nói là tìm kỳ thanh trúc c ù n g b ố tư n h i ê n thiên phước hắn chính mình tao đến trọng kích thân hình lảo đạo lập tức bay từ tung đi ra ngoài m á u sái tinh không đám người kinh hãi đây chính là một tôn thánh nhân vương hơn nữa tại thánh nhân vương bên trong cũng coi là cực mạnh tồn tại lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa liền cửa cũng không vào đi liền thụ trọng thương xem tới này bên trong thật là thần linh di g i ấ u sở tại hay là cùng truyền thuyết bên trong trí tôn có quan hảo kỳ thanh trúc phủ tay tỏ ý vui mừng liền la đáng tiếc không cho hắn trực tiếp đánh chết sờ sờ lòng bàn tay bên trong bỏ túi tiểu đình k ỳ thanh trúc nghĩ nghĩ lấy ra một chi màu trắng đen cổ phát châm gài tóc cấp sư mội vãn một cái búi tóc đem châm gài tóc cắm tại n à n g sợi tóc chi gian bạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có thể bảo đảm tư nhiên an toàn k ỳ thanh trúc có dự cảm cái này sự tình không sẽ như vậy kết thúc kia ra hỏa xem chừng được đến truyền thừa cũng là g a mở không được đầy đủ cho nên mới sẽ đem chính mình luyện được thị sắt thành tính mới có thể gặp mặt liền nghĩ g i ế t nhà mình sư muội không ở ngoài còn là muốn đoạt lấy truyền thừa sự tình quan vô thượng thần thông thậm chí nói nghiêm trọng chút này liên quan đến đến nói tranh lý ứng như thế không phải ai đều có thể như chính mình như vậy có thể dễ dàng từ sư tôn sư mội cùng tiểu đệ kia được tới vô thượng thần thông tiểu s á t tinh n g ư ơ i có điểm không giảng cứu à đứng tại cửa phía trước còn nghĩ giết người khó trách sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa đây chính là mai táng thần linh sở tại thậm chí là trí tôn lăng mộ há lại cho ngươi làm cằn một vị lao giả b ư t dâu c ư ờ i nói lúc này tiến lên nối môn hộ hành lễ sau đó ung dung không đội đi bảo không có chút nào rung động vô sự phát sinh thái cổ thần linh vô thượng trí tôn kia đều mất đi không biết bao nhiêu năm tháng lại còn tại từ nơi sâu xa có cảm khó có thể tưởng tượng t i ê n là cảnh giới c ỡ nào quả nhiên không là chúng ta có thể phỏng đoán tồn tại không thể khinh nhuận ta chờ cần lễ kính có thêm Tiếp, mà khác mấy vị thánh nhân vương cũng đều hành lễ mà bảo những cái đó chân thánh lễ kính càng sâu về phần chân thánh chi hạng ư ờ i một đám đều tham đại lễ ba quỷ chín bái cũng không tính là cái gì thậm chí là một đường khái đầu đi bảo a tỷ chúng ta khái mấy cái kỳ lên hỏi nói không khái kỳ thanh trúc lường hắn một cái nói ta này một đời chỉ kính thiên địa chỉ bái cha mẹ sư tôn thần linh trí tôn lại cùng ta có quan hệ gì đâu nói có đạo lý kỳ thật ta cũng là như vậy nghĩ kỳ bên đại tán t i ế p sờ sờ cái mũi có thể này dạng chúng ta liền vào không được à bỏ lỡ cơ duyên người thật cho rằng hành lễ liền có thể vô sự à kia ra hỏa chỉ là đi ở trước nhất sau đó còn tùy ý đ ộ n g thủ bị thần thổ giải phong lực lượng cấp xung kích đến mà thôi đổi a i tới đều là đồng dạng đằng sau người đều bị kia lão đạo cấp lược ạ kỳ thanh trúc nói nói tùng có thiên ý lực lượng nàng đã sớm biết rõ ràng lại như thế nào hồi sự nay lúc kia cái đại ma vương mạc lân lại lần nữa đứng tại cửa phía trước hạ thấp tư thái tiên lặng hành một lễ kết quả vừa bước vào nửa bước liền nghe được kỷ thanh trúc lời nói lập tức cái chán gân xanh tất hiện thật giả đã không quá quan trọng hắn cũng không khả năng đi đến một nửa lại đổi cái thái độ vạn nhất là h ồ ngôn loạn ngữ c ô ý nhiều hắn tâm thần ngược lại sẽ lần nữa ném đi mặt mũi không thể dễ tin không thể không tin tình nguyện tin là có không nguyện tin là không vốn dĩ còn nghĩ tạm thời tha các người một mệnh rốt cuộc thần linh di g i ấ u vì trọng không có tâm tư cùng sâu kiến chơi bừa nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý mặt lân cười lạnh liền đứng tại cửa sau chờ đợi kỷ thanh trúc đám người đến tới mặt khác người đều đi bảo chúng ta cũng đi thôi k ỷ thanh trúc nói nói đi tới tại trước mặt chờ đợi đã lâu ngân la bên cạnh đem một bức tranh nhét vào nàng tay bên trong ngân la tay bên trên cũng là có chuyển thừa xuống t h á n h khí nhưng hiển nhiên kém xa sơn hà đồ trải qua thăng cấp lột xác sau cản khôn sơn hà đồ đã là đại thánh đẳng cấp pháp bảo uy năng vô cùng k ỷ thanh trúc tay bên trong khấu theo kỷ bến kêu bên trong mượn tới bát hoang c h ấ n thần đ ỉ n h lại liếc qua tư nhiên đầu bên trên cắm âm dương lân ngũ kiếm khoe miệng hơi hơi câu lên một mặt ý cười thánh nhân vương thì sao có thể hay không lấy ra một cái đại thanh khí đều là cái vấn đề lập tức hắn đem vô tận tức giận tất cả đều chuyển rời đến k ỷ thanh trúc bọn người trên thân đấm ra một quyển mang thánh nhân vương cực đỉnh chiến lược huyết mang bao phủ thiên địa thật k i n người bao động phát sinh cái gì sự tình là đại ma vương mặt lần hắn chặn lấy cửa muốn giết người đã tiến vào thần thổ bên trong đám người nhao nhao quét đầu rất nhiều người không lý giải mạc lân vì sao đột nhiên hung tính đại pháp chỉ có thể vì sắp gặp nạn người mặc niệm một cái trước mắt nhưng kỳ thanh trúc cũng không nên bọn họ mặc niệm cho rằng chính mình vô địch ta lạm hành r i ế t chóc át ác gặp ách nạn kỳ thanh trúc như là tại phát i a n g u y ê n r ù a lại giống là tại t r ầ n thuật một sự thật nàng tay bên trong phụ tinh x ả o tiểu x ả o đỉnh vương bốn chân cái gì huyết mang huyết hải hết thể đều bị chấn áp này là cái gì pháp bảo mạc lân kinh hãi không có người giải đắc hắn nghi vấn ngân la thân ảnh cũng theo đó xuất hiện mở ra tay bên trong độ quyển lấy chân thánh tu vi tôi động đại thanh khí hoàn toàn có thể sánh vai thánh nhân vương công phạt một đạo hừng hực huy quang bay ra cực độ rực rỡ bay thẳng m ặ c lân bản tôn mà đi đại thanh khí mạc lân cầm thét hắn không nghĩ đến này còn người trên người thế nhưng mang đại thanh khí này chở c h ọ bảo muốn biết liền tính là hắn từng chiếm được vô thượng trí tôn bộ phận truyền thừa đã từng đổ diệt quá sinh mệnh cổ tinh trên người cũng chỉ có một cái có thiếu đại thanh khí một cái thiếu một góc sơn hà đại ấn bị mạc lân vội vàng tế ra ngăn cản được cản k h ô n sơn hà đ ổ đánh ra huy quang hắn bản nhân thì là cầm một thanh huyết sắc sắc kiếm trực tiếp phóng tới vừa mới lộ ra nửa người cố tư nhân hắn sát tính sâu nặng lại không là vô nao mắc phu bằng không thì cũng không khả năng sống đến bây giờ kỳ thanh c h ú c bọn người trên thân có cường đại pháp bảo lại sớm sớm cũng đã thôi động chính mình vội vàng chi gian còn thật cầm bọn họ không cái gì b i ệ t pháp không biết trời cao đất rộng cho rằng m ư ợ n nhờ ngoại vật liền có thể bình yên vô sự sao thật quá ngu xuẩn mặt lân thẳng hướng cô tư n h i ê n hắn phảng phất đã thấy cái sau mặt bên trên lộ ra hoảng sợ chi sắc trước hết giết nàng cướp đoạt này truyền thừa xem xem có thể hay không cùng chính mình bổ sung lẫn nhau sau đó lại bằng vào tu vi đem mặt khác người tiêu diệt từng bộ phận ngoại vật cuối cùng là ngoại vật tu vi mới là thực đánh thực mặt lân tại nháy mắt bên trong liền nghĩ hảo sở h ư u duy độc không có để ý cô tư n h i ê n có phải hay không còn có phản kháng chi lực một đám tu vi thấp kém sâu kiến có thể lấy ra một cái đại thanh khí cùng với một cái quỷ dị phát bảo cũng coi như làm sao có thể còn có cái khác thủ đoạn đại thanh khí lại không là cái gì đường một bên rau cải trắng h ư u nguy cơ thời khắc cô tư n h i ê n đầu bên trên đen trắng châm g á i tóc hóa thành một mai tiểu kiếm sung ra thế gian hết thệ đều mất đi hào quang chỉ còn lại có hai màu trắng đen bản chương song chương sáu trăm hai mươi sư tỷ người trên người hảo h ư ớ n g a một chương sáu trăm hai mươi sư tỷ người trên người hảo h ư ớ n g a một đạo kiếm quăng kia quá nhanh siêu biệt mạc lân có thể hiểu được cực hạn nhất thiểm liền bắn bay hắn tay bên trong huyết kiếm phúc cùng với kêu đau một tiếng n à y vị đại ma vương bản nhân vật đổ xuống máu tươi thần thổ mi tâm nơi hiện ra một cái lỗ máu hắn há to miệng ánh mắt tan giã người tại cường đại nhất thời điểm thường thường cũng là nhất suy yếu thời điểm mạc lân tương đương một bộ phận tinh lực đều dùng cho chống cự kỳ thanh trúc cùng ngân la hai người các nàng nắm giữ pháp bảo quá mạnh không thể không phòng còn lại tinh lực đều dùng đột kích giết cô tư n h i ê n hắn không cho rằng này q u ầ n người còn có cái gì thủ đoạn đại thánh khí lại không là rau cải trắng không khả năng nhân thủ một cái kết quả qua nghĩ thế nào giết người lại không có đối cố tư n h i ê n dâng lên quá nhiều để phòng c h i tâm cũng là hắn đường đường thánh nhân vương đi tập sắt một cái nho nhỏ c h u ẩ n thánh còn cần đến tận lực để phòng cái gì có thể hết lần này tới lần khác này nho nhỏ c h u ẩ n thánh trên người thật là có đủ để lịch c h u y ể n cản khôn pháp bảo không là đại thánh khí mà là càng đáng sợ thần linh pháp bảo cũng không cần như thế nào đi thôi động thần khí có linh âm dương lân vũ kiếm cảm nhận được một chút uy hiếp sau tự chủ hơi hơi khôi phục giữa hai bên khoảng cách quá gần thêm nữa mạc lân lại không có cái gì để phòng âm dương lân vũ kiếm liền như vậy không có chút nào kỹ xảo chạc đi qua trực tiếp liền xuyên thủng hắn mi tâm xoắn nát nảy nguyên thần trong lúc gặp được một ít n g ă n cản cũng căn bản chịu không được thần khí phong mang này ba a hoàn toàn liền là bị thần khí bản thân bảo hộ cơ chế cấp phản xát ta ách mạc lân nguyên thần bị diệt theo lý mà nói tự nhiên sống không xuống đi bất quá rốt cuộc là một tôn thánh nhân vương còn có giết chủ bộ phận truyền t h a không có liền như vậy qua loa vớt lạc hắn thân thể lầm v a n g n ổ tung hóa thành một phiến bảng bạc huyết hải bước lui mọi người mà sau theo bên trong sông ra một đạo huyết mang này là ẩn chứa nguyên thần thứ hai huyết tình bị thiếu một góc ở vào tự vị biên duyên huyết sắc sắc kiếm mang theo mang đi không có vào thần thổ chốt sâu định kỳ thanh trúc dội ra tay bắt hoang chấn thần định rủ xuống định trụ mạc lân bị xoắn nát nguyên thần ý đồ c h ắ p v à đưa ra sở tu thần thông hóa huyết đại pháp huyết hải phân thân nguyên thần thứ hai kia vị z chủ còn có này dạng truyền t h ư ợ à cùng ta nghĩ có chút không giống nhau kỳ thanh trúc phía trước cảm thấy g i ế t chủ liền hẳn là một cái siêu cấp mắng tử gặp sự không quyết g i ế t g i ế t g i ế t để đao kiếm một đường g i ế t đi qua h u y ế t thủ nhân đổ bản tồn tại nhưng thực tế thượng theo mạc lân đ ư ợ c đến này bộ phận truyền thừa có thể thấy được này vị rõ ràng cũng là một cái cầu bảo bệnh lưu góp lại người a đặc thù phân thân cùng nguyên thần thứ hai đều đi ra còn có hấp thụ tinh huyết tăng lên tu v i thần thông quả thực cũng ta được đến kia bộ phận truyền thừa không giống nhau cố tư n h i ê n ánh mắt sáng dực đáng tiếc thức hải đã vỡ lại như thế nào chắc vá cũng khôi phục không được thần thông truyền thừa nơi đây không nên ở lâu chúng ta đi trước lại nói kỳ thanh trúc dùng bát hoang chấn thần đỉnh thu hồi huyết hải liếp nhìn một phen một phía như là cảnh cáo bình thường lập tức mang cô tư n h i ê n ngân la cùng khoan thai tới c h ậ m k ỳ bên rời đi một tôn thánh nhân vương bị phản s á t suýt nữa tại chỗ vất lạc lập tức làm rất nhiều còn chưa đi xa người cực kỳ kinh hãi muốn biết mặc dù mạc lân tập tục không tốt nhưng không có người có thể bác bỏ hắn thực lực cùng thiên tư càng là có rất nhiều người cho rằng hắn tương lai sẽ trở thành đại thánh nhưng hiện tại lại bị một cái chân thánh một cái bán thánh cùng một cái chuẩn thánh cấp phản xát thậm chí chết phía trước liền gọi đều không kêu lên một tiếng muốn không là hắn còn có áp đáy hòng bảo mệnh thủ đoạn chỉ sợ thật liền triệt để chết hào một ra lấy yếu thắng mạnh lịch thiên phản s á t tiết mục tia tiểu s á t tinh liền tính không chết cũng đến hung hăng lột một tầng ra tu vi tối thiểu ngã lạc một cái cấp độ thiếu một cái cạnh tranh đối thủ chuyện tốt nơi xa một lao đạo v ố t d â u mà cười chỉ bất quá k i a mấy cái tiểu g i a hỏa đến tội cùng là cái gì tới đầu mang mấy món đại thánh đẳng cấp pháp bảo dị bảo cùng cầm khí cho dù cùng v ì thánh nhân vương lao đạo cũng không có nhìn ra bắt hoang chấn thần đỉnh cùng âm dương lần vũ kiếm chân chính đẳng cấp chỉ là đem này xem như dị bảo cùng cầm khí rốt cuộc ai có thể nghĩ tới có người dám c ầ m trí tôn khí cùng thần khí rêu r a o đụng thành phố đâu thần khí tự l i ễ m tại không có bị kích phát đến nhất định trình độ lúc bình thường người rất khó trực tiếp nhìn thấu này bản chất xuất hiện ngộ phán cũng là bình thường kỳ thanh trúc mang mấy người đi hướng thần thổ c h ỗ sâu này bên trong đại sơn m i u y nga có cây p h ù n thịnh đại thuốc khắp nơi linh thác nước mênh mông giống như tiên cảnh đương nhiên cũng ẩn chứa đáng sợ sắc cơ đã có chân thánh chết ở đây ngân la t h i ể u uyên thay chúng ta hộ pháp kỳ thanh trúc nói, nói nàng một phát bắt được cố tự nhiên hai người rơi vào bát hoang trấn thần đỉnh nội bộ tại bát hoang chấn thần đ ỉ n h phục hồi như cũ sau n à y nội bộ liền tự động mở ra một phiên thế giới cũng có thể là nguyên bản yên lặng thế giới lại lần nữa khôi phục hắn thức hải đã b ỡ chỉ có thể nhìn cái đại khái không chiếm được chân chính thần thông truyền thừa cố tư n h i ê n xem trước mắt huyết hải không khỏi nói nói liền tính thức hải không có b ỡ nghĩ muốn thông qua lục soát lấy nguyên thần c ư ớ p đoạt người khác truyền thừa cũng không là một cái đơn giản sự t ì n h ta muốn là có thể cầm tới thần thông truyền thừa ngươi lại nên như thế nào kỷ thanh trúc đôi mắt nhất truyền khôi phục nguyên trạng đầu ngón tay nhẹ nhàng thiêu khởi nằm cảm trêu chọc hỏi nói cố tư n h i ê n vẫn như c ũ một bộ mặt không biểu tình bộ dáng thon dài cổ lộ ra một k i ê u màu hồng nhạt cũng bị kích thích biến hồi nguyên dạng màu xám hổ phép chi mâu hơi hơi nhộn nhạo nhàn nhạt nói nói lấy thân báo đáp kỳ thanh trúc s ữ n g sở thư như thế nào nhà mình sư muội cũng học được này bộ thoái thác lý do chỉ đua một chút không đến nỗi này cố tư n h i ê n hẹp dài đôi mắt t r a o lên thần thái cũng học đến người nào đó tinh túy h nàng rất muốn nói một câu chính mình nhưng không có mở vui vừa mất máy môi mỏng nàng lập tức nói nói sư tỷ còn là đừng có mở như vậy vui vừa hảo đối ta nói nói cũng liền thôi miễn cho tại bên ngoài t r e o chọc một ít nữ tử tự nhiên làm người hiểu lầm a kỳ kỳ q u á i quái làm người sờ vớt không đầu kỳ thanh trúc này thời điểm phản ứng qua tới tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên lộ ra vẻ chế nhạo một ngón tay điểm nhẹ khỏe môi người đến càng thêm xinh đẹp đậu lòng người như thế nào sẽ đâu các ngươi đều là ta cánh nàng như thế nói nói. cố tư n h i ê n môi mỏng c ắ n chặt hổ phách bàn con mắt màu xám đều nhiễm thượng một t ầ n g s ư ơ n g mù mông l u n g cho xem đến sư tỷ khoe miệm kia nhanh muốn đèn é n không được ý cười chỉ có thể tràn ngập vũ ván chừng đi qua đừng lung tung suy nghĩ ta cũng không là ngơi ngh kia loại người kỳ thanh trúc rốt cuộc nhịn không được bật cười rỗi tay ôm lấy nhà mình sư muội xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc màu xám chính mình chỉ là yêu thích đùa dỡn nữ hải tử mà tôi h lại không là đối các nàng có cái gì ý nghĩ xấu thật sao cố tư n h i ê n một mặt không tin tưởng thật không phải ta đã sớm xuống tay với ngươi kỳ thanh trúc tự nhận là là ý chí kiên định tu hành giả một đời chỉ bạn đại đạo kia cũng quá hảo này hạ ta cũng không cần lo lắng cố tư n h i ê n hít sâu m ộ t hơi ánh mắt run lên khởi xướng cuối cùng thăm dò chỉnh cá nhân hoàn toàn dựa vào tại sư tỷ trên người hai tay vòng qua sư tỷ và ngheo túi đầu phục tại sư tỷ ngực bên trong t i ể u thân dính sát hợp lại cùng nhau bản chương xong chương 621, sư tỷ ngươi trên người hảo hương a hai chương 621, sư tỷ ngươi trên người hảo hương a hai kỷ thanh trúc n g ư ờ i được nhàn nhạt sử nữ m ù i thơm mặt bên trên ý cười lập tức cứng đ ờ ngay cả tim đập cũng không nhịn được hụt một nhịp thư cả ngày đánh ngỗng bị nhạt mổ i a n g giác. hoảng hốt bên trong nàng chỉ cảm thấy chính mình vừa mới kiên định đạo tâm xuất hiện một điều b i t dạ có vẻ như có cái gì ghê gớm đồ vật muốn thất tình sư sư muội có thể trước bông ra ta sao còn có quan trọng sự tình phải xử lý k ỳ thanh trúc nhẹ g i ọ n g dò hỏi ẩn ân cố tư n h i ê n túi đầu r ũ mi thanh âm đồng dạng hơi nhỏ vừa mới có chút quá kích động đến mức đều quên quan sát sư tỷ có hay không có dị dạng hảo tại nàng cũng không lỗ liền là này dạng thân mật cử động có thể là cũng rất ít có k ỳ thanh trúc hoa hảo mấy cái s á t na mới bình phục hảo tâm cảnh đem không hiệu cảm xúc đẻ xuống nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng nàng rút kiếm tốc độ thời gian sinh vận sóng năm tháng khó lại trở về tương lai không thể tìm ra đi qua còn có thể kiếm vô hình vợn sóng đáng khởi hư miễn mờ mịt kỳ thanh trúc trên người tràn ngập năm tháng khí tước tựa như có không h i ể u tiếng nước v ă n g lên bất hủ thần quang theo nàng đầu ngón tay tiểu tán k h u y ê n thiết đi ra ngoài bao phủ mặt lân n ộ tung huyết hải đại đạo anh minh một cổ đáng sợ khí cơ tại ngưng tụ t hảo tại không biết phát sinh cái gì b ả n hẳn là hạ xuống thiên phạt trợt tan thành mấy khói thời gian quay lại lại tụ họp chân thân mặt lân thân thể phục hồi như cũ ngay cả thứ nhất nguyên thần cũng bị tệ tụ bởi vì kỳ thanh trúc thi triển không là cái gì khôi phục thần h ố n g mà là rút lui thời gian tái hiện phía trước、hắn. thánh nhân vương nguyên thần khó có thể công phá nhưng này là tại bát hoang chấn thần đỉnh bên trong ta còn có âm dương lân vũ kiếm t ư ơ n g trợ cho nên xin lỗi lại được giết người một lần kỷ thanh trúc tay bên trong cầm trường kiếm để tại mạc lân mi tâm mạc lân nguyên thần bị câu ra c h â n áp trí tôn khí chi h i đánh tan hắn sở hữu nguyên thần phòng ngự thần kiếm chạm diệt bệ b ộ n suy nghĩ chỉ để lại phần tinh hóa nhất t ự nhiên ngươi chỉ có một lần cơ hội vận dụng thần thông tiếp dẫn truyền thừa cố tư nhân không dám chậm trễ một thanh á n hồng sắc lục đào theo nàng mi tâm xung ra cùng nói có minh dẫn động mạc lân nguyên thần bên trong giết chủ thần、thông. dần dần một khẩu tiên hồng tích huyết s ắ t kiếm hiện ra mà ra đao kiếm cùng v ă n g lên sắt ý kinh tiên nếu không phải là tại bát hoang chấn thần đỉnh bên trong chỉ sợ ngoại giới sớm đã là phong vân biến sắc làm xong đây hết t h ả sau quay lại thời gian tái hiện mạc lân nhục thân cùng nguyên thần lần nữa nổ tung lại mất đi sở hữu thánh lực ba đ ộ n chỉ còn lại một đôi thị não đáng tiếc thánh nhân vương thi hải cũng là một cọc bảo vật đâu kỳ thanh trúc thang nhẹ bất quá vì cướp đoạt thần thông truyền thừa đều là đáng i á rốt cuộc nhà mình sư mội còn yêu cầu bổ xong truyền thừa hơn nữa đừng nhìn nàng quay lại thời gian rất dễ dàng bộ dáng Cũng thực có hoạch công không tốn thượng thân năm nguyên, nhiên ráng, lớn, không nguồn nàng một phen khổ thể hao thỏa hảo thu phen tiêu tế tiêu tự trăm tại, tư rất một lâu, bao bộ là tâm. xem sư tỷ cố tư n h i ê n mở to mắt lộ ra mừng rỡ t h ầ n sắc sau đó trực tiếp bổ nhào vào kỳ thanh trúc ngực bên trong kích động chi tình lộ rõ trên mặt sư muội chúng ta đều không là tiểu hải tử nữ nữ t h ụ thụ bất thân kỳ thanh trúc bay mặt chỗ khác giả bộ cường thế nhẹ nhàng đẩy ra sư muội tiểu thân thực xin lỗi sư tỷ ta chỉ là quá kích động tiếp cố tư nhân một mặt nghiêm mặt nói sư tỷ không nên suy nghĩ nhiều ta đã biết ngươi tâm ý nếu cũng không kia phương diện ý tứ người ta sư tỷ bội ấp ấp ôm ồ m hơi chút thân một chút lại tính đến cái gì hảo giống như là này dạng kỳ thanh trúc nháy mắt m ấ y cái nhưng tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương cố tư n h i ê n tinh khí thần rõ ràng trở nên có chút không đồng dạng h i ệ n nhiên không chỉ là bổ sung thần thông t r u y ề n t h ừ a còn minh nộ tâm linh không thua kém một lần mộ đạo đối nặng có chút khó nói lên lời c h ỗ t ố t sư tỷ ngươi trên người hảo hữu a sư tỷ ngươi tay hảo tiểu a sư tỷ chúng ta cùng nhau tới tìm hiệu thần thông a không thích hợp thật phần có mười hai điểm không thích hợp k ỳ thanh trúc tử tế kiểm tra một phen sư m ộ i thân thể không có phát hiện bị đ o ạ t xá dấu hiệu cho nên này là vì cái gì a đâu kéo sư m ộ i tay nhỏ về đến thần thổ bên trong tiện tay đem bắt hoang chấn thần đỉnh ném cho kỷ uên y kỷ uên y thay thế cũng là biến trở về nguyên trạng phát giác đến đỉnh bên trong lưu lại một đôi t h ị nào hắn rất là ghét bỏ đem này luyện thành cho t ậ n sau đó đổ tại một bên các n g ư y i đều biến trở về nguyên mạo cho nên ta muốn đổi cái bộ d á n g sao ngân la chỉ chính mình hỏi nói đừng động làm ta tới kỷ thanh trúc tiến lên lay hoay một lát một vị tóc lục mắt vàng đại mỹ nhân hoàn toàn mới ra lò ta biến lục ngân la xem xem chính mình tóc d à i màu xanh lá sinh cơ bừng bừng nhắn sắc chính p h ù hợp ngươi tu hành một hành đại đạo kỳ thanh trúc rất nghiêm túc nói nói mấy người cải thiên hoán đ ị a khí tức dung mạo đại biến bình thường người căn bản không nhận ra tới l i ê n tại này lúc những cái đó sớm đã tiến vào thần thổ chỗ sâu người phát hiện khó lường đổ vật t á n g thần uyên một đạo vực sâu b ắ t ngang phía trước bầu trời phía trên một điều cựu thiên ngân hà ẩm vang r ứ t xuống tạo thành khôi hoành tráng lệ thắt trời tại thiên thác nước bên cạnh đứng xứ một tòa thần sơn tựa như một tấm n g a lớn lấy cổ lao văn tự khắc ấn lời nói nơi đây vì tám thần uyên đ á m người tâm rung động không thầm nghĩ thần táng c h i địa liền tại trước mắt không có người có thể bình tĩnh đều là cảm xúc bành trướng thần thổ bên trong mặc dù khắp nơi là bảo nhưng đối thánh b ự c phá hạn người hữu dụng cũng không nhiều lắm hiện tại gặp được thần linh t á n g đ ị a n ế u không có chuyện ngoài ý lớn đem nhìn thấy thần linh thi thể kia mới là thiên đại cơ duyên kia là cái gì đột nhiên có người sợ h á c đ ề u tại táng thần liên khác một bên còn có một phiến phá toái sơn h ạ từng tòa cô lập s â n phòng cực giống từng tòa phần mộ lớn này lúc chịu đến ngoại lai giả quấy d có chút phần mộ lớn bị lật t n g theo bên trong chuyển g a đáng sợ khí tức ba động là thi quỷ cổ nhân mất đi chấp nghiệm không tiêu nghe nói còn sống khi càng c ư ờ n g đại chết sau biến thành thi quỷ liền càng lợi hại bất quá tổng thể mà nói là không sánh bằng còn sống khi thực lực hàng trăm hàng ngàn thi quỷ xốc lên phần mộ lớn tại vực sâu bờ bên kia điên cuồng gạo thét chúng nó không có cái gì ý thức sẽ chỉ xé nát hết thể địch tới đánh xa xa trông đi qua những cái đó thi quỷ bên trong không thiếu so sánh c h â n thánh tồn tại ngay cả hung uy càng tăng lên cũng không phải số ít chúng nó không qua được này táng thần n g u y ê n có người lộ ra vui mừng có thể ta muốn tiến vào táng thần huyên bãi kiến thần linh a một cái thánh nhân vương yếu đất nói, nói. nắm lên kia người ném vào vực sâu bên trong vợ bên kia thi quỷ bạo động tùy theo sông vào vực sâu không bao lâu liền đem kia người triệt để xé nát quả nhiên thi quỷ không qua được này một bên nhưng không trở ngại chúng nó tiến vào táng thần n g u y ê n bên trong bởi vì chúng nó lúc trước liền là đi theo thần linh thủ h ạ cho nên chết sau mới có thể được trôn cất tại này bên trong vĩnh viễn thủ hộ khác một cái thánh nhân vương mở miệng nghe nói thi quỷ uống no máu tươi sau liền sẽ lâm vào ngủ say lại có thánh nhân vương đạo ra một cái tâm ý ba cái tu vi cao nhất thánh nhân vương rất nhanh liền đạt thành trung nhận t ứ c sử dụng chúng tu sĩ tiến vào táng thần n g uyên mặt khác một người cũng không có ngăn cản vui nguyện ngồi mát ăn mặt vàng chỉ có một cái lao đạo đem ánh mắt vẫn luôn đặt tại thác trời thượng bản chương xong chương 622, t u ế nguyền trí tuốt khí một chương 622, t u ế nguyền trí tuốt khí một chờ đến kỷ thanh trúc mấy người tìm tòi đến táng thần n g uyên thời điểm phía dưới đã là đại chiến không ngừng ngay cả mấy vị thánh nhân vương đều không thể không tự mình hạ tràng thi quỷ bên trong có tồn tại cực kỳ khủng bố còn sống khi chỉ sợ vị liệt đại thánh trí tôn c h ế t sau khôi phục cũng vẫn như cũng có được thất địch thánh nhân vương lực lượng bình thường chân thánh căn bản liền đối phó không được kinh thiên khí thế không ngừng theo vực ư sâu bên trong chuyền gia nếu là đặt tại ngoại giới đều là động một tí có thể phá diệt tinh thần một cách cũng liền là này p h i ế n thần thổ tràn ngập thái cổ thần linh khí tức táng thần n g u y ê n hạng càng lại như như ngầm không đại đạo phủ ngân b ị thần trận bao phủ đội cái địa phương đã sớm bị phá diệt không còn hiu có người sợ hãi chạy trốn ý đ ồ về đến táng thần huyến thượng kết quả bị một đạo tính mịch chi quang đuổi theo một vị bán thánh liền này dạng vất lạc máu tươi vực sâu thê lánh hết sức kia là cái gì công kích? thế nhưng làm một vị chỉ kém nửa bước liền trở thành chân thánh tồn tại đánh chết b á n thánh cất đ ỉ n h khoảng cách lần thứ ba phá hạn cũng bất quá là khoảng cách nửa bước tương lai rất có thể trở thành chân thánh lại ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát liền như vậy đột tử trên cao thực sự là làm người ta sợ hãi mặt dưới chỉ sợ thật mai táng thần linh kỳ thanh trúc hơi hơi nhũ mày lấy mạnh nhất thiên nhãn thấy rõ một góc trần tướng che lại tích huyết mi tâm trầm giọng nói, nói. cố tư nhân nhanh lên nâng lên sư tỷ một bên thì là có người dò hỏi ngươi thấy được cái gì thần uy như ngục bọn họ đều chết lời vừa nói ra đám người đều hoảng sợ theo lão đạo xem tới này phương thần thổ chỉ sợ đều là nào đó tôn thần linh thể bên trong tiểu thiên địa biến thành chúng ta sáng sớm liền tiến vào thần linh lăng mộ bên trong bọn họ à cấp công gần thiết phạm kiến kỵ mệnh trung nên có này một kiếp lao đạo dâu bạc còn tại đánh giá thắt trời ánh mắt ngẫu nhiên đầu hướng táng thần viên bên trong chỉ có kỳ thanh trúc trận mở thiên nhãn thời điểm mới quay đầu xem nàng một mắt đám người nghe vậy kinh dị không thôi ai có thể nghĩ đến đến như vậy một chỗ tiên khí bồng bềnh khắp nơi là bảo tiểu thế giới lại là một ngôi mộ lớn đặc biệt là cổ thần linh cho dù vất lạc mai táng tại này cũng không thể khinh nhuận yêu cầu lễ kính m ạ o phạm cử chỉ còn sẽ thu nhận thái họa c h ấ n kinh chi dư lại không khỏi may mắn xin hỏi lão tiền bối bọn họ m ạ o phạm thần linh có thể hay không lan đến chúng ta có cơ linh hạng ư ờ i thừa cơ hỏi lão đạo thần linh là cảnh giới cỡ nào mới biết đại thánh cũng đã là sừng sững tại tinh không đỉnh điểm tồn tại một phiến bao la hùng vĩ tinh b ự c bên trong tối đa cũng b ấ t quá giải rác có giải rác mấy vị mà cái gọi là thần linh so chi đại thánh còn muốn cường đại thật muốn là gây ra cái gì quan tại thần linh đồ vật dù chỉ là một đạo tàn nhiệm đều không là bọn họ này q u ầ n người có thể chống lại trước mắt này vị lao đạo rõ ràng liền là một vị khó lường đại nhân vật trước đây đám người đều xem đến này cùng mấy vị thánh nhân vương đi cùng một chỗ tối thiểu nhất cũng là cùng cấp bậc tồ n tại bất quá bây giờ xem tới tựa hồ này bị che giấu đến cảng sâu a ra không được táng thần các ngươi cho rằng này là thần linh tại sắp chết phía trước mai táng chính mình lao đạo như là ở đây lẩm bẩm lại giống là tại cùng chính mình kể ra cái gì theo hắn nghi vấn rơi xuống táng thần uyên bên trong đẫu nhiên truyền ra một cổ kinh tiên động địa khí tức giống như thống ngự thế gian thần linh khôi p h ủ một đạo như thiểm điện tân ảnh xông ra kia là phía trước tiến vào bên trong một vị thánh nhân vương này lúc hiện lộ chân thân chính là một chỉ dị t r ù n g t h i ể m điện chi bằng có trời sinh cực tốc tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi hóa thành kinh lôi n ị c h bổ bầu trời xông ra táng thần uyên khí thế kinh người b ấ t quá tại kỳ thanh trúc mắt bên trong nó xem đi lên càng giống là một chỉ chim sợ cảnh cong chính tại hoảng hốt chạy trốn không có việc gì đi a t h ị kỳ lên quan tâm đã nhanh hảo kỳ thanh trúc n u ố t n u ố t bi tâm muốn là lại muộn hỏi một cái hô hấp nàng đều hoàn toàn khôi phục khác khó mà nói đơn thuần bảo mệnh năng lực liền là đem mấy cái rết chủ buộc trùng một chỗ xem chừng cũng rất khó thắng quan à n g đều không nói các loại nghịch thiên khôi phục thần thông liền là không cẩn thận bị tại chỗ đánh chết nàng cũng có mấy loại biện pháp tại chỗ phục sinh sau đó bỏ trốn mất dạng liền tại thiểm điện chim bằng trùng t i ê n chi tế t ă n g thần n g uyên bên trong đột ngột dò ra một bàn tay lớn che trời t h ầ n chứa đáng sợ hủy diệt chi lực cả kinh mặt đất bên trên đám người toàn thân lông tơ dự n g thẳng cảm nhận được cực hạn sát khí thật thật có thần linh thần linh bị quáy nhiễu ngủ say hồi phục lại chúng ta đều muốn chết đám người kinh khủng ngày xưa bên trong cao cao tại thượng đại tu sĩ này lúc đều trở nên chân tay luôn c uống đối mặt càng cường đại lực lượng bọn họ biểu hiện cũng cùng thường nhân không khác thậm chí càng thêm không chịu nổi càng là hiểu biết cùng tiếp cận càng là biết được này bên trong trinh lệ tia cái tối như một bàn tay lớn một bả nắm lấy thiểm điện chi bằng cái sau ngửa mặt lên trời gào ghét đem hết toàn lực bộc phát cánh vũ chóc ra hơn phân nửa nhanh thành một chỉ không m a u chim mới miễn cưỡng liền xông ra ngoài mạnh như đỉnh cao nhất thánh nhân vương chỉ kém nửa bước liền bước vào đại thánh cảnh giới lại đến không trụ một thứ từ vực sâu bên trong giỏ ra bàn tay lớn quả thực nghe rợn cả người lệ thiệm điện chim bằng phi thường quả đoán hóa thành một đạo thiệm điện ngược lại phóng tới thần thổ ngoại vi dẫn tới kia cái bàn tay lớn hướng táng thần viên biên duyên m à tới y độ mặt dưới kia quần người tới chặn hai chỉ cần bị hấp dẫn một cái trước mắt nó liền có thể xông ra này phương thần thổ chớ nói chi là mặt dưới còn có một cái cùng nó cùng cấp bậc lao đạo như thế nào cũng có thể đến một lát có này cái thời gian nó đã sớm rời đi về phần mặt khác người chết sống lại cùng nó có quan hệ gì đâu nay dạ n g biến cố vượt qua mọi người dự liệu tia cái che trời bàn tay lớn thật trụ được tới không có cái gì có thể ngăn cản dâu bạc trắng lao đạo sắc mặt âm trầm h ắ n từng bị đại thánh sau chịu đạp thương khó khôi phục thực lực ngã rơi xuống thánh nhân vương đẳng cấp đối mặt cái này bàn tay lớn cần thiết muốn tăng lên đến đỉnh cao nhất chiến lược mới có thể chống lại nhưng kia sẽ khiến cho vết thương cũ tái phát đồng thời hắn cũng không nghĩ thay người khác c ả n h a i khác một bên kỳ thanh trúc cùng k ỳ huyên tay bên trên đã để thần khí cùng t r í tôn khí tao nộ đại nạn hai kiện trí cường phát bảo sẽ tự chủ khôi phục chí ít cũng có thể bảo vệ bọn họ mấy người vâng anh l i ê n tại này lúc tự bầu trời phía trên rủ xuống thác trời nháy mắt bên trong nổ tung bọn nước hóa thành một phiến hừng hực quan g huy sái mà hạ mọi người đều có thể cảm ứ n g đến một cổ làm chư thiên vạn giới cũng vì đó run dày khí tức xuất hiện vô hình ba động như là gợn sóng đầy g i làm người hình thần đ i u đức nay loại ba động quá mức đáng sợ liền dâu bạc trắng lao đạo đều thần sắc đại biến vượt qua hắn k h ô n g chế cùng lý giải e ê u cái bàn tay lớn như cùng tuyết trắng tao ngộ nước sôi bàn thế nhưng tại từng khúc vỡ nát không xa nơi e ê u cái t h i ể m điện chim bằng thân ảnh cũng bị định tại k h ô n g t r ù n g không thể động đậy chỉ có thể phát ra thê lương hấp vang bản chương xong chương 623, t u ế h u y ề n trí t ố t khí hai chương 623, t u ế h u y ề n trí t ố t khí hai lệ một đạo gợn sóng đảo qua nó thân hình vô thanh vô tức không thể ngăn cản bằng máu vẩy xuống đầy trời đem phía dưới sơn phong áp sập có cây tàn lụi cuối cùng phát ra một tiếng bi thương hấp vang rốt cuộc vô lực dương cánh sắc bén hai t r ò n g mắt tăng dã mà s a o tại không trung hóa đạo thân thể tiêu tán trở thành một phiến q u a n vũ liền lông vũ đều không có còn lại một cái tất cả đều tan thành m â y khói một tôn thánh nhân vương bầu trời bên trong vương giả liền phản kháng đều làm không được như vậy vẫn lạc mặt dưới người toàn trận tròn mắt này lại phát sinh cái gì tình huống đã hoàn toàn xem không hiểu nay phiến thần thổ tuyệt đối có đại vấn đề tới nhiều ít người muốn chết nhiều ít bốn vị thánh nhân vương hơn mười vị c h â n thanh tiến vào táng thần viên chỉ ra tới một cái còn đột tử trên cao kia là cái gì khí t ứ c trí cao vô thượng không gì sanh kịp tuyệt đối không chỉ là thần linh thiên a chẳng lẽ thế gian thật có v ô thượng trí tôn từ xưa đến nay thế gian liền lưu chuyển có trí tôn truyền thuyết thần linh mặc dù mạnh nhưng từ trước đều có người chạm đến kia cái lĩnh vực chỉ có trí tôn bất quá hai mươi bốn t i sổ đã sớm triệt để trở thành một cái truyền thuyết tinh thư bên trong liền nghe nói có v ô thượng trí tôn lăng mộ lưu có này truyền thừa đại đa số người đều xem thưởng cho rằng là thần linh di dấu bị người khuyết đại mà thôi chưa từng nghĩ hiện giờ tựa hồ thật nhìn thấy lui ra phía sau nhanh chóng rời đi dâu bạc trắng lao đạo thanh â m đều có chút phát d u n hắn xem đến bầu chờ bên trong tự a hồ có cái chi cao vô thượng tồn tại dần dần khôi phục liền là kia cái tồn tại đem kia cái bàn tay lớn một lần nữa chấn áp thiệm điện c h i n bằng bất quá là không cẩn thận bị lan đến gần cho dù là hắn vừa mới như lấy toàn thịnh chi tư đứng ở nơi đó cũng là h ắ n phải chết không nghi ngờ này bên trong không chỉ có là thần linh trôn sơn nơi càng là có vô thượng trí tôn lưu lại thủ đoạn a trí tôn cũng sớm đã mất đi kia phát ra này loại trí cao vô thượng khí t ứ c tuyệt đối là này lưu lại trí tôn khí không phải vì sao có thể tùy tiện chấn áp thần linh trí thủ lại tùy ý kiến cho một tôn thánh nhân vương hóa đạo mà đi vô thượng trí tôn khí tại khôi phủ, từng kia từng kia cổ trí tôn khí tức tràn ngập tại t r a n g sống sót mọi người bên trong chỉ có kỳ thanh trúc cùng kỳ huyền tỷ đ ệ có thể ngẩng đầu nhìn rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì mặt khác người căn bản liền không ngóc đầu lên được tới dâu bạc trắng lao đạo chỉ là cưỡng ép xem một mắt nguyên thần liền nhanh muốn sụp đổ xem không đến biến mất tại hư vô gian trí tôn khí hình dáng kỳ thanh trúc xem rõ ràng kia là một cái thay đổi vòng tròn khó có thể hình dung nó lớn nhỏ nhìn như tiểu xảo tinh xảo lại phản phất vắt ngang cuối trời hoành lại vô biên mặt trên lấp lóe điểm điểm óng ánh như là vô tận tinh vực bị phong chấn này b khảm tinh bực tô điểm cảm nhận được một loại c h ấ n áp vạn cổ h u áp cơ hồ mọi người đều quỳ xuống đại thánh cũng nhịn không được g i ậ t đầu kỳ huyên tay bên trên gắt gao nắm chặt thu nhỏ lại b ắ t hoang c h ấ n thần đ ỉ n h nhìn chung quanh mặt khác người ô áp áp ủy một phiến khoe miệng giật một cái suy nghĩ có phải hay không muốn hơi chút hợp quần mũi không phải bị người xem đến nhiều không tốt kỳ thật hắn nghĩ nhiều m ặ t khác người căn bản liền không ngóc đầu lên được tới nơi nào sẽ xem đến hắn như thế nào dạng bất quá bởi vì hắn tay bên trên cũng có trí tôn khí duyên cớ không thể nghi ngờ liền dẫn khởi bầu trời phía trên tiêu kiện thay đổi vòng tròn trí tôn khí chú ý sau đó, hắn liền. xoay người hướng k i a một n ằ m a tỷ nói qua chỉ quỷ trời cha mẹ sư ta cũng không thể bị mất mặt nằm mặt đất bên trên cũng không tính quỷ cùng lắm thì người chết chim chỉ lên trời kỳ thanh trúc kém chút bị chọc cười trước kia như thế nào không phát hiện ngươi tiểu tử như vậy mạch n á o thanh kỳ đâu a tỷ ngươi cũng không có việc gì a kỳ huyên này mới phát hiện nhà mình a tỷ vẫn như cũ dáng người đứng nghiêm đứng ảo nghệ thiên địa gian ân kỳ thanh trúc l ư ờ m hắn một cái ta biết xem tới kia liền là ngươi tới đây mục đích trí tôn khí người có đức chiếm lấy kỳ huyên vội vàng truyền đ ô nói ân mặt ngoài thượng là đốt mức ngựa kỳ thực cũng âm thầm tán dương nhất ba chính mình kỳ thanh trúc không tiếp tục để ý hắn yên lặng chăm chú nhìn bầu trời bên trên vòng tròn vòng tròn nhìn như l ư n g im thực tế thượng tại không ngừng ố n lượng đ ã khởi thời gian vận sóng sinh ra năm tháng làn sóng như là một điều đầu đuôi tương liên trường h ạ nó chỉ có một cái mặt cùng một cái danh giới tượng trưng cho thời gian lưu chuyển thể hiện vũ trụ vạn vật tuần hoàn cùng thống nhất không có cuối cùng vô thủy vô c h u n g cái này là tuế huyền pháp bảo vô hạn chi hoàn a quả nhiên thực tiếp hợp thời gian lý niệm kỳ thanh t r ú kinh hai t h á n nhất bắt đầu nàng còn cho rằng tại h huyền phát thời hà không nghĩ ế đến Thế điều rua, huyền nàng trên người kia điều cực giống thời gian trường bằng vòng trọn. Nàng mặc nghiệm thời gian áo nghĩa, vận dụng truyền cái áo một thời bảo là là l kia cực mặc thần thông, cùng thiên bên trong thời trọn Tại cùng cung bên gian vòng trọn câu liên. câu một mảnh sương mù bên trong một đạo hư ảnh xuất hiện tại kỳ thanh trúc trước mặt rất tốt xem tới ngươi đã tìm được ta pháp bảo tiếp xuống tới liền là muốn đạt được nó tán thành tuế huyền thân ảnh tại lò lì cùng thành nữ c h i gian không ngừng biến nào như là tín hiệu không quá tốt đồng dạng thỉnh thoảng lấp l o a ta mỡ ngay cả âm thanh cũng lúc đứt lúc nối xem đến trước mặt vượt sâu a bên trong chôn một cái thần linh ngươi đi làm nó đã vượt ra này dạng liền có thể được đến sơ bộ tán thành ta đánh thần linh kỳ thanh trúc khỏe m ắ t hơi nhảy phải tin tưởng chính mình a thiếu nữ đà tạ ngươi tín nhiệm đột nhiên kỳ thanh trúc thân hình nhất động thẳng đến trước mắt t u ế v i y ề n mà đi t u ế v i y ề n thần sắc khẽ biến vẫn đứng tại chỗ lại như là cùng kỳ thanh trúc cách vạn cổ năm tháng ta cũng tu hành t u ế v i y ề n thần thông đ ố i thời gian đại đạo hơi có nghiên cứu này điểm khoảng cách ngăn không được ta kỳ thanh trúc khỏe miệng hàm cười nhạt chân đạp thời không mà đi nhất điểm điểm tới gần trước mắt này cái t u ế h u y n giữa hai bên khoảng cách tại không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến cuối cùng kỳ thanh trúc dội ra tay một bả nắm chặt trước mắt biến thành lò lì khuôn mặt ân nhuấn nhị chân mềm xúc cảm tốt lắm anh ngươi khi dễ ta ló lì trực tiếp ngồi xổm hạ xuống mặt nhỏ bên trên tràn ngập bị khuất kỳ thanh trúc sắc mặt cứng đ ở ngươi là ở đâu ra anh anh quái tuế huyền đâu mau ra để giải thích một chút hạ một khắc ló lì đột nhiên đứng lên tới lát mình biến hoa hóa thành người mẫu nữ dạng cùng kỳ thanh trúc c ấn tượng bên trong tuế huyền giống nhau như lúc lạnh nhạt mở miệm ngươi là làm thế nào thấy được tới ta đoán kỳ thanh trúc nói nói thực tế thượng là nàng cảm thấy này ra hỏa ngữ khí mặc dù rất giống tuế h u y n nhưng vẫn là có mấy phần khác biệt quan trọng nhất là lúc trước tuế nguyền vượt qua thời gian trường hạ tự đủ là chỉ cần có thể tìm đến trí tôn khí liền đưa cho chính mình không đạo lý lại đến thời tới một cái không hiểu ra sao thử thách mà lại là không hợp t h ó i thường đi đánh thần linh cho dù là hài cốt hoặc là t a n nghiệm kia cũng không là n à n g một cái bán thánh có thể đối phó a kia có như vậy ngoạn xem tới ngươi đã nói được ta liền là tuế nguyền trí tôn tạo thành trí tôn khí khí linh thần trị ngươi có thể biết ra ta thân phận vậy liền tính ngươi thông qua thứ nhất khảo nghiệm khí linh thần trị nói nói bất quá muốn có được ta tán thành còn yêu cầu là một cái sự tỉnh kỳ thanh trúc hỏi nói cái gì sự tình giết mặt dưới kia ra hỏa ta sẽ áp chế h ắ n lực lượng vì sao mượn ngủ say quá lâu cần chặt đứt gông xiềng mới có thể tùy ngươi rời đi chờ ta bản chương xong chương 624, cùng thân nhất chiến trăm ngàn năm búng tay một cái trước mắt một chương 624, cùng thân nhất chiến trăm ngàn năm búng tay một cái trước mắt một chiếu cố tốt các nàng ta đi một lát sẽ trở lại kỳ thanh trúc ý thức trở về đ ố i kỳ v i ê n truyền đ ô n nói kỳ huyên nhìn như là nằm n ử a kỳ thực là tại mượn nhờ trí tôn khí khí tức ma luyện chính mình ý chí, nghe được cá tỷ lời nói không khỏi có chút lo lắng hắn không cảm thấy trí tôn khí là như vậy hảo cầm không phải mặt trên kia cái vòng tròn đại khái có thể trực tiếp cùng a tỷ đi có lẽ còn có cái gì thử thách không cần nghĩ liền biết rất khó hoàn thành có lẽ càng có nguy hiểm tính mạng thật sâu thở ra một hơi k ỳ h u ê n chỉ có thể một mặt trầm trọng ứng h ạ a tỷ đã có r ấ t ngộ chính mình có thể làm liền là không thể kéo nàng chân sau giải quyết nàng nỗi lo về sau mới là chính mình hẳn là làm k ỳ thanh trúc c ư ờ i cười một mắt liền biết hắn tại nghĩ cái gì vô vô h ắ đầu lập tức thân ảnh tiêu tán tại, tại chỗ có thể tại trí tôn khí uy áp h ạ hoạt động tự nhiên thậm chí còn có thể xuyên qua hư không nếu như bị người xem đến nhất định sẽ không khỏi kinh hãi à kỳ v i ê n không tính hắn sớm đã thành thói quen nhà mình á tỉ trên người phát sinh các loại thần dị hy vọng á tỉ có thể thuận lợi kỳ v i ê n tại trong lòng chúc phúc cầu nguyện chật suy nghĩ một chút là hắn tương không cần cầu nguyện nô t ỷ thanh trúc làm có trí tôn chi tư kỳ thanh trúc tất nhiên là không biết này đó nàng trực tiếp nhảy xuống táng thần v i ê n thánh huyết khắp nơi nhuộn đỏ đáy vực vừa mới đi vào liền cảm thấy toàn thân cơ thể phát lạnh núi thây biển máu bên trong một đạo huyết sắc thân ảnh đứng lên có một cổ điên cuồng ý vị đưa lưng về phía kỳ thanh trúc khí tức hết sức dọn người có thể làm kỳ thanh trúc tiếp cận sau kia đạo hết u y sắc thân ảnh khí tức lại tại không ngừng ngã lạc theo mịt mở trí cao phi tốc hạ xuống đại thánh khí cơ nhất tiềm m à qua cuối cùng dừng tại thánh nhân vương cảnh giới thượng kỳ thanh trúc khoe mắt giật một cái hảo tại cuối cùng thời khắc vô hạn chi hoàn quét xuống một đạo vận sóng n g ạ n h sinh sinh lại tức đi nó ba phần đạo cơ xử kia đạo hết u y sắc thân ảnh khí tức lần nữa ngã lạc chỉ còn lại chân thánh cảnh giới a kia người phát ra không cam lòng gấm hét khàn cả giọng hống động đ ư c sâu làm kỳ thanh trúc cũng không khỏi rút lui mấy bước cho dù là bên ngoài đám người cũng đều nghe được tất cả đều mặt lộ vẻ đau khổ c h i s á c thần linh gầm thét thật sự muốn n ị c h thiên về tới sao dâu bạc trắng lao đạo sắc mặt n h ấ t biến như là nghĩ đến cái gì tự lẩm b ầ m n à y dạng sự tình không phải là không có phát sinh qua từng có thần linh lưu lại một tia tàn hồn cuối cùng huyết tế thương sinh ý đ ồ n ị c h thiên về tới cứ việc không thành công nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là cực đại chết quá nhiều người mà hiện tại này một màn lại sao mà giống nhau kỳ thanh trúc đứng vững thân thể bản năng thất tỉnh tự chủ điều chỉnh đến mạnh nhất tư thái kết quả hắn bị thần linh tàn hồn để mắt tới mượn nhờ huyết tế chi lực chứng cứ hắn thân thể hoàn thành các loại bạc xá từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói hắn cũng coi là đạt được ước mướn như vậy hoàn mỹ thân thể ngươi là càng tốt b ậ c chứa ngoan ngoan thần phục bản t h ầ n có thể đồng ý ngươi đi theo kia đạo huyết sắc thân ảnh xoay người lại lấy một loại không thể nghi ngờ ngự khí nói nói nói còn là hiện thế ngôn ngữ ngươi đến tột cùng là cổ thần tàn hồn còn là mặt lân kỳ thanh trúc còn có tâm tư phát ra nghi vấn về phần kia gia hỏa nói lời nói nàng cũng làm là tại đánh rắm đi theo ngươi phản qua tới nàng đều ghét bỏ ta là mặt lân nô chính là thần linh lại điên một cái kỳ thanh trúc thắng nhẹ nàng biết là cái gì tình huống thì ra là hai cái gia hỏa dung hợp ở cùng nhau kết quả liền là hai cái gia hỏa phát sinh diễn biến thần hồn dung hợp đã là m ặ c lân lại là kia cái vẫn là thần linh kìa liền giết người mặt lân ôm đầu hô lớn kỳ thanh trúc đến tới đánh thức ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong hắn đồng thời hai cô ý niệm khó được được đến thống nhất lập tức buộc phát ra vô song lực lượng tia liền xem ai dễ h a i kỳ thanh trúc mắt bên trong thần quan g đại phóng liền tính có thiên đại tới đầu lại như cái gì chỉ cần còn tại chân thánh cảnh giới vẹn vẹn so nàng cao hơn một cảnh giới tia liền không lật được trời hai người đồng thời ra tay đối với anh một quyền đều là rút lui đi ra ngoài đại chiến mở ra kỳ thanh trúc tình cảnh cũng không là rất tốt đối phương cảnh giới so nàng cao mà lại là hai độ theo thánh nhân vương cảnh giới ngã xuống thể nội càng là có cổ thần linh tàn hồn buộc phát ra thực lực viễn siêu trần thánh muốn là đổi cái bình thường ba lần phá hạn bình thường chân thành tới chỉ sợ chịu không được mấy chiêu liền sẽ bị đánh bệ căn bản không thể so sánh huyết vũ bay tán loạn như điểm điểm hồng mai giật v ù n thê m ị hết sức kỳ thanh trúc tại thần linh pháp chịu nhiều thua thiệt một cái tay kém chút bị chém nước h ả o tại nay bị thương thế khoảnh khắc bên trong liền có thể khôi phục v ở i ra ra huyết dịch không h i ể u tiêu tán về đến nàng thể nội tính mạng song tu khó chết khó thương kỳ thanh trúc bị tổn thương khác một cái tay cũng đ ỗ n g nhiên dò ra bộ phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng tiêm mạch một mạc tay ngọc hiện thị dọ âm dương ngũ hành chân ý vạn pháp đều diệt g ơ tay nhấc chân trì gian càng là mang theo thời không ba đ ộ n che đậy vặt cổ ta có một tay có thể chết tiên m ặ c lân s ắ p mặt đại biến này một k í c h nghiêm trọng siêu hạn không biết đ i ệ t ra nhiều ít lực lượng ý thức đến tuyệt đối không thể có n đỡ vì thế kêu gọi ra cổ thần mai táng tại này pháp bảo kia là một cái màu đỏ thần linh chiến giáp mặt trên có vết dạng hiển nhiên là có hại khó có thể tưởng tượng kia là rất lớn chiến liền thần linh chiến giáp đều bị người đánh bể coi như thế tổn hại chiến giáp vẫn như cũ cường đại đến cực điểm có thể sánh ngang đại thanh khí đủ để ngăn chặn hết thể vi hiếp kỳ thanh trúc từ lạnh một tiếng cuối cùng thay đổi trưởng vị t r í n g ạ n h sinh sinh theo chiến giáp khe hở nơi trụt xuống một mảnh vỡ tổn hại ngôi chiến giáp người đáng c h ế t ta các loại thần thú cổ tôn theo vỡ vụn chiến giáp thượng hiện ra mà ra mang một loại ma tính tại cộng đồng gào thét g i a o hòa tại cùng nhau đinh thai nhức góc làm cho người tâm thần khuấy động khó có thể bình phục lập tức càng là dẫn động đáy vực chư thánh chi huyết vạn thú chiến giáp phú thần chư thánh chi huyết cho này hình trong lúc nhất thời vạn thú gào thét phản phất là về tới kia cái thái cổ thời đại kỳ thanh trúc thần sắc ngưng lại một chỉ điểm tại chính mình mi tâm mạnh nhất tiên nhãn mở ra bán ra từng kia từng kia bóng á càn quét một chỉ lại một chỉ thần thú vư ảnh nàng nguyên thần chi lực ngưng tụ thành thực chất tại mi tâm nơi khảm nạm một mai vạn pháp thiên nhãn con người nở rộ thần quang quét ra từng mảnh từng mảnh hừng hực thần hạ một đường quét ngang không có cái gì có thể ngăn cản nếu đối phương không nói võ đức kia nàng liền không khắc khí trở tay cũng lấy ra âm dương lân vũ kiếm bản chương xong chương sáu cùng thần nhất chiến trăm ngàn năm búng tay một cái trước mắt hai chương 625 cùng thần nhất chiến trăm ngàn năm búng tay một cái trước mắt hai mặc lân ý thức đến không thích hợp đối phương tựa hộ là cầm một cái không tổn hao gì thật khí b ấ t quá nơi này là hắn sân nhà liền tính bị tức đi bộ phận đạo cơ vẫn như cũ có thể tiếp dẫn thần khu tàn lực nắm giữ thần khí lại như cái gì chỉ là bàn thánh lại có thể phát huy ra mấy phân uy năng hắn nhanh chân đi trước chỉnh cái táng thần viên đều lay động lên tới vượt sâu c h i hạ mai táng cổ thần c h i khu có đáng sợ thần lực tại tràn ngập mà ra ra chỉ tại hắn trên người thật không giống là một người xác thực có mấy phân thần linh ý vị thần linh lại như cái gì cấp ta thời gian ta chắc chắn siêu v i ệ t k ỳ thanh trúc không sợ dẫm chân về phía trước thiên địa đại đạo r u n động ầm ầm cuối cùng nhục thân tri biến hóa k h u n g gian nuốt vào n h ậ t nguyện tinh hà tự có một loại không gì sánh kịp khí tượng thanh long bạch hổ chu tước về n v ũ hoàng s à ngũ linh tại nàng bên người hệ già bảo vệ thủ hộ tay bên trong trường kiếm gánh chịu rất nhiều dị tượng bắt đại thần hình tất cả đều hiền hóa nàng tại này m ộ t khác giống như hóa thành một tôn bất hủ nữ c h i ế n tiên hai người mang theo mạnh nhất chiến lược đụng vào nhau như là vạn ngàn tinh thần đồng thời nổ tung rực rỡ mà đáng sợ vanh long táng thần n g u y ê n sụp đổ toàn bộ cổ lão thần thổ cũng theo đó cực t ấ n còn sót lại đám người đều n g â người không biết phát sinh cái gì biến cố duy nhất đáng được ăn mừng là Chí tôn khí tôn vi áp dâu bạc trắng a hồ lao đạo sợ hai thằng phục hắn mặc dù từng vì đại thánh nhưng kỷ thanh trúc cùng mạc lân hai người đều có thần khí tại tay lại mượn tới vô cùng bí lực đụng bao nhau buộc phát ra lực lượng làm hắn đều tê cả ra đầu có thể t i ế n thức đến hai vị cường giả như thế đại chiến hôm nay cho dù chết tại này bên trong cũng đáng được a đám người đều là trầm mặc không nói sắc mặt trắng bệnh chỉ sợ không cẩn thận bị lan đến gần chết oan tại chỗ c h ậ t truyền ra một đạo khác lạ thanh âm kích động chi t ì n h lộ rõ trên mặt trực tiếp hấp dẫn mọi người chú ý lực nay n g ư ờ i chính là kỳ bên nay cũng t r e o đến đám người một trận tâm hoảng sợ run r à y nay trẻ tuổi người nhiều ít là có đ i ể m i ê n mau lui nơi đây không nên ở lâu dâu bạc trắng lao đạo phất ống tay h á o một cái mang theo một đám người liền nhanh lùi lại mà đi mặt khác người thấy thế trong lòng phát ra kêu gen không có che chở nguy hiểm đại tăng nhưng cũng không thể không bất chấp nguy hiểm nếm thử thoát đi nay phiến thần thổ nhanh muốn băng chúng ta đi bên ngoài chờ đợi không phải bị hư không loạn lưu c u ố n đi liền phiền phước kỳ huyên mấy người lết nhau cũng lặng yên rút đi bọn họ cũng không muốn lại một lần nữa thất lạc hư không kỳ thanh trúc tiếp tục đại chiến tàn thần mạc lân thật l à chiến đến cực đ ỉ n h cùng cảnh giới bên trong nàng không có cái gì để thủ chỉ có tiểu đệ trưởng thành mới có một ít hy vọng hiện giờ chỉ có v ư ợ t cấp mà chiến mới có thể mang cho nàng áp lực bất quá tàn thần mạc lân cũng có chút vượt chỉ tiêu hoàn toàn không là bình thường chân thánh có thể sánh được liền tính là nàng dốc h toàn thân cốt cách cũng đứt gãy nhiều nơi huyết dịch sôi trào nguyên thần đều nhanh muốn bốc cháy lên này dạng đối thủ thật là quá tuyệt đa kỳ thanh trúc k h ẹ e miệng câu lên một mặt rung động lòng người ý cười tiêu hao bản nguyên lại vận thần thông nháy mắt bên trong khôi phục sở hữu thương thế vũ hóa phi tiên dù hỏa không chết thương long phục sinh trường m ệ n h tiên ấn âm dương l ị c h sinh thời gian quay lại cho dù đối phương vì tàn thần đ o và xá có cựu nhật thần lực gia trì cũng tại kỳ thanh trúc càng đánh càng khủng bố thế công hạ nhanh muốn không chịu được nổi lực lượng xuất hiện suy yếu chi thế kỳ thanh trúc thân thể mấy lần vỡ vụ bất quá cũng làm cho đối phương nỗ lực lớn lao đại giới đồng dạng bị tháo thành tắm khối nguyên thần đều nổ t u n g hai người r ế t tới thiên hôn địa ám nay nhất chiến rất khốc liệt có phần có ngọc thạch câu phần chi thế k ỳ thanh trúc mặc dù cảnh giới càng thấp nhưng l i ề u mạng tới cho dù là thần cũng ngăn không được toàn bộ thần thổ đều bị đánh nát diệt vong một bộ phận bị cuốn vào vô tận hư không bên trong k h á c một bộ phận bị ném đi đến tinh không tại thần thổ phá diệt m ấ y mắt một đạo khai thiên tri quang chiếu sáng ảm đạm tinh cư tàn thần mạc lân bị kỷ thanh trúc chém ngang lưng tại đại chiến bên trong nàng tìm hiểu thấu đáo sát sinh kiếm đạo một kiếm chạm phá cự không có cái gì có thể ngăn cản tinh khư bên trong t ừ n g v i ê n tinh thần như là cắt đất bản bị tùy ý nghiền nát va chạm sản sinh hỏa quan g điểm đốt một số đ ạ i tinh bang kỷ thanh trúc huy kiếm chém ra một k í c h cuối cùng thường ngự kiếm quang chiếu sáng băng lánh vũ trụ cô quản mặt trời hàng dương so sánh cùng nhau đều giống như đ o m đóm bình thường không có ý nghĩa sở hữu hết thể đều phá diệt một đạo kiếm đức b ắ t ngang tinh khư kỷ thanh trúc cuối cùng thắng được đem tàn thần mạc lân cấp chém thẳng và đạo đều thành không nguyên bản vẫn luôn có chút người không sợ chết xa xa s u y ế t tại phía sau hai người ý đồ quan sát này tuyệt đỉnh đại chiến cho dù là chết không thiếu xui xẻo đản cũng vẫn như cũ không giảm này cổ phong khí đại chiến không ngừng sau tới kinh động đến mặt khác mấy vị thánh nhân vương thậm chí có đại thánh ám bên trong đi theo đều bị cuối cùng một kiếm c h ấ n nhiếp bởi vì này một kiếm làm âm dương lân vũ kiếm cơ hồ hoàn toàn khôi phục thần khí uy năng hiện hiện khủng bố đến không biên liên giới liền to lớn tinh khư đều bị một phân thành hai ai xem đều đến rủ rẻ kỳ thanh trúc toàn thân là máu chiến đến cuối cùng nàng trạng thái cũng rất tồi tệ rốt cuộc nàng là thế yêu p ư ơ n g ta thắng nàng đối hư không như thế nói nói một mai thay đổi vòng tròn l ạ g yên xuất hiện rút ra ra mạc lần trên người còn sót lại một chút thần lực thần linh tàn hồn cùng thần khí còn sót lại lực lượng cũng đều bị hiến tế hóa thành một cổ lực lượng thúc giục cái này trí t ô n khí thời gian chi hoàn h ố n lượn lên tới như là biến thành một khẩu lỗ đen nuốt vào kỷ thanh trúc sau nháy mắt bên trong biến mất vô tung vô ảnh một phiến hoang vu tinh bực kỷ thanh trúc ngồi xếp bằng tại hư không bên trong vô tận hôn nội lực tinh thần lực hư không lực từ, từ đều bị nàng hấp thu m ạ tới trải qua thế giới chi thụ chuyển hóa nhanh chóng bù đắp tự thân tiêu hao lần thứ ba phá hạn liền tại trước mắt quả nhiên chiến đấu mới là tăng lên chính mình nhanh nhất biện pháp thánh b ự c phá hạn lúc sau tu sĩ liền có thể trực tiếp hấp thu vũ trụ bên trong loại loại thần có thể chỉ là hiệu suất không nhiều chờ đến ba lần phá hạn sau trở thành c h â n thánh liền có thể luyện hóa hết t h ạ bản nguyên lực lượng tại vũ trụ hư không bất luận cái gì nhất địa đ ề u không cần lo lắng pháp lực hao hết kỳ thanh trúc toàn thân phát sáng thể nội phân ra một k i a lại một k i a thần hạ không có người chú ý đến vũ trụ bên trong lại thêm một cái nở rộ vô lượng quang đại tinh hồi lâu sau năng chữa trị khỏi thương thế khí tức càng lên một tầng xoát một chút mở to mắt mi mục như h o a trong sáng như trăng sáng phát ra động lòng người hào quang mỗi một tấc cơ thể đều sáng long lanh sinh hà không nhiễm trần thế khi chất xuất trần mã thanh k h i ế t bị đến có chút không chân thực trồi qua bao lâu nàng hỏi nói một cái chớp mắt chi gian ân ta đã nói qua này là ngươi có thể thỏa thích tu luyện ngươi nếu là đạt đến chủ nhân cảnh giới trăm ngàn năm cũng bất quá là búng tay n g á y mắt bên trong thôi bản chương s o n g chương 626, ba lần phá h ạ thương nguyện phục sinh một chương 6 á u ba lần phá h ạ thương nguyện phục sinh Một, ý thanh đem Thanh Trúc thể sát tinh t lần chỉnh thứ n t nàng không lại áp chế chính mình cảnh ba phá hạn chân thanh k i ế p đến vô tình lôi đỉnh đến mai không hết k i ế p p h ả n thái âm mặt trời ngũ hành thời không c h ờ thiên kiếp đan vào một chỗ đều là nhất đáng sợ đại lôi kiếp khủng bố vô biên nay không giống là thiên kiếp càng giống là trời xanh nhằm vào người nào đó hạ xuống thiên phạt nhưng thiên địa là không sẽ vô duyên vô cớ đối kỳ thanh trúc hạ xuống tiên phạt chỉ có thể nói nàng quá mạnh thiên kiếp cũng quá mức đáng sợ nói là thánh vương kiếp đều có người tin thư không sinh điện toàn bộ tinh hệ hóa thành một cái cự đại lôi t r à n g kỳ thanh trúc p h ấ t tay đập tan rơi xuống l ô i đ ỉ n h bình thường thiên kiếp đối với nàng mà nói không tính cái gì thậm chí còn có thể đảo ngược kéo thiên kiếp lông dê ngược lại là thiên kiếp lúc sau sẽ xuất hiện ngày xưa trí tôn đạo ngân thân kê mới là năng quan thật không tốt đối phó quả nhiên nay lần cũng không ngoại lệ thiên kiếp thay đổi phản phất được trao cho linh tính theo bên trong đi ra một đạo thân ảnh Thái âm mình. vũ trụ tại này nháy mắt bên trong trở nên băng ám tình m ị c h hết thệ đều mất đi hào quang hết sức hắc cám băng lãnh thẳng đến có một chùn quang theo bên trong sông ra vạch phá đại hát thiên mản một lần nữa chiếu sáng vũ trụ tối tăm kỷ thanh trúc đầu đội lên hỗn độn đạo thư có không h i ể u đại đạo tiên âm vang lên như là tại trình bày đại đạo chỉ lý này tâm q u a n minh không cách nào có thể cản hỗn độn đạo thư vẫn luôn cùng nàng lý tiếp nay thời cũng lộ sắc thành chân thánh pháp bảo phát ra không thể xâm phạm thánh uy từng đạo từng đạo từng tia từng tia áp sập vạn cổ thanh tiên mỗi một kia rủ xuống hôn đ ộ i khí đều đủ để bình định sơn xuyên vạn vật cũng có thể bảo vệ tốt tinh thần v à chạm đương đạo sách huyền tại kỳ thanh trúc đầu bên trên hôn đ ộ i khí rủ xuống bước vạn sợi đem nàng bảo hộ ở này bên trong thật có như vạn pháp bất sâm cái gì đều khó mà tới gần liền vô biên âm biển đều bị ngăn cản ở ngoài thu lãng phí đ á n g xấu hổ kỳ thanh trúc dùng hôn đ ộ i đạo thư thu lấy vô biên âm biển độ xong tiếp còn muốn đóng gói mang đi giải quyết nên trở về đi kỳ thanh trúc phụ tay tay trái hơn tuyết lấn xương trắng non cổ tay thượng chẳng biết lúc nào nhiều ra một mai thay đổi vòng trọn nàng khoe miệng đ i ê n cùng d i ỡ lên cố gắng áp chế chính mình vui sướng chi tỉnh cuối cùng vẫn là không nhịn được cười lên tới b ạ c h phiêu một cái chi tốt khí vui vẻ thời gian chi hoàn nội bộ thần c h ỉ còn không có hoàn toàn ngủ say chính mắt thấy kỳ thanh trúc độ kiếp cảnh tượng rốt cuộc biết được vì sao chủ thượng muốn làm chính mình đi theo nàng bên cạnh kỳ thanh trúc hai tay kết pha á ấn tại hư không bên trong h ỏ a một cái màu bạc vòng tròn hóa thành một đạo hư không vòng xoáy trải qua thời gian chi hoàn gia chỉ trực tiếp liên thông bến mở vũ trụ về tới tinh k ư gần đây tinh k ư bên ngoài bảy tòa lơ lửng đại lục bên trên đông đảo thánh giả lui tới hiện nhiên đều thực chú ý phía trước kia trận đại chiến chỉ bất quá chờ đến theo đôi tại sau người phát hiện này bên trong một người chính là thánh nhân vương m ạ c lân lại đã chết đi sau lập tức liền dẫn phát vô số suy đoán mọi người nhất quan tâm vấn đề là k h á c một người đến tột cùng là ai hai người rốt cuộc t ạ i tán g thần liên hạ được đến cái gì thế nhưng không tiếp tranh đấu đến ngươi chết ta sống đại chiến bên trong kỷ thanh trúc cũng không khả năng còn thời thời khắc khắc cần t à n g lại chính mình nàng tướng mạo và ý vị đã bị người biết được mà kỷ huyên mấy người mặc dù đi qua thay hình đổi dạng không là phía trước kia phó cùng mặt lân du lịch xung đột lúc bộ dáng nhưng có người từng thấy bọn họ vừa mới đến tới lúc lấy nguyên trạng đứng chung một chỗ không nên xem thường một đám thánh nhân tụ cùng một chỗ lực lượng ai cũng không biết bọn họ tu hành cái gì hiếm lạ cổ vai thần thông chỉ cần quyết định đ à o sâu rất khó không phát hiện một ít manh mối làm này q u ầ n người hứng thú bừng bừng đi tìm tìm kỷ thanh trúc lai l í c lúc kỷ huyên mấy người liền không thể phòng ngừa bạo lộ ra có chút người kiên kỵ tại rời đi kỷ thanh trúc kia sánh vai thánh nhân vương thậm chí c à n g khoa trương chiến lược làm người kinh khủng bất quá cũng có người cho rằng kỷ thanh trúc thắng được cũng không phải mái một cách cuối cùng mới đặt vương thắng cục bây giờ lại đột nhiên biến mất không thấy h i ệ n nhiên là tự thân sẽ ra đại vấn đề rất có thể ở vào trọng thương trạng thái nay cũng liền làm rất nhiều người đối k u y ê n bọn họ phát lên lòng xấu xa có lẽ này mấy người biết k ỳ thanh trúc rơi xuống nếu là có thể tìm đến trọng thương k ỳ thanh trúc đó chẳng khác nào được đến thần linh lưu lại bảo tàng ân chuyên môn liền là như vậy càng truyền càng không hợp thói thưởng nguyên nhân gây ra hậu quả nghiễm nhiên bị một số người truyền thành kỵ thanh trúc cùng mạc lân được đến thần linh di dấu hai người vì tranh đoạt bảo tàng ra tay đánh nhau cuối cùng kỵ thanh trúc đánh chết mạc lân được đến th nhưng cũng bị trọng thương liền bị n à n g mấy cái đồng bọn mang chuẩn bị rời đi không l à đến tột cùng là ai tại loạn t r u y ề n lời đồn a kỳ lên khóc không ra nước mắt muốn không là ngân la thân là trần thánh lại chấp trưởng cản khôn sơn hà đ ổ cái này đại thanh khí chỉ sợ bọn họ đã sớm bị một đám x à i lang cấp đuổi theo xé nát tại ngân la cường thế đánh chết một danh tham công liệu lĩnh chân thánh sau chấn nhiếp k i a quần giá hỏa một chút thời gian mà sau liền có không biết tên thánh nhân vương áo xa xa tập trung vào bọn họ mau nhìn bọn họ tay bên trên pháp bảo không tầm thường có thể trực tiếp đánh chết một danh chân thánh chỉ sợ là kiện đại thanh khí đó nhất định là được đến thần linh lưu lại gì g i ấ u bảo vật năng giả cư chi các ngươi thủ không được còn không mau mau giao ra có lẽ còn có thể có một con đường sống một đám tu sĩ ẩn nấp thân hình g ắ t gao đuổi theo tại kỷ nguyên đám người sau lưng bên trong một cái trẻ tuổi nam t ử ánh mắt sáng rực bị sổ người bao vây ở trong đó này người chính là trước đây thứ nhất cái biết được thần thổ môn hộ đồng thời triệu tập nhân mã đi trước tìm kiếm triệu minh n g ô n hán tại thần thổ bên trong ý thức đến có đại nguy cơ lại b i ế n cố cẩn thận sống tạm xuống tới cũng chưa chết tại bên trong những cái đó quan tại kỷ thanh trúc được đến thần linh di dấu lời đồn cũng liền là hắn ám bên trong biên tạo đương nhiên hắn xác thực cũng cho là như vậy chuẩn bị xong chưa triệu minh ngôn hỏi nói đều liên hệ hảo trước được đến thần linh di dấu sau đó lại hành phân phối hắn bên người một người nói nói chỉ là kia vị thánh nhân vương này cái ngươi không cần lo lắng kia v ị bản liền là ta thỉnh tới tòa c h ấ n triệu minh ngôn hơi hơi neo lại con ngươi nay một lần hắn nhất định phải được tiếp hắn như là nghĩ tới cái gì hỏi nói đúng tình nguyện tiên tử kia một bên như thế nào nói kia nữ nhân vẫn không có ứng hạn nàng tựa hồ có khăn đánh triệu đại ca sao phải tại ý một cái nữ nhân rất nhiều người đều nghĩ đục nước béo cỏ thế nhưng không ước lượng một chút chính mình thực lực vậy trước tiên không q u ả n nàng chúng ta dựa theo kế hoạch hành sự triệu minh ngôn lệnh leo ra lệnh không bao lâu phía trước hư không đại s ụ đổ kỳ huyên đám người bị cưỡng ép bước ra hư không bọn họ có thể không có kỳ thanh trúc kia bản tại hư không chi đạo thượng tạo nghệ chỉ có thể bị ép về đến như thế giao ra thần linh di dấu ta tha các ngươi không chết đối mặt này quần tự cho là đúng giao hỏa kỳ huyên trả lời chỉ có một chữ lan đại chiến hết sức căng thẳng ngân la lấy sơn hà đổ nên chiến gia địch sơn hà đổ mặc dù công phạt xảo xảo kém cũng không thể mang bọn họ t r ố n xa bất quá ngược lại là giỏi về thủ ngự bản chương xong